Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thân nhị đại bạch vân huynh chuyển thế trọng sinh trí lữ, thu thập thân ký, kiếm lấy công đức, thăng thăng cấp, dưỡng dương bánh bao. Nói tóm lại vẫn là rất viên mãn. Chính là, luôn có hai việc làm nàng thực khó chịu. Chuyện thứ nhất, mỗi lần gặp được hải tử hắn cha khi, dường như đều là nàng có hại. Chuyện thứ hai, đi theo các lưu vai chính bên người mua nước tường, luôn là bị hố ai, luôn mà tóm lại, thân nhị đại chuyển thế đồ, nữ chủ thân mình, phá hôi mệnh, một chữ, hố, trương một ký ức thức tỉnh, huyền linh giới vạn đan môn. Cùng ngày biên cuối cùng một màn ánh nắng chiều dần dần trôi đi, màn đêm bắt đầu buông xuống. Bạch Vân Hinh ngự khí phi hành, đi vào sau núi một cái tiểu sân cốc. nàng là ngưng khí ba tầng vạn đan ngoài cửa môn đệ tử, vừa mới nhập môn hơn một tháng, không thói quen sử dụng pháp thuật thanh khiết thân thể, vẫn là tắm gội tới thoải mái a. Tiểu Sơn cốc nội có một ngụm hồ sâu, hồ nước thanh triệt, mắt lạnh sảng khoái, ẩn nấp lại an toàn. Nơi này là Đồng Môn sư tỷ cho nàng chỉ phương hướng. Hoa vài ngày mới tìm được, nàng quan sát thật lâu, phát hiện bên trong cánh cửa sư tỷ mọi đa số sử dụng pháp thuật, tuyệt đối sẽ không lại đây tắm rửa. Bá. Đột nhiên, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Bạch Vân Hinh chao tới rồi bên trong. Ai? Bạch Vân Hinh không kịp có điều phản ứng, đã bị đại vong bó đến vững chắc. Bạch sư muội Đêm khuya tới đây, là tới sẽ tỉnh lang đi. Ba gã ngoại môn nam đệ tử hiện ra thân hình. Gặp. Nay ba gã nam đệ tử là vạn đan môn ngoại môn một bá, chuyên làm rất nhiều nhận không ra người sự. Bọn họ muốn làm gì? Trương Sư Minh, ta chỉ là lại đây tu luyện, một hồi Sở sư tỷ cũng sẽ lại đây. Sở sư tỷ là Bạch Vân Hinh cùng cái đại viện nữ đệ tử. Bạch Vân Hinh muốn cho bọn họ có điều cố kỵ. Ha, thật sẽ nói dối. Sở sư muội tiếp ra ngoài nhiệm vụ. Buổi chiều mới vừa đi, ta còn gặp qua đâu? Trương Sư Huynh cười nhạo nói. Trương Sư Huynh, cùng nàng như vậy nói nhảm nhiều làm gì, chạy nhanh làm việc. Này một nam đệ tử họ Phương, hắn hai mắt làm càn mà ở Bạch Vân Huynh trên người giao động. Bạch Vân Huynh trong lòng lộn bột một chút. Xong rồi, hôm nay xem như chạy trời không khỏi nắng. Nàng trong lòng không cấm dâng lên vô hạn bi ý. Chính mình nguyên là một người tán tu, thật vất vả tiến vào vạn đan môn, tu luyện vẫn là giống nhau thông thả. Ngũ Linh căn phế tài có thể không chầm sao. Nàng ở bên trong cánh cửa vẫn luôn rất điệu thấp. Vô quyền vô thế, tư chất lại không tốt, liền sợ chọc người khắc mắt. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Muốn gặp như vậy thai bay vạ gió. Từ từ. Nơi này là vạn đan ngoài cửa môn nữ đệ tử sở cư trú hữu hoa phong. Nam đệ tử như thế nào có thể tự tiện tiến vào, còn có thể thiết hạ mai phục. Các người dám lén xuống tới, không sợ chấp sự đường trừng phạt sao. Bạch Vân Huynh trong lòng vừa kinh vừa giận. hư Trương Sư Huynh cười lạnh một tiếng. Dù sao ngươi cũng trốn không thoát, nói cho ngươi cũng không sao. Có người hiểm hộ, hoa linh thạch mời chúng ta đem ngươi phế đi, thuận tiện hủy dung. Ai, rốt cuộc là ai? Ta căn bản không đắc tội hơn người. Bạch Vân Hinh giọng căm hận cả giận nói. Bạch Sư Muội, đều không phải là ngươi không đắc tội người, liền đại biểu sẽ không có việc gì. Ai là ngươi lớn lên so nàng xinh đẹp, nàng người trong lòng nhìn nhiều ngươi hai mắt, này không phải đắc tội sao? Họ Phương Sư Huynh có chút thương hại mà nhìn Bạch Vân Hinh. Như vậy xinh đẹp sư muội muốn phế bỏ cùng hủy dung, thật là đáng tiếc. Nhưng bọn họ thu người khác linh thạch, liền không thể không làm sự. Bạch Vân Hinh cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc là ai muốn như vậy đối phó nàng. Đột nhiên, nàng trong đầu xuất hiện một người. Chính là cách vách đại viện hàng xóm Mạnh Lệ Văn, là nàng nói cái này địa phương thực cần ấp. Mạnh Lệ Văn vẫn luôn đối nàng âm dương quay khí. đống nhiên nói cho nàng cái này địa phương, nguyên lai là muốn ám toán nàng. Nhưng nàng cũng không có đắc tội quá Mạnh Lệ Văn liên bởi vì so nàng xinh đẹp, nàng người trong lòng là ai, bạch vân huynh căn bản là không biết, không cần như vậy nói nhảm nhiều, động thủ đi. trương sư huynh nói xong, thu võng, giam cầm bạch vân huynh. bạch vân huynh cắn chặt môi dưới, trong lòng nảy sinh ác độc. xem ra hôm nay là trốn bất quá, nhưng nàng chết cũng muốn kéo những người này đệm lưng. không tốt, nàng muốn tự bạo đan điền. ba gã nam đệ tử lập tức hướng ra phía ngoài bay nhanh tối lui. người tu chân nếu cùng đường. Ngoan tuyệt điểm đều sẽ tự bạo đan điển cũng sẽ lan đến gần quanh thân 5m phạm vi Trương sư huynh đám người tu vi quá thấp vô pháp sử dụng giam cầm đan điển bí thuật Bạch Vân Huynh Linh lực toàn bộ hội tụ đến đan điển cắn răng một cái trực tiếp kiếp nổ ông trong óc đột nhiên truyền đến một trận nổ vang Bạch Vân Huynh hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh ba gã Nam đệ tử không có nghe được tiếng nổ mạnh chấm rãi tụ lại trở về nàng đã chết sao không nghe được tự bạo thanh đi qua đi nhìn xem Ba người tiểu tâm mà xung tới. Bạch Vân huynh trợn trắng mắt, vẫn không nhúc nhích. Phương sư huynh liên tục lắc đầu, đã chết, đáng tiếc. Không đúng a." Trương sư huynh vừa dứt lời, Bạch Vân huynh đôi mắt đột ngột mà vừa chuyển. Ánh mắt đang cùng Trương sư huynh đụng vào cùng nhau. Nàng già chết. Trương sư huynh lạnh giọng quát. "Dựa, dám không ra, phi ngược chết người không thể." Phương sư huynh trong mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc. Bạch Vân huynh đột nhiên lộ ra một cái lánh khốc tươi cười. Ba người sừng sốt, một đạo vô hình không gian dao động đột nhiên ở trung quanh đẩy ra. Ba gã nam đệ tử còn không có tới kịp có điều động tác, đã bị đột ngột xuất hiện giống như kiểu u minh ngủ gầm trầm lỗ trống, trực tiếp cắn nuốt. Thần chi cấm. Bạch Vân Hinh đứng lên, sắc mặt sáng trắng, thất khiếu đổ máu, trong cơ thể không dư thừa một chút linh lực. Vừa rồi tự bạo, nàng ký ức kịp thời thất tỉnh. Bằng không, hôm nay liền thua tại mấy người này cha trong tay. Phù thân mây trắng khải. Ở linh hồn của nàng trô sâu trong bảy ra ba đạo thần chi cấm mở ra ấn quyết, ở trong lúc nguy cấp sử dụng. Tác dụng phụ là, thân thức yêu cầu khôi phục một đoạn thời gian. Thần chi cấm địa, chuyên môn giam giữ ác nghiệt, thần nhân đi vào đều chỉ có thể biến thành người thường. Nghĩ ra được, trước hết cần tiêu trừ trên người tội nghiệt. Như vậy cường đại bí thuật, dùng ở mấy cái nhỏ yếu nhân tra trên người, thật là phí phạm của trời. Nói lên kiếp trước, Bạch Vân Hình mang theo trên địa cầu ký ức đầu một cái hảo thai. Phụ thân là thần giới sáu đại cổ thần tộc Thiên hồ tộc tộc trưởng, thỏa thỏa thần nhị đại. Nhưng mẫu thân lại là phàm nhân một quả. Hoài song bảo thai, một con là chân chính Thiên hồ chuẩn thần tộc, một khác chỉ chính là Bạch Vân Hinh, bình thường phàm nhân chi khu. Bạch Vân Hinh chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn tiểu Thiên hồ trưởng thành, tu luyện, thẳng đến sinh ra. Nàng đâu, cho dù có Thiên hồ tộc truyền thừa huyết mạch, phàm nhân thể chất cũng vô pháp tu luyện. Sáu đại cổ trong thần tộc, trừ bỏ nhân tộc thần tộc khác truyền thừa hậu đại chi gian nan, đều là một bộ huyết lệ sử mới sinh ra thần nhị đại đều phải trải qua phi thường đáng sợ dựng linh thần kiếp đại đa số ở thần kiếp trung trực tiếp ngã xuống số ít lấy bậc cha chú châm tấn sinh mệnh vì đại giới mới lưu lại một đường sinh cơ nếu thần tộc cùng phàm nhân hậu đại có thể bình yên mà truyền thừa xuống dưới đối toàn bộ thần tộc tới nói ý nghĩa khai sáng tân truyền thừa con đường mẫu thân cùng bạch vân huynh đều là phàm nhân cho nên Lần này dựng linh thần kiếp vi lực rất lớn hạ thấp. Tiểu Thiên Hồ Ca ca mây trắng cửu che chở nàng, lấy hy sinh hộ thể thần quang vì đại giới, hiểm hiểm mà vượt qua thần kiếp, vì cổ thần tộc tân sang một khác điều độ kiếp con đường. Vì thế, thần giới sáu đại thần tộc còn triệu khai bản kỷ nguyên lần đầu tiên thần tộc đại hội. Chuyên môn tham thảo, thần tộc tại hạ giới truyền thừa hậu đại khả năng tính, lấy giảm bất thần tộc chi gian truyền thừa nguy cơ. Cũng khen thưởng Bạch Vân Hinh mẫu tử ba người toàn bộ vân vực, làm bọn họ tư hữu lãnh địa. Chính là, Bạch Vân Huynh cũng bởi vì là phàm nhân thân thể, linh hồn lực quá yếu, không đủ để tu thần. Mới không thể không một lần nữa chuyển thế luân hồi, lấy rèn luyện linh hồn chi lực. Lúc này, Bạch Vân Huynh toàn thân chật vật, không có linh lực, liền thanh khiết pháp thuật đều thi triển không ra. Cái dạng này trở về là khẳng định không được. Kêu ba gã nam đệ tử tại ngoại môn có điểm thế lực, truy tra lên, đối hiện tại Bạch Vân Huynh thực bất lợi. Nàng đi đến bên hồ, chuẩn bị tẩy một chút đổi thân quần áo. Lệ văn Ngươi liền cấp tỉ chờ xem. Sách mới khai hố, thỉnh đại ra nhiều hơn duy trì. Chương hai hồ sâu không rõ vật. A, Bạch Vân Hinh mới vừa xuống nước lại đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng, trong đàm có không rõ vật. Nàng vừa định từ hồ nước bay lên không mà ra, không có linh lực liền chậm nửa nhịp. Đồng nhiên, thân thể của nàng cứng đờ, đã dung chuyển không được. Một đôi hữu lực tay ôm lấy thân thể của nàng. Bạch Vân Hinh tập trung nhìn vào, tức khắc trận tròn hai mắt. Một đôi giống như cổ đàm tinh m có chút mê lim mà nhìn nàng, lạnh lùng khuôn mặt lóe vài phần đỏ ửng, như mực tóc dài đang ở trong nước đột ngột, hoàn mỹ dáng người, thân thể cường tráng, trắng tinh như ngọc da trạch, bóng loáng mà có có giãn. này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là người nam nhân này đem nàng giam cầm. Thiên A, làm sao bây giờ? Bạch Vân Hinh đã sử dụng quá một lần thần chi cấm, trong khoảng thời gian ngắn dùng không ra. Kỳ quái, vừa rồi nàng sử dụng thần chi cấm khi. Người nam nhân này như thế nào sẽ không có việc gì? Theo lý, hết thể muốn hại nàng đồ vật, toàn sẽ bị hắc động đưa hướng cấm điện. Nàng hiện tại liền tự sát đều không thể. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu thật như vậy bị khi dễ đi, nàng khẳng định sẽ bị mặt khắc thần nhị đại cấp cười chết. Bạch Vân Hinh đợi nửa ngày, cũng không thấy trong đàm nam nhân có bước tiếp theo động tác. Gì? Kia hắn ôm nàng, rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ người nam nhân này thân thể có vấn đề? Có lẽ... Hắn thân bị trọng thương, không có sức lực động nàng. Đình chỉ. Bạch Vân Hinh, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn thế nào ngươi? Ông trời a! Phù hộ hắn thật sự thân bị trọng thương, hoặc là không thể nhân sự. Bạch Vân Hinh miên man suy nghĩ một hồi. Nàng sớm đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, linh lực hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi, bất chi bất giác liền đã ngủ. Thiên hồ tộc nội, mây trắng khải cùng mây trắng cửu phụ tử ở luân hồi đài quần quận vô tận sao trời tra tìm Bạch Vân Hinh chuyển thế dấu vết. Phụ thân, nhân tộc mục gia vị kia thiên tài nghe nói cũng đi chơi chuyển thế. Nhân tộc có xử tới tu luyện nhanh nhất thiên tài. Thật là nhàn đến nhân thần cũng vẫn. Hắn không phải thiếu thiên hồ tộc một ân tình sao, ta thuận tiện làm hắn giúp đỡ đem lễ vật mang cho muội muội. Mây trắng cửu giáo hòa cười, hi vọng muội muội có thể thích. Luân hồi pháp tắc quy định, thần tộc cùng tộc huyết mạch chuyển thế, tộc nhân là không thể đi tiếp dẫn, bất lợi với luân hồi giả tu hành. Phần lớn thần tộc đều sẽ phó thác chuyển thế bằng hữu, hỗ trợ chiếu cố một vài mây trắng khải sắc mặt cứng đờ, giống như thực khó chịu. thật là tiện nghi kia tiểu tử, miễn miễn cứng cứng. hắn muốn dám đối với hình nhi không tốt, ta làm hắn ở luân hồi đạo vĩnh viễn cũng chưa về. nếu nhân tộc các đại lao nghe được hắn nói, khẳng định sẽ dậm chân. nhân tộc lợi hại nhất thiên tài. ngươi còn nói miễn cứng, quá khi dễ người. thanh thúy tiếng chim hót đánh vỡ sơn cốc yên lặng. tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn che, sinh cơ bừng bừng một ngày bắt đầu rồi. bạch vân huynh mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi sâu không lường được đôi mắt. Anh đĩnh cái mũi, Tuấn Mỹ khuôn mặt, khỏe mạnh trắng non màu da, xúc cảm nhất định thực hảo. Ân, thực không tồi xoái ca. Hắn lớn lên không thể so thiên hồ tộc kém cỏi, là cái loại này dương cương Tuấn Mỹ. Nhưng nàng xuống chút nữa vừa thấy, lập tức sợ ngây người. Nàng khi nào cùng trước mắt xoái ca như thế chân thành ôm nhau. Hai người trên người không có một đinh điểm quần áo. Đúng rồi, là tối hôm qua phát sinh sự. À. Bạch Vân Hinh lập tức nhảy người lên, hai tay vây quanh. Không đúng, loại này thời điểm hẳn là trước hồ mặt. Nàng lại vội vàng che lại mặt, nhưng thân thể lập tức liền bại lộ. Nghĩ đến đã sớm bị hắn xem hết, còn che đậy cái gì? Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, cũng không thèm nhìn tới kia nam tử, trực tiếp từ bên hồ tìm được túi chứa vật, lấy ra một bộ bộ đồ mới mặc tốt. Nàng cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Thật hảo, không có bị chiếm tiện nghi đi, linh lực cùng thần thức đều khôi phục một ít. Thật là may mắn a. Nàng trộm mà tìm kiếm nam nhân Tu Vi. Sâu không lường được. Trước mắt nam nhân Tu Vi ít nhất so nàng muốn cao một cái cảnh giới trở lên. Chết không được, nàng tối hôm qua không phát hiện khắc thường, đại ý dưới bị giam cầm. Hắn có phải hay không cũng thấy được kia ba gã nam đệ tử bị cắn nuốt sự. Bạch Vân Huynh trong mắt do dự không chừng. Nàng lúc này thần thức khôi phục trình độ, không đủ để sử dụng thần chi cấm. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không đúng a Nơi này là ngoại môn nữ đệ tử cư trú địa phương. Như thế nào một đám nam, đều có thể dễ dàng mà, trắng trận táo bạo liền xông tới. Chẳng lẽ, hắn cũng là mạnh lệ văn phái tới hại nàng. Người suy nghĩ nhiều. Mục tử du có chút buồn cười mà nhìn đối diện miên man suy nghĩ tiểu nữ nhân. Nàng vừa tỉnh tới liền kêu kêu quát quát. Hay thay đổi mà có vẻ có chút đáng yêu. Hắn theo bản năng mà sử dụng nhìn trông thuật, thế nhưng bị trở thành người xấu. Mục tử du, đạo hào thiên du chân nhân. Hòa mục song linh căn tư chất là Đan Minh Phong Nguyên Anh trưởng lão Minh Lan chân nhân trực hệ thân truyền đệ tử. Trong vòng trăm năm kết Đan thiên tài nhân vật, Trung giai luyện Đan sư, Nhất Triệu nữ tu hoang nên độc thân tu sĩ. Hắn đã là kết Đan hậu kỳ viên mãn tu vi. Vốn định đang bê quan đánh sâu vào Nguyên Anh phía trước, uống một chút từ thượng giới mang xuống dưới túy tiên ngưỡng, hẳn là không có gì trở ngại. Uống lên một tiểu tích mà thôi, hắn liền say. Hắn rượu phẩm luôn luôn thực hảo, giống nhau tìm cái ẩn nấp hồ nước. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, thì tốt rồi. Hắn vừa mới xuống nước, mơ mơ màng màng gian liền cảm ứng được có người tới. Thiết kế tàn hại đồng môn, mục tử du đang muốn ra tay cứu rút, liền nhìn đến hy kịch tính lịch chuyển một màn. Trước mắt tiểu nữ nhân có chút bảo mệnh thủ đoạn, đáng tiếc chính là quá thảm thiết một chút. Thế nhưng muốn tự bảo mới có thể kích phát. Mục tử du nghĩ, rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ. Ai ngờ, tiểu nữ nhân thế nhưng nhảy xuống hồ sâu, nào vào trong ngực. Hắn muốn ngăn cản, kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng trên người nàng hơi thở. Làm hắn dị thường thư thái, nhuyễn ngọc trong ngực, cảm giác thật là không tồi đâu. Men say vừa lên tới, còn không có nghĩ ra xử trí như thế nào nàng, hắn liền ngủ rồi. Liền như vậy ôm nàng, qua suốt. Nghĩ đến đây, mục tử du lạnh lùng sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Trước mắt tiểu nữ nhân có một đôi linh động đôi mắt, trong mắt thanh triệt. dáng người xinh sắn lanh lợi, tú nhã thoát tục đều có một cổ thanh linh động người ý vị. Lúc này, nàng chu cái miệng nhỏ, vài phần quật cường chung không mất đáng yêu bộ dáng. Hắn trong lòng hơi hơi vừa đậu. Thôi, tiểu nữ nhân làm hắn có một loại thư thái cảm giác, lại nhìn thân thể của nàng, hắn tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm. Ta là mục tử du, ngươi cùng ta hỏi đàn Minh phong đi. Bạch Vân Hinh ký ức vừa mới thức tỉnh không lâu, nhập môn mới hơn một tháng. Nàng căn bản không biết, Đan Minh phong có một vị phi thường nổi danh thiên du chân nhân. Ta không nghĩ đi nội môn. Bạch Vân Hinh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lấy cái dạng gì thân phận đi nội môn. Nàng trước mắt chỉ là ngũ linh căn phế tài tư chất, mới ngưng khí kỷ 3 tầng tu vi. Vạn đan môn nội môn, đều là tư chất hảo linh căn đệ tử, hoặc chúc cơ sau mới có thể đi. Bạch Vân Hinh rất rõ ràng hai người hiện tại thân phận chênh lệch Cùng với bị người nhạo báng leo lên nam nhân, không bằng làm như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Mục tử du sắc mặt có chút phức tạp. Mấy lời trùng tu, hắn cũng chưa đối ai động quá tỉnh. Thấy nàng như thế kiên quyết, hắn trong lòng sớm đã giếng cổ không gận sóng. Nơi này có chút đan dược cùng linh thạch. Mục tử du ném cho nàng một cái túi chữ vật. thầm thở dài một tiếng. Ngắm lại ngày thường, như vậy nhiều nữ tu, giống như hoa hồ đẹp dường như ở hắn bên người đổi tới đổi lui, phiền không thắng phiền. Hiện giờ, gặp gỡ một vị không nghĩ cùng hắn có liên quan tiểu nữ nhân, hắn lại cảm thấy có chút tiến đối. Hắn này có phải hay không tự tìm phiền nào đâu? Mục tử du ném ra suy nghĩ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, kêu ba người sự. Bạch Vân Hinh thấy hắn phải đi lo lắng hỏi xuất khẩu. "Hừ, bọn họ dám can đảm thiết kế tàn hại đồng môn, chết không đáng tiếc." Mục tử Du vẻ mặt lạnh lùng, "Việc này ta tới bãi bình, ngươi không cần nhiều quản." Hắn nói xong, vẫy vẫy ống tay háo, tiêu sái mà bay đi. Bạch Vân Hinh khẩn băng tiếng lòng, lúc này mới thả lỏng lại. Chương 3 thời không ấn. Bạch Vân Hinh trở lại chỗ ở, mở ra pháp trận. Vạn đan môn nữ đệ tử thiếu đều trụ đơn độc tiểu viện. Nam đệ tử nhiều, chỉ có thể hai người cùng ở một cái tiểu viện tử đến nỗi nội môn đệ tử cái gì đánh ngộ, Bạch Vân Hinh căn bản không biết. Nàng lúc này bị túi chứa vật đồ vật, sợ ngây người. Bên trong có hạ phẩm linh thạch vô số, còn có trung phẩm linh thạch, các loại linh đan mấy chục bình, pháp khí, đùa chú, trận kỳ chờ thượng vàng hạ cám đồ vật bao nhiêu. Thật là phát đạt. Bạch Vân Hinh chuyển thế thành một người tán tu, này thế cha mẹ sớm đã ngã xuống. Tên nhưng thật ra giống nhau, tương đối may mắn. Nàng vẫn luôn đều rất nghèo. Cái này Hoàn toàn giải quyết nàng bình thường tu luyện sở cần. Bạch Vân Hinh thực kích động. Nàng là thần nhị đại không sai. Lấy thiên hồ tộc tộc trưởng nữ nhi thân phận, tự nhiên muốn gì có gì. Nhưng cha mẹ cùng ca ca, lại không thể trực tiếp hạ giới cho nàng tặng đồ A. Họ mục ra hỏa, nhân phẩm không tồi. Chẳng những không có nhân cơ hội đối nàng xuống tay, còn có thể biểu đạt như thế thiện ý. Bạch Vân Hinh trực tiếp cho hắn đã phát một quả thẻ người tốt. Như vậy, nàng cùng hắn chi gian về điểm này hoán, liền xóa bỏ toàn bộ. Bạch Vân Huynh lấy ra một viên tụ linh đan ăn xong, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Xôn xao, Trong cơ thể đan điển chỗ linh lực, thế nhưng trực tiếp phá tan bình cảnh, đột phá tới rồi ngưng khí bốn tầng. Bạch Vân Huynh đột nhiên mở hai mắt. Có chút không thể tưởng tượng mà tìm kiếm trong cơ thể tình huống. Sắc thật đạt tới ngưng khí bốn tầng. Nhanh như vậy, nàng còn không có kích phát huyết mạch truyền thừa hốn độ thể, vẫn là ngũ linh căn phế tài đâu. Chẳng lẽ là tụ linh đan cố? Nàng đội vàng lấy ra tụ linh đan, cùng môn phái phát ra tụ linh đan cẩn thận nhất nhất đối lập. Thiên Hổ tộc là nhất am hiểu luyện đan. Đáng tiếc, Bạch Vân Hinh cái gì kỹ năng đều không có kế thừa đến. Nhưng một ít đan dược thường thức vẫn là hiểu. Thật sự không giống nhau. Cái này cư nhiên không có đan độc. Bạch Vân Hinh giống như phát hiện Tân Đại Lục giống nhau. Khó trách ngoại môn đệ tử so nội môn đệ tử tấn gia chậm, nguyên nhân thế nhưng ở tụ linh đan phía trên. Kỹ thuật này không có gì hảo kỳ quái. Mỗi cái đệ tử đều là trong lòng hiểu rõ. Bạch Vân Hinh là tán tu xuất thân, không hiểu nơi này đạo đạo. Không có đan độc đan dược, tuyệt đối là thượng phẩm đan dược. Nàng vội vàng lại lây ra túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra bên trong bảo bối. Di, cái này phi kim phi ngọc chính là cái gì? Có điểm tượng nàng đệ nhất thế trên địa cầu đồng hồ. Có thể đương trang trí lắc tay dùng, thuật tay liền mang đến tay phải trên cổ tay. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Một đạo quang ảnh mạc đột ngột mà hiện lên ở nàng trước mặt. Đây là một cái dị thường huyễn lệ hình ảnh. Trong hình có một cái không ngừng lập lệ quang điểm, làm người bỏ qua không được, cực kỳ kích thích người trong mắt. Bạch Vân Hinh cắn chặt răng, điểm. Tay nàng chỉ, đã bị Bách tự động ấn ở mặt trên. Đinh, thời không ấn mở ra đang ở định vị thời không. Coi thành công, thu chân tiểu ngàn giới, thỉnh lựa chọn giao diện. Đến ngược 3, 2, 1, hoàn thành. Cam chịu giao diện vi nhân tính hóa. Một đạo bạch quang hiện lên, một cái manh lộc cục tiểu nhân, xuất hiện ở bạch vân hình trước mặt. Nó nháy tròn xoe đôi mắt, manh mà nhìn trận mắt há hốc mồm bạch vân hình. Chủ nhân, ngươi hảo, ta là thời không ấn ký thu thập pháp khí, tên cứ gọi tắt thời không ấn chủ linh, thỉnh mệnh danh. Bạch vân hình trừng mắt tiểu nhân, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Mệnh danh đếm ngược, 3, 2, 1. Tiến vào tự chủ mệnh danh hình thức, tên của ta đã kêu tiểu manh. Mệnh danh thành công. Xin hỏi chủ nhân có cái gì phân phó? Tiểu nhân, Nga, không, tiểu manh, nó hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Nó tuy rằng suối quậy mà vào nhầm tu chân giới. Bất quá, có thể chính mình lấy tên, thật là đồng đồng đác. Cái kia, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao. Bạch Vân Huynh phục hồi tinh thần lại. Cái này thời không ấn chủ linh, nó cho chính mình mệnh danh, khẳng định là mưu lợi. Ai nha, chủ nhân, tiểu manh thật tốt nghe A1 là đỡ phải ngươi hao tổn tâm trí. Nhị là đỡ phải phiền thoái, tam là kêu thuận miệng, bốn là Đình, ngươi đã kêu tiểu manh, ngươi cả nhà đều có thể kêu tiểu manh Bạch Vân Hinh rốt cuộc chịu không nổi Còn không phải là cái tên sao, nàng không để bụng. Hiện tại nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng Cái này thoạt nhìn thực tượng ngoại quải thời không ấn, có phải hay không thuộc về nàng Mục tử du nên sẽ không tới phải đi về đi Chủ nhân yên tâm lạc, ta đã nhận chủ, linh hồn chói định Nga Trừ phi chủ nhân hồn phi phách tán Ta mới có thể bị chủ thần đại nhân thu hồi đi. Nghe xong Tiểu Minh nói, Bạch Vân Hinh yên tâm. Nguyên lai like một lần nữa chuyển thế còn có ngoại quả khen thưởng. Tiểu Minh, vậy trước giới thiệu một chút thời không ấn bái. Tiểu Minh tay nhỏ vừa lật, một đạo bạch quang hiện lên, hình ảnh biến đổi, hào đát. Bạch Vân Hinh tức khắc vui vẻ. Tiểu Minh cầm một chi lấp lánh sáng lên thủy tinh bổng, chỉ vào quang ảnh mạc, chân tướng trên địa cầu dự báo thời tiết. Chủ nhân, thời không ấn là thời không ấn ký thu thập pháp khí tên gọi tắt là thiên giai trí tôn ấn một cái tiết điểm. Nó mục đích thu thập các thời không đặc thù vai chính sinh linh cùng thiên tài địa bảo ấn ký, kiếm lấy công huyễn giá trị, tức công đức nghiệp lực. Công đức nghiệp lực là thứ tốt. Nó có thể tăng cường mọi người cơ cùng khí vận, có trợ giúp tấn giai cùng độ kiếp. Chủ nhân, thỉnh xem. Tiểu Minh Thủy Tinh Đồng chỉ vào quang ảnh mạc thượng mấy cái bắt mắt quang điểm. Thời không ấn chia làm công huyễn bảng, giao dịch bảng, công năng bảng cùng giao lưu bảng. Đến nỗi cuối cùng một cái là cái gì bảng? Chờ chủ nhân phi thăng thần giới liền biết rồi. Còn cái nút đâu, bạch vân hình đứa môi. Tóm lại, cái này thời không ấn công năng cường đại đến bạo biểu. Chính yếu công huấn bảng, phân ký chủ bảng cùng ấn ký bảng. Đặc thù vai chính sinh linh, chính là có đại cơ cùng đại khí vận sinh linh. Nghe nói chúng nó là thiên đạo nhi, cũng là chúng nó vị trí thời không vai chính. Chúng nó đều là có trọng đại sứ mệnh mà, tỉ như cái gì ứng kiếp giả linh tinh lạp. Tóm lại, thu thập đến vai chính ấn ký, là có rất lớn công hân giá trị. Tiểu manh chấp manh manh mắt to, kiên nhẫn giảng giải. Bạch Vân Huynh chỉ chỉ chính mình. Ta đây có phải hay không? Nàng hẳn là cũng là có đại cơ cùng đại khí vận đi. Bằng không như thế nào được đến thời không ấn. Tiểu manh phiên một cái manh manh xem thường, chủ nhân là ký chủ lạp. Không thể đồng thời thượng hai cái bảng lạp. Hóa ra ấn ký bảng đều là vai chính, ký chủ bảng chính là mua nước tương. Như vậy cũng hảo. Nghe nói đi theo vai chính đi, hết thảy đều sẽ có. Dù sao. Bạch Vân Hinh chuyển thế là vì rèn luyện linh hồn chi lực. Vai chính nhóm cao lớn thượng sứ mệnh vẫn là để cho người khác đi làm đi. Chủ nhân có như vậy giác ngộ là chuyện tốt. Nhớ kỹ nga, ngàn vạn không cần cùng vai chính đoạn cơ nga, bằng không sẽ thức thảm. Tiểu Minh thật cao hứng, đi theo một cái lý trí chủ nhân rất quan trọng nga, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng đâu. Còn có cái gì giao dịch bảng, có thể trực tiếp giao dịch các thời không thu thập đến thiên tài địa bảo, lấy kiếm lấy công hơn giá trị. Công năng bảng, có thời không định vị. Thời không dò xét cùng thu thập, thời không xuyên qua cùng cắn nuốt dung hợp pháp khí từ từ công năng. Thực hào rất cường đại. Bạch Vân Hinh lưu ý liếc mắt một cái giao lưu bảng thượng bắt quái khu, quân mắt thật sự. Cùng địa cầu internet thảo luận khu không sai biệt lắm. Mặt trên còn có một cái đặc biệt cao lượng trí đỉnh tiếp. Là về nào đó thần nhị đại nói vong luyến, sau lại phát hiện cùng là giống được, vì yêu mà sinh hận, đuổi giết mỗ nam cho tới bây giờ đứng đầu thảo luận tiếp. Bạch Vân Hinh thật là say. Thân nhân vậy nói vong luyến, Quá xa đi. Chẳng lẽ lấy thần nhân thủ đoạn, còn không biết đối phương là thư là hùng? Tiểu Minh tiêu ngạo mà nói, thời không ấn cùng linh hồn trói định, liền tính đứng ở thần nhân trước mặt, cũng phát hiện không ra. Bằng không, đã sớm xuất hiện vượt giới đánh cướp thẳng án. Không phải thiên hồ tộc đi. Bạch Vân Hinh khẩn trương hỏi, thật sự là quá mất mặt. Nghe nói là long tộc. Tiểu Minh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thật là quá tuyệt vời. Rốt cuộc có so nàng càng mất mặt càng bi thương thần nhị đại. Bạch Vân Huynh cảm thấy thời không ấn đều không phải là như vậy cao lãnh nào, Nó kỳ thật cũng rất bình dân đâu. Trương 4 thiên tài minh tinh. Tiểu Manh, tiêu ta trước nhìn một cái cái này thời không có cái gì thiên tài điệu bảo đi. Bạch Vân Huynh lực chú ý chuyển tới chính sự đi lên. Giao dịch thiên tài điệu bảo càng quý trọng, công hơn giá trị liền càng nhiều. Chính là, theo Tiểu Manh do xét, các tiểu bí cảnh mở ra thời gian, gần nhất đều phải 10 năm lúc sau. Thiên tài điệu bảo, không hào tìm. Các thời không vai chính. Liền càng khó tìm. Ít nhất thời không ấn là do xét không đến, yêu cầu các ký chủ nhóm tuệ nhãn thức trâu. Bạch Vân Hinh cuối cùng ghét bỏ mà ngắm liếc mắt một cái, muôn phái phát ra tụ linh đan. an qua thượng phẩm tụ linh đan lúc sau, không bao giờ muốn ăn thấp kém đan dược. Ném lại đáng tiếc. Nàng hiện tại tuy có rất nhiều linh đan, nhưng lãng phí là đáng xấu hổ. Tiểu manh, có thể đem cái này thấp kém tụ linh đan, phóng tới giao dịch khu đi sao. Nhiều ít tránh điểm công hơn giá trị A. Tiểu manh trên người bạch quang trận lóe, bao bọc lấy tụ linh đan trực tiếp giả quét. Phẩm chất kém như vậy, còn có đan độc, không thể, sẽ bị khấu công hơn giá trị. Còn có này vừa nói. Đương nhiên, công hơn giá trị chính là công đức, không thể hấu người làm. Hào đi, vì điểm này tiểu lợi, khấu công hơn giá trị liền không đáng giá. Đúng rồi, trong môn phái không phải có một cái tiểu giao dịch thì sao? Nhìn xem có thể hay không đem chúng nó xử lý rớt. Ngày thứ hai, bạch vân hình ra cửa. Vạn đan môn chia làm trước phong, chính phong cùng sau phong. Trước phong là tiểu giao dịch thị, ngoại lai tiếp đại chờ xử lý việc vật vánh địa phương. Bạch Vân Hinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trên đường, thế nhưng đụng phải Mạnh Lệ Văn, nàng vẻ mặt kinh nghi. Bạch Vân Hinh lạnh lùng mà nhìn vị này đồng môn. Chưa bao giờ đắc tội quá nàng, chỉ so nàng xinh đẹp, không biết cái nào là nàng người trong lòng, liền bởi vì nhìn nhiều hai mắt. Mạnh Lệ Văn còn muốn đem nàng phế đi cùng Hủy Dung. Như thế nào sẽ có như vậy tâm tư ác độc người? Ta không ở nơi này, lại có thể ở nơi nào, mạnh, sương, tỷ, Bạch vân huynh ngữ khí giống như kiểu lũ lạnh băng. Mạnh lệ văn bị nàng lạnh leo ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút trột dạ. Ngươi lạnh như băng có ý tứ gì? Ngũ linh căn phế tài, trường sinh đẹp điểm, liền ra tới rêu dao không biết xấu hổ, ngươi cũng chỉ có cho người ta làm thị thiếp phân Mạnh lệ văn dường như tưởng đem trong lòng về điểm này trột dạ bài xích rớt, lời nói càng ngày càng khó nghe. Bạch Vân Hinh meo lại mắt, thì thiếp, có ý tứ gì? Bạch Vân Hinh cảm thấy nàng sẽ không bắn tên không đích, cái này ác độc nữ nên sẽ không thấy nàng không có việc gì, lại khởi cái gì ý xấu đi. Hừ, Mạnh Lệ Văn, không đắc tội ngươi, còn dám tới hại nàng, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Vân Hinh có so đo, không hề để ý tới nàng, hướng tiểu giao dịch thị đi đến. Phi, xem ngươi đắc ý đến bao lâu? Hồ Ly Tinh, đồ đê tiện. Mạnh Lệ Văn cam eo, hung tợn mà mắng. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không cùng loại này người đàn bà đanh đá đối mắng. Quá không giáo dưỡng. Thật quá đáng, chủ nhân, làm ta đi giáo hấn một đốn cái này ác độc nữ. Tiểu manh thực phẫn nộ. Nó công năng tuy không thăng cấp, đối phó ngưng khí kỳ lại là dư giả. Không đội, nàng là mạnh ra người. Chúng ta không thể minh tới. Bạch Vân Huynh đảo muốn nhìn xem. Mạnh lệ văn sẽ lại chỉnh ra cái gì ác độc chiêu số, tới đối phó nàng. Mạnh ra có một người tộc nhân là nội môn trúc cơ đệ tử. Bái ở kết đan tu sĩ môn hạ. Mạnh lệ văn mới có thể như thế kiêu ngạo. Nàng cũng chỉ dám đối với bạch vân hinh như vậy không có bối cảnh đồng môn tìm phiền thoái. Nhưng nàng dám hoa linh thạch mua hung hại người, lá gan đủ đại. Vạn đan môn môn quy điều thứ nhất chính là cấm tàn hại đồng môn. Thật không hiểu mạnh lệ văn rốt cuộc đối nàng có bao nhiêu hận, thế nhưng không màng môn quy. Ghen ghét chi tâm thật sự sẽ lệnh người điên cuồng. Tiểu manh, người đi thu thập mạnh lệ văn hành tung, nhìn xem nàng đều cùng ai có liên quan. Bạch Vân Huynh giác quan thứ sáu, cảm thấy nữ nhân này khẳng định sẽ khắc sinh độc kế. Tựa mạnh lệ văn loại này tâm tính người, không đi tu ma, thật là phí phạm của trời. Chủ nhân, ta đã sớm bắt đầu thu thập. Hừ. Thiếu manh vẻ mặt phẫn hận. Bạch Vân Huynh còn muốn ở vạn đan môn ngoại môn hỗn nhật tử, tạm thời không có thoát ly môn phái ý tứ. Mạnh ra thế lực, lấy nàng hiện tại thực lực, còn không thể cứng đối cứng. Chỉ có thể tìm được cũng đủ chứng cứ, làm cho bọn họ phiên không được thân. Sư muội. Ngươi đoán ta buổi sáng thấy được hay? Tiểu giao dịch thị nhập khẩu, mô một ngoại môn nữ đệ tử, hưng phấn mà lớn tiếng kêu la, là, là thiên du chân nhân à, hắn còn nhìn ta liếc mắt một cái, ta thật sự quá may mắn. Thật sự, ai nha, nếu là hắn có thể xem ta liếc mắt một cái, ta tình nguyện không lánh tháng này phân lệ. Hai gã nữ đệ tử đều là vẻ mặt hoa si bộ dáng. Bạch Vân Hinh nhìn đến, vài danh nữ đệ tử thế nhưng đều tụ lại qua đi, kia nói chuyện đều quay chung quanh thiên du chân nhân. Nghe dường như Thiên Du chân nhân là sở hữu nữ đệ tử trong ngục. Tu chân giới cũng có truy tinh tộc, Bạch Vân Hinh cảm thấy rất có ý tứ, cảm giác giống về tới đệ nhất thế địa cầu. Hừ, ngoại môn đệ tử cũng dám mơ ước Tử Du sư thúc, không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Nguyên lai like là hai gã trúc cơ kỳ nội môn nữ đệ tử. Tức khắc, lối vào một mảnh yên tĩnh. Ngoại môn đệ tử tu vi đều là ngưng khí kỳ. Tự nhiên không dám ở trúc cơ kỳ nội môn đệ tử trước mặt làm càn. Một đám hoa si, Thiên Du Sư Thúc há là các nàng có thể mơ ước, mơ mộng hao huyền thôi. Một khắc danh trúc cơ nữ tu khỏe miệng, xả ra vài tia trào phúng, đi vào tiểu giao dịch thị. Thử Du Sư Thúc. Thiên Du Sư Thúc. Bạch Vân Huynh cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Không phải là hắn đi. Không thể nào. Bạch Vân Huynh đi vào một cái tiểu quầy hàng trước, lén lút hỏi một vị ngưng khí ba tầng sư đệ. Ách, cái kìa, ngươi biết Thiên Du chân nhân họ gì sao? Thiên Du sư thúc tổ là Minh Lan Thái sư thúc tổ trực hệ văn bối, tự nhiên đều họ mục. Các ngươi nữ đệ tử không phải đều thích ăn sao? Kia sư đệ vẻ mặt giống như xem ngu ngốc mà nhìn nàng một cái. Mục, mục tử du. Bạch Vân Hinh có chút không xác định mà lại hỏi. Thiên Du sư thúc tổ tiên huý cũng là ngươi tùy tiện đều tiểu tâm những cái đó sư tỷ muội tìm ngươi phiền toái. Vị tiên sư đệ thực hảo tâm mà nhắc nhở Bạch Vân Hinh một câu, ánh mắt ngắm ngắm tiểu giao dịch thị nhược khẩu. Hiển nhiên. Đám kêu bắt quái nữ tu còn ở nhiệt liệt nghị luận. Cảm ơn. Bạch Vân Huynh sắc mặt thực phức tạp, bay nhanh đi vào tiểu giao dịch thị chỗ sâu trong. Nàng có chút tâm thần không yên. Không nghĩ tới cái kia mục tử du thế nhưng là thiên du chân nhân. May mắn nàng không có đi theo đi đàn minh phong. Bằng không, nàng khẳng định sẽ bị các fan con mắt hình viên đạn cấp quát chết, hoặc là bị các nàng nước miếng cấp thoá chết. Kia hai gã trúc cơ kỳ nữ tu, nghĩ đến cũng là thiên du chân nhân kẻ hái mộ há là nàng trước mắt tu vi có thể chống lại. Bạch Vân Hinh dùng nhanh nhất tốc độ, đem môn phái phát ra tụ linh đan cấp rớt, trực tiếp về tới Hưu Hoa Phong động phủ bên trong. Vẫn là thành thật mà trạch tu luyện đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Vạn nhất bị Mục Tử Du nhìn thấy, hắn nếu là đầu rút gần, cùng nàng chào hỏi một cái gì đó. Bị hắn các phan nhìn đến nói. Nàng nhất tử khẳng định đừng nghĩ hảo quá. Bạch Vân Hinh sợ nhất chính là, nếu Mục Tử Du hướng nàng thảo muốn thời không ấn nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng nói loại này khả năng tính không lớn. Để ngươi vào nhất. Bất quá, có một việc đảo có thể yên tâm. Ngoại môn ba người kêu cha sau khi mất tích tục, khẳng định là bãi bình. Chủ nhân, ngươi sợ cái gì, ta dám khẳng định giá hỏa kia không biết thời không ấn. Tiểu manh trong lòng cực kỳ mà khinh bỉ, mục tiểu tử thật là quá không ánh mắt. Nó đều phóng mau múc mèo. Mục tiểu tử thế nhưng hờ hững. Bạch Vân Hinh than một tiếng, nàng rất sợ bắt quái lực lượng. Khác không nói liên nói thời không ấn giao lưu bắt quái khu đi. kia không ngừng xoát ra xoát mấy cái đứng đầu bắt quái, đã cao lượng đến thứ người mắt màng. Nàng liền không rõ, chẳng lẽ những cái đó người tu hành đều thực nhàn sao. Bất quá, nàng thích. Bạch Vân Hinh chuẩn bị trạch ở chỗ ở hảo hảo tu luyện. Chỉ có đem thực lực tăng lên, mới có thể không sợ bất luận kẻ nào. nhan nàng liền dạo một dạo thời không ấn bắt quái khu. Không tưởng chuyển thế đến tu chân giới, còn có thể tiếp tục nàng đệ nhất thế trạch nữ sinh ai. 5 triệu quản sự Chủ nhân, hư hừ, hừ, ta đã phân tích ra mạnh lệ văn mục đích. tiểu manh vẻ mặt tức giận biểu tình. Thời không ấn giao lưu phân chia bắt quái khu cùng tin tức kho. Tin tức kho công năng rất cường đại, thu thập đến số liệu đều có thể tự động phân tích ra tới. Thực hảo, triệu quản sự. Bạch Vân Huynh xúc xúc mày. Triệu quản sự là trúc cơ tu sĩ, ngoại môn chấp sự đường quản sự. Nàng nghe hàng xóm mục hương thơm sư tỷ báo cho quá. Hắn đã từng thay hỏa quá không ít ngoại môn nữ đệ tử. Từ nhỏ manh phân tích tới xem, Triệu quản sự chính là một cái đại biến thái. Hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, khiến cho rất nhiều nữ đệ tử nhận hắn tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó, lấy uy hiếp lợi dụng chờ các loại thủ đoạn, hành kia cầu thả việc. Chỉ cần hắn coi trọng nữ đệ tử, nhiều sẽ thu làm thị thiếp. Nếu là dám phản kháng với hắn, kết cục đều thực thảm. Có thậm chí không thể hiểu được mà mất tích. Nguyên lai, like, mạnh lệ văn kế tiếp được kế, chính là muốn cho Triệu quản sự đối Bạch Vân Hinh ra tay. Lấy Bạch Vân Hinh dung mạo Nếu không chịu trở thành triệu quản sự thị thiếp, kết cục khẳng định cũng sẽ thực thảm. Triệu quản sự còn có một cái yêu thích, hắn chơi qua người, không cho phép người khác đúng chàng. Hoặc là thu làm thị thiếp, hoặc là trực tiếp mất tích. Quá ác độc, chủ nhân, ta muốn nhịn không được ra tay. Tiểu manh khuôn mặt nhỏ thử căm trầm. Nó ký chủ, là thiên đạo nhi, có đại cơ cùng đại công đức. Như thế nào có thể làm này đó vai hề nhóm tính kế đi. Bạch Vân Huynh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Trực tiếp động thủ. Chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ Đám cặn bã này, không gặp được ta Cũng liền thôi Ừ, gặp được ta, chính là bọn họ tận thế Diệt trừ này đó thai họa Chính là công lớn một kiện Môn phái nội chấp pháp đường Vì sao mặc kệ những người này ác liệt hành vi Từ bọn họ hành sự phân tích Triệu quản sự cùng mạnh lệ văn Đều thuộc về bắt nạt kẻ yếu người Bọn họ chỉ đối không có bối cảnh đệ tử ra tay Đặc biệt tượng bạch vân huynh như vậy Tán tu xuất thân Không có bối cảnh không có chỗ dựa Không ai hỗ trợ như thế nào cùng bọn họ đấu. Tiểu manh, chúng ta đi ma giới vị diện nhìn xem, có gì thứ tốt có thể sử dụng thượng. Bạch Vân Huynh trong đầu đã có một cái kế hoạch. Tiểu manh trước mắt tức khắc sáng ngời. Ma giới sản xuất ma dược, bình thường nhất dược, so giống nhau dược hiệu đều cường hoa. Ngày thứ hai, Bạch Vân Hinh cùng Ngục hương thơm ngồi ở trong đại viện, uống trà nói chuyện thiếm. Mạnh lệ văn mang theo triệu quản sự tới cửa. Nàng thật đúng là cấp khó giàn nổi. Triệu sư thúc, ngài xem. Nàng chính là Bạch Vân Hinh, như thế nào?" Mạnh Lệ Văn chỉ vào Bạch Vân Hinh, vẻ mặt đắc ý. Mục Hương Thơm nhìn thấy Triệu quản sự, sắc mặt tức khắc biến đổi, "Mạnh Lệ Văn, ngươi có ý tứ gì?" Mạnh Lệ Văn nhướng mày, "Không có gì ý tứ, cấp Bạch sư muội giới thiệu một cái hảo tiền đồ. Bạch Vân Hinh, ngươi còn không chạy nhanh cảm tạ ta?" Bạch Vân Hinh lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Trên mặt đối Triệu quản sự thực cung kính, "Triệu sư thúc, ngài thỉnh bên này ngồi." Triệu quản sự hai mắt tỏa ánh sáng, Cặp tia như chuột tập nhãn, tùy ý mà ở Bạch Vân Hình trên người dao động, vừa lòng gật đầu. Bạch sư điệt thật là hiểu chuyện. Ta tháng sau phát hạ nhiệm vụ, ngươi đi tiếp, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cho ngươi. Triệu quản sự chính là lợi dụng các loại thủ đoạn, hiếp bức nữ đệ tử tiếp hắn nhiệm vụ. Liên tính sự phát, hắn cũng có lý do qua loa lấy lệ qua đi. Rất nhiều lần, hắn đều là như thế này lừa dối quá quan. Chấp pháp đường nhất thời không có chứng cứ, hơn nữa triệu gia thế lực không tính tiểu, đều là không giải quyết được gì. Bạch sư muội, mục hương thơm suốt ruột không thôi. Nếu là bạch sư muội thật sự đi triệu quản sự nơi đó, làm sao có kết cục tốt? Bạch vân huynh cầm mục hương thơm tay, đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Triệu sư thúc, mạnh sư tỷ, nếu tới, liền thỉnh uống ly linh trà giải giải khát đi. Bạch vân huynh đổ hai ly linh trà, đặt ở trên bàn đá. Hảo, thật ngoan. Triệu quản sự ngồi xuống, đôi mắt còn ở nhìn trầm chăm bạch vân huynh, cầm lấy linh trà uống lên lên. Gì? Thực không tội linh trà. Mạnh lệ văn nghe xong, cũng cầm lấy linh trà uống một ngụm. Bọn họ là không có sợ hãi, căn bản liền không nghĩ tới, Bạch Vân Hinh sẽ có lá gan dám ở trong trà gian lận. Gì, tốt như vậy linh trà, ngươi từ đâu ra, mau giao ra đây. Mạnh lệ văn hung tận mà căm tức nhìn Bạch Vân Hinh. Thật là quá mức, tốt như vậy linh trà nàng đều không có. Bạch Vân Hinh một cái phế tài dựa vào cái gì có, không giao ra tới cũng muốn đoạt lấy tới. Nàng ngày thường là bá đạo quán. Nhất thời đã quên Triệu quản sự ở một bên. Hư Triệu quản sự hư lạnh một tiếng, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, nhà xác nhọn miệng. Mạnh Lệ Văn lập tức liền héo. Nàng vội vàng cười cười, Triệu sư thúc, ngài đừng cùng ta thấy khí, ta cũng liền nói nói mà thôi. Nàng linh trả lý nên hiếu kính cho ngài mới là. Cái này Mạnh Lệ Văn sắc mặt, thật là người ghê tởm. Mục Hương thơm mặt đều cấp đỏ. Nàng không dám nhằm vào Triệu quản sự, lại không sợ Mạnh Lệ Văn. Mục gia tuy là tiểu tu chân gia tộc, Cùng các đại thế gia đều có liên hôn, thế lực không dùng kinh thường. Mạnh lệ văn cũng không dám đối mục hương thơm xuống tay. Mạnh lệ văn, ngươi ngày thường ý khí sai xử liền thôi. Không cần quá phận, bạch sư muội nhưng không đắc tội quá ngươi. Mạnh lệ văn cười lạnh, ta chính là vì nàng hảo, ngươi chẳng lẽ đối triệu sư thúc có ý kiến. Ngươi, mục hương thơm giận trừng mắt mạnh lệ văn, nhất thời không hảo tiếp lời. Nàng không dám nói thẳng đối triệu quản sự có ý kiến. Rốt cuộc triệu quản sự là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hảo, việc này liền như vậy định rồi. Triệu quản sự đứng lên, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, ngự khi ôn hòa, nhắc nhở Bạch Vân Hinh. Bạch sư điện, tháng sau sơ, nhớ rõ tiếp nhiệm vụ a, ngàn vạn đừng quên. Bạch Vân Hinh túi đầu uống trà, không có đáp lại. Triệu quản sự cũng không sợ nàng không tiếp. Bạch Vân Hinh xuất thân là tán tu, không có bối cảnh càng không có chỗ dựa. Hắn hôm nay thấy thực vừa lòng, bộ dáng xinh đẹp, tính tình cũng không tồi, tất yếu lộng tới tay. Triệu quản sự nói xong liền đi rồi. Mạnh lệ văn đắc ý mà dơ dơ lên đầu, bạch sư muội, về sau thăng chức rất nhanh, đừng quên ta Nga. Hừ, xem ngươi ở triệu sư thúc trong tay có thể kiên trì bao lâu. Tốt nhất bị trực tiếp ngược chết. Ai làm ngươi lớn lên một trương câu nhân hồ ly tinh mặt, còn không phải giống nhau là đồ đê tiện. Bạch Vân Hinh nhìn triệu quản sự cùng Mạnh lệ văn ra đại viện. Trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt rào hoạt. Bạch sư muội, ngươi chạy nhanh tiếp một cái ra ngoài nhiệm vụ, càng xa càng tốt, thời gian càng lâu càng tốt. Mục hương thơm vội vàng cấp ra chủ ý. Tốt nhất hướng phía đông đi, nơi đó không có triệu ra cùng mạnh ra thế lực. Như vậy phỏng trừng cũng không được, bọn họ khẳng định cùng nhiệm vụ đường chào hỏi qua, làm sao bây giờ. Nếu không, ngươi tạm thời cùng ta về nhà, trước trốn một trận. Bạch Vân Hinh trong lòng thực cảm động. Mục hương thơm là thiệt tình vì nàng lo lắng. Này phân tình, nàng nhớ kỹ. Mục sư tỷ, không cần lo lắng, trước chờ một chút, có lẽ thực mau sẽ có biến cố đâu. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười. Ai nha, ngươi như thế nào không nổi đâu. Này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi không nhớ rõ vị kia giang sư muội, nàng không thể hiểu được mà mất tích, đợi khi tìm được khi, toàn thân không một chỗ địa phương là tốt. Mục hương thơm cho rằng Bạch Vân Huynh ý thức không đến sự tình nghiêm trọng tính. Bạch Vân Hinh sắc mặt âm trầm xuống dưới. Triệu quản sự sao, thực hảo. Hai họa như vậy nhiều đồng môn, thiếu hạ nợ luôn là phải trả lại. Còn có cái kia mạnh lệ văn, quả thực phát rồ, tượng chó điên giống nhau bắt được đến ai liền cắn ai vị kia giang sư muội cũng là nàng giới thiệu cho triệu quản sự bạch vân huynh hai mắt hấp lại lạnh lùng cười ở ác gặp giữ mục sư tỷ thả chờ xem đi không được không được ta lại đi tưởng một cái ổn thỏa biện pháp mục hương thơm chạy về nàng tiểu viện không biết tưởng biện pháp gì đi buổi chiều cùng đại viện sở tuệ sư tỷ đã trở lại cái gì mạnh lệ văn cái kia độc phụ dám tính kế đến chúng ta đại viện tới sở tuệ là tứ linh căn tư chất Ngưng khí 5 tầng tu vi Nàng dáng người tương đối trắng, Làm người thực hào sảng Trương sau cho căn chó Đi, bạch sư muội, hiện tại liền cùng ta về nhà Ta đảo muốn nhìn, ai dám tới cả ta Sở thị là một cái trình độ trung thượng tu chân gia tộc Ở vạn đan môn thế lực so triệu mạnh hai nhà lớn hơn Sở ra còn có một người kết đan tu sĩ tại nội môn Tuy nói sở tuệ chỉ là sở ra dòng bên Nhưng nàng làm người chính trực hào sảng Thâm chịu sở thị cùng tộc nhân yêu thích Đúng vậy, đối, bạch sư muội, ta cùng sở sư tỷ đưa ngươi ra môn phái. Có sở ra cùng ta mục ra, xem triệu quản sự có thể bắt ngươi như thế nào. Mục hương thơm cũng vội vàng nói. Bạch Vân huynh thực cảm kích các nàng, vẻ mặt chân thành nói. Cảm ơn hai vị sư tỷ ta trước hảo hảo mà suy xét một đêm, chờ ngày mai lại quyết định đi nơi nào tranh lẽ các ngươi xem được chưa. Sở tuệ cùng mục hương thơm tưởng tượng, cảm thấy cũng đúng. Các nàng cần phải hảo hảo mà kế hoạch một phen. Đừng bị triệu quản sự chui chỗ trống. Đêm đó, đêm mộ nặng nghề. Không trung nguyệt nhi ẩn ở tầng mây bên trong, đại địa sám xịt một mảnh. Ngoại môn nữ đệ tử cư chú hữu hoa phong. Một nhà đại viên môn, mở ra. Mạnh lệ văn một thân tỉ mỉ trang điểm, tế ra phi kiếm hướng tả vinh phong phương hướng bay đi. Nàng vừa rồi nhận được thượng sư huynh truyền âm. Thượng sư huynh là thượng gia dòng chính con cháu, tam linh căn tư chất, ngưng khí tám tầng tu vi, tại ngoại môn có chút danh khí. Mạnh lệ văn từ nhỏ liền thích hắn. Thượng sư huynh ngày thường đều không yêu phản ứng người. Không chỉ có nhằm vào nàng, là đối ai đều tương đối lạnh nhạt người. Hắn thế nhưng sẽ truyền âm cho nàng, thuyết minh, hắn đối nàng vẫn là có nhất định hảo cảm. Mạnh lệ văn đi vào hai phong giao dưới một chỗ ẩn nấp tiểu sân cốc. Nơi này không bao nhiêu người tới. Thượng sư huynh cùng nàng đều đã tới nơi này, chỉ là thời gian có chút xa xăm. Khi còn nhỏ ký ức tốt đẹp, không cấm nảy lên nàng trong lòng. Đột nhiên. Có người từ phía sau ôm lấy nàng Thượng sư Minh, là người sao? Mạnh lệ văn thực kinh hỉ kia hơi thở đã xa lạ lại có chút quen thuộc. Không nghĩ tới, người nhưng thật ra so với ta còn gấp gáp Triệu quản sự hiếp mắt, trên mặt xuất hiện đường hồng, nuốt nước miếng, có vẻ thực hương phấn. Vạn đan môn nội môn, đan minh phong. Một con bạch quạ bộ dáng linh thú, bay đến một cái tuấn mỹ kết đan tu sĩ đầu vai, lớn tiếng kêu lên. a dù, người nữ nhân bị người uy hiếp, Ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng Mục tử du kéo kéo khỏe miệng Ngữ khí bình đạm, ta không có nữ nhân Thiết, ngươi đều ôm nhân ra cả đêm Còn nói không phải ngươi nữ nhân Bạch quả đối hắn phủ nhận thực khinh thường Ngắm lại chính mình chủ nhân Tu luyện vô số năm tháng Liền một quả nữ cũng chưa chẳng qua Thật là quá đáng thương Làm hắn linh, nhất định phải cho hắn nắm chắc được cơ hội Nàng không chịu cùng ta trở về Thuyết minh bọn họ chi gian Không có bất luận cái gì quan hệ Mục tử Du thực bình tĩnh mà tiếp tục luyện đan. Ừ, ngươi nếu chán cái nàng, còn sẽ ôm nàng một đêm. Quỷ tài tin ngươi đâu? Nhớ năm đó, có một vị xinh đẹp như hoa tiểu tiên tử, không sợ chết mà thừa dịp A Du say rượu hết sức, chạm vào hắn như vậy từng cái. Kết quả như thế nào? Đáng thương tiểu tiên tử, thế nhưng bị hắn một trường đánh đến, tu vi từ Thiên tiên lùi lại đến kim tiên. A Du khi đó là tiên tôn chi cảnh, thực lực quá cường. Nay sự kiện, đã từng ở tiên giới rất doanh động. Thứ lây sau, không còn có tiên tử dám đến quấy rời hắn. A du cũng liền quang côn nhiều và năm. Một đêm kia, A du thế nhưng ôm một cái ngũ linh căn phế tài tiểu nữ nhân, không có đem nàng ném văng ra. Quả thực chính là cái kỳ tích a. Không được, vô luận như thế nào cũng muốn giúp hắn một phen. Bạch quả trong lòng yên lặng quyết định. Nếu A du không chán ghét nữ nhân kia, thuyết minh hai người có phát triển cơ hội Nga. Uy hiếp tới rồi sao? Mục tử du nhàn nhạt hỏi. Nga nha! Nữ nhân kia nhưng thông minh, thế nhưng cấp kia hai tên ra hỏa hạ ma cổ tán. Tấm tắc, như vậy hy hữu ma dược, thật là phi phạm của trời A. Bạch quả vẻ mặt đáng tiếc, đau lòng thật sự. Mục tử du khỏe miệng còn cong. Ma giới sản xuất ma cổ dược. ân không tồi, rất thông minh. Ma cổ tán, chỉ cần dính lên một chút, như vậy, bị dính lên nhân tâm tưởng cái gì, xuất hiện ảo cảnh chính là cái gì. Dường như tu chân giới không có giải dược. Ma cổ tán dùng ở hai cái tiểu tu sĩ trên người, xác thật có điểm lãng phí. Bất quá, này đó trong môn phái tai họa, phải nên nghiêm trị. Mục Tử Du nghĩ nghĩ, nói: "Tiểu Bạch, nên ra tay khi liền ra tay, trong môn phái bại hoại, tuyệt không có thể nuông chiều." Hào đát. Bạch Quả Phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi. Nói: "A Du ngươi thật sự chỉ là vì diệt trừ trong môn phái bại hoại sao? Còn nói không để bụng." Hử, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Không để bụng sự Chưa từng gặp ngươi quản quá. Bất quá, đây là một cái hảo dấu hiệu Nga. Bạch quả vui sướng mà bay đi. Mục tử du trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái kia tiểu nữ nhân, căn bản là khinh thường cùng hắn trở về hảo đi. Trên người nàng bí mật, dường như không thể so hắn thiếu. Nhớ tới bạch vân hình, mục tử du trên mặt, dần hiện ra vài tia chính mình cũng không biết ôn nhu chi sắc. Bất quá, thực mau, mục tử du đã bị trước mắt đan lô hấp dẫn. Đan dược mau ra lò. Phía chân trời lộ ra một mặt bạch quang, tân một ngày lại đến. Hôm nay đồ ăn sáng đường, dị thường náo nhiệt. Sở hữu đệ tử, đều tại đàm luận cùng sự kiện. Bạch sư muội, ngươi biết không, liền ở tối hôm qua, mạnh lệ văn đã xảy ra chuyện. Mục hương thơm trên mặt vừa mừng vừa sợ, bay nhanh mà trở lại đại viện. Nga, chuyện gì? Bạch vân huynh không có đi thiện đường, nàng hôm nay làm ơn mục hương thơm mua đồ ăn sáng. Có thể không ra khỏi cửa, nàng tận lực không ra khỏi cửa. Đỡ phải treo chọc đại phiên thoái Đại phiên toái đương nhiên là chỉ nội môn cái kia thiên tài minh tinh Tương mạnh lệ văn chi lưu Nàng căn bản không để vào mắt Mạnh lệ văn thế nhưng bị triệu quản sự kia gì Nghe nói Toàn thân không một chỗ hoàn hảo Lại còn có thương tới rồi đan điển Đời này tấn dai vô vọng Mục hương thơm vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng Tiện đà Nàng cao hứng lên Mạnh gia khẳng định sẽ không bỏ qua Xem ra triệu quản sự không có tinh lực tới tìm ngươi Ngươi an toàn Bạch Vân Hinh trên mặt lộ ra một tia ý cười, ân, cho nên nói, ở ác gặp, giữ. Mục hương thơm nhớ tới nàng hôn qua lời nói, ngạc nhiên không thôi, ngươi thật là thần, này đều có thể bị ngươi truyền thuyết. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mạnh lệ văn cùng triệu quản sự sự sẽ cùng Bạch Vân Huynh có quan hệ. Thế tục ngữ không phải nói sao, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Bạch Vân Hinh vẻ mặt nhẹ nhàng, ân, ân, có lý có lý, sự tình còn có hậu tủ. Nghe nói, Mạnh Gia tìm triệu ra gia muốn giao đái. Ai ngờ triệu ra nói Mạnh Lệ Văn là tự nguyện, còn có nàng trước kia tự mình giới thiệu mặt khác nữ đệ tử cấp triệu quản sự chứng cứ. Thuyết minh hai người sớm có hợp tác, nưu tầm nưu, Mã tầm Mã. Mạnh Gia tự nhiên không muốn ăn cái này mệnh, cũng góp nhặt rất nhiều triệu quản sự làm ác chứng cứ. Chấp pháp đường bắt đầu tham gia. Lệnh người khiếp sợ chính là, những cái đó chứng cứ cư nhiên đều thực đầy đủ hết. Các đệ tử liền không rõ. Chấp pháp đường trước kia như thế nào liền thu thập không đến chứng cứ. Chấp pháp đường vì chứng minh chính mình là công chính nghiêm minh. Lập tức tuyên bố xử phạt triệu quản sự kết quả. Triệu quản sự tàn hại đồng môn, xúc phạm môn quy, thủ đoạn còn cực kỳ ác liệt, hủy bỏ tu vi, trục xuất vạn đan môn. Tu vi bị phế, người cơ bản không tiền đồ. Lại nói, triệu quản sự kẻ thù còn rất nhiều đâu. Vì thế, triệu gia rất nhiều có chức vị tộc nhân, cũng sôi nổi bị trục xuất, tự nhận lôi từ trước. Triệu gia làm sao cam tâm? Mạnh mẽ góp nhặt mạnh gia làm ác chứng cứ, đặc biệt là mạnh lệ văn tham dự tàn hại đồng môn ác liệt hành vi. Nàng Đan Điền đã bị Triệu quản sự bị thương nặng, cuộc đời này tấn giai vô vọng. Trực tiếp trục xuất vạn đan môn, bị hai vị này hai hoạ quá người, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ? Mất đi môn phái cùng gia tộc che chở, bọn họ thực mau liền mất tích. Trương Bảy Thiên Tài đưa tới cửa, Bạch Vân Hinh ngoại môn đệ tử sinh hoạt, khôi phục bình tĩnh. Nói tóm lại, vạn đan trong môn tượng triệu quản sự cùng mạnh lệ văn như vậy thai hỏa, chỉ chiếm số ít. Trải qua lần này sự kiện, chấp pháp đường chấp pháp lực độ đề cao rất nhiều. Trước sau điều tra ra lớn nhỏ bất đồng phạm quy sự kiện, công chính nghiêm minh xử lý. Ngoại môn cùng nội môn, hiện ra nhất phái hải hòa chi tượng. Đương chấp pháp đường tuyên bố song trừng phạt thời điểm, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Mạnh Kinh Hỷ phát hiện, thời không ấn thế nhưng chướng 400 điểm công hơn giá trị. Phía trước, Trí Tôn ấn đưa tặng 500 công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh mua ma cổ tán hoa đi 398, còn có linh trả hai cái điểm. Trương ác một hồi, cái này công hơn giá trị liền tự động đã trở lại. Xem ra, Trương ác làm việc thiện cũng là có công đức. Bạch Vân Hinh xem xét một chút giao dịch khu, muốn tìm kích phát hỗn độn thể thiên tài địa bảo. Chính là, bình thường nhất cũng yêu cầu 5 vạn công hơn giá trị giá trên trời. Còn không biết hay không thích hợp nàng thể chất. Ai, hẳn là nghĩ cách nhiều kiếm điểm công hơn giá trị a. Bạch Vân Hinh chuẩn bị ra môn phái một chuyến. Đến phường thị thượng dạo một dạo, điều tra một chút thị trường giá thị trường. Nàng tung ra phi kiếm, bay qua huyền Minh Sơn. Ào ào xuân sao. Di, đó là thác nước thanh. Bạch Vân Huynh nghỉ chân xuống phía dưới bay đi. Cái này tiểu Sơn gốc thực không tuổi, không có gì tu vi cao yêu thú. Nàng nhìn kia khẩu thanh triệt thấy đáy hồ nước, nhịn không được muốn dấn thân vào trong đó ngâm một chút xúc động. Vẫn là thôi đi. Ai biết có thể hay không phát sinh cái gì biến cố đâu. Chủ nhân. Này phụ cận tuyệt đối không có người, cũng không có nguy hiểm yêu thú. Tiểu manh cảm ứng được chủ nhân ý tưởng, đã dùng dò xét sóng cẩn thận tìm kiếm qua. Thật sự là Bạch Vân Hinh niệm tưởng quá nặng. Đúng rồi, không phải còn có Tiểu manh ở sao? Bạch Vân Hinh một phép chán. Nàng thật là chóng váng, có thời không ấn tốt như vậy ngoại quải không cần. Ta đây trước đi xuống ngâm một chút, Tiểu manh ngươi không được nhìn lén Nga. Bạch Vân Hinh đi vào hồ nước biên, ở phụ cận thiết hạ một cái đơn giản phòng ngự trận. Mau hơn nửa tháng không phao tám. Mỗi lần chỉ có thể dùng pháp thuật thanh khiết thân thể, thật là chịu đủ rồi. Chủ nhân, ta trước nhắm lại thân thức, không cần lo lắng cho ta làm. Tiểu Minh phi thường tự giác đi thời không ấn trong một góc vẽ xoắn ốc. Xôn sao? Hoa, thoải mái. Thoải mái thanh tân thoải mái, này hồ nước ở vào linh khí nồng đậm huyền Minh Sơn, cũng mang theo một chút linh khí, quá sung sướng. Mười ra ngoại một chỗ không chung, một đạo màu trắng thân ảnh giá đám mây hướng huyền Minh Sơn bay tới. Mục Tử Du trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng. Tiểu Bạch cái kia đáng giận ra hỏa, thế nhưng ở hắn linh trong trà gia nhập túy tiên ngưỡng, nó không biết đây là sẽ uống say sao? Thật là quá không hiểu chuyện. Mục Tử Du lỗ thay một dựng, liền nghe được thác nước thanh. Có thác nước tự nhiên liền có hồ nước. Gì? Nơi đó thế nhưng có một mạt quen thuộc hơi thở. Hắn đối cái này hơi thở cũng không bài xích, ngược lại còn có chút hoài niệm. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Mục tử du có một cái thói quen. Đặc biệt là uống say thời điểm, bất luận cái gì giống cái sinh linh muốn tới gần hắn, trực tiếp chính là một trường. Hoặc là bị chụp chết, hoặc là bị chụp đến tu vi lùi lại. Ai, lại nói tiếp cũng không thể trách hắn. Hắn đều mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Luôn có những cái đó phiền nhân giống cái, muốn lấy thân thiểu hiểm. Không cho các nàng một chút lợi hại, thật cho rằng hắn nói là nói vô ích sao. Chính là, thượng một hồi, cái kia tiểu nữ nhân nhào vào trong ngực Hắn như thế nào liền không bài xích đâu. Hắn dường như còn có chút thích, có chút sung sướng. Mềm mại, hơi thở cũng rất dễ nghe. Quan trọng nhất chính là, hắn ôm nàng cảm thấy thực an tâm, thực mau liền ngủ rồi. ha ha, cảm giác nàng là tốt nhất giải men. Thật sự thực tá môn. Hồ nước chung quanh còn có một cái tiểu phòng ngự trận. Đối kết đan kỳ tu sĩ tới nói, giống như không có tác dụng. Không sai. Là nàng. Là hắn. Bạch Vân Hinh mở to hai mắt. Trừng mắt trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Vạn đan ngoài cửa đầu, có vô số tòa sơn cốc. Bất đồng hồ nước đều có thể lại lần nữa tương ngộ, thật là ta môn. Không chờ Bạch Vân Hinh có điều phản ứng. Mục tử du liền nhảy xuống nước đàm, ôm lấy nàng. Uy, ngươi có bệnh A, mỗi lần ta tưởng tắm rửa, ngươi đều phải tới. Bạch Vân Hinh hung hăng mà đẩy ra hắn. Nhưng nàng mới ngưng khí kỳ tu vi, tiếc là không làm gì được mục tử du kết đan kỳ thực lực. Hư, ngủ. Mục tử du ôm mềm mại thân thể, nghe trên người nàng tươi mát hơi thở, nheo lại mắt tới, mị mĩ mà ngủ rồi. A! Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà há to miệng. Vẻ mặt không thể tưởng tượng mà, nhìn trước mắt cái này rất xoáy khí thiên tài nam. Người này thật sự thật quỷ dị. Lúc này đây, mục tử du thật không có giam cầm nàng. Nhưng Bạch Vân Hinh cũng tránh thoát không được hắn ôm ấp. Gia hỏa này nên không phải là, kia phương diện không thành đi. Nào có nam nhân ôm trần như nhộng nữ nhân, thờ ơ, qua ngủ. Vẫn là nói, nàng thật sự không lực hấp dẫn. Bạch Vân Hinh túi đầu nhìn xem chính mình dáng người. Muốn nào có nào, không nói có bao nhiêu tình cảm, cũng là rất có liêu. Bạch Vân Huynh nhịn không được vươn một con tiểu ma chảo. Ách, tên kia còn rất đồ sộ, không có không cử dấu hiệu a. Wow! Thời buổi này, thế nhưng còn có như vậy liêu hạ huệ, thật là quá hiếm lạ. Nàng có phải hay không hẳn là may mắn đâu. Bằng không, xui xẻo khẳng định là nàng. Bạch Vân Huynh miên man suy nghĩ một hồi nhưng nàng lúc này đây không có thể nhược vô lực linh lực còn thực dư thừa như thế nào cũng ngủ không được tả động một chút hữu động một chút động tác nhỏ cũng không có đánh thức mục tử du ngược lại bạch vân hình chính mình hô hấp bắt đầu có chút rối loạn tưởng nàng tam sinh tam thế đệ nhất thế là thật thật tại tại đệ nhị thế ngủ thời gian nhiều tỉnh thời gian thiếu nhưng xem nhẹ bất kể nay một đời cũng lớn như vậy sớm thành thủ trước mắt vị này thiên tài tuấn mỹ xoay khí da trạch sáng loáng còn khỏe mạnh hữu lực nghĩ đến đây, Bạch Vân Hinh toàn thân đều nóng bước lên, nàng đôi mắt hơi hơi đỏ lên, tối nghĩa phức tạp. Mục Tử Du là tu luyện thiên tài, hỏa mục song linh căn tư chất, vẫn là trùng cấp luyện đan sư. ở Bạch Vân Hinh trước kiếp trước tới nói, thuộc về cao phú xoáy loại hình, dường như không có hại đâu. Mục Tử Du, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. nàng liên không khách khí. Bạch Vân Hinh bắt đầu hướng mộ nam vươn một đôi ma chảo, thần giới thiên hồ tộc, mây trắng khải cùng mây trắng cửu hai cha con đang ở xem xét luân hồi đài sao trời. Vân thị cũng kiên trì chuyển thế đi, nàng công đức rất cao, trực tiếp chuyển thế đến vân vực. Bạch thị hai cha con, cũng không có việc gì đều sẽ tới nhìn một cái hai mẹ con tình huống. Hôm nay, bọn họ nhìn thấy gì? Thiên du, hảo ngươi cái tiểu tử túi, dám đụng đến ta nữ nhi, ta tất làm ngươi vĩnh truy luân hồi, đừng nghĩ lại trở về thần giới. Mây trắng khải sắc mặt tâm trầm, hận đến không được. hư, gia hỏa này không phải đem lễ vật đưa đến sao. Như thế nào còn chưa cốt trứng. Mây trắng cửu khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh khói mù. Phụ thân, ta lập tức hạ giới, đem kia tiểu tử cấp diệt. Anh, mây trắng khải dần dần bình tĩnh lại, có chút khóc không ra nước mắt. Dường như là hình nhi chủ động. Thật không hổ là hắn nữ nhi, nên ra tay khi liền ra tay. Là kia tiểu tử chính mình đưa lên tới, quan muội muội chuyện gì. Mây trắng cửu cũng bình tĩnh xuống dưới, ngữ khí thực khó chịu. Hai cha con trên mặt còn có phẫn hận chi sắc, trong lòng lại có khác ý niệm. Thiên Du là nhân tộc tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài, giống như các phương diện tư chất đều không tồi. Nếu có thể đủ truyền thừa đời sau nói, tuyệt đối là tốt đẹp hạt giống a. Ai, cổ thần tộc truyền thừa, thật sự là quá gian nan. Chương Tám lại lần nữa cự tuyệt. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua trong rừng sái hướng hồ nước. Bạch Vân Hinh tỉnh lại khi, Mục Tử Du sớm đã tỉnh. Nàng dùng sức xoa xoa eo. Bạch Vân Hinh cảm thấy toàn thân đau nhức, vận khởi linh lực khôi phục một chút. Nhớ tới tối hôm qua sự vốn là nàng chủ động. Sau lại, hoàn toàn liền thành đối phương chủ động. Ra hòa này, phía trước còn chăng tới. Thật là quá mức. Bạch Vân Huynh nhịn không được tưởng trận trắng mắt. Nhưng dù sao cũng là nàng chủ động, trong lòng còn có chút nho nhỏ trâu dạ, không quá dám ngẩng đầu nhìn mục tử du. Mục tử du lạnh lùng khuôn mặt, lúc này cũng mang lên vài tia nhu hòa chi sắc. Hắn luân hồi nhiều ít thế, chưa từng có thể hội quá như vậy sung sướng. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, chỉ có trước mắt nữ nhân này. Có thể mang cho hắn không giống nhau cảm giác Nàng là bất động Cùng ta hồi đàn mình phong đi Ai chủ động đã dâu dịa Hắn đương nhiên muốn gánh vác trách nhiệm Hơn nữa hắn cũng cam tâm tình nguyện Không đi Bạch Vân Huynh kiên quyết mà lắc đầu Nói giỡn Mục Tử Du là một vị thâm chịu nữ đệ tử thích thiên tài minh tinh Hắn fans thật sự quá nhiều Bạch Vân Huynh trước mắt vẫn là ngũ linh căn phế tài liền tính về sau kích phát rồi hôn độn thể Cũng không có khả năng để cho người khác biết Nàng đều có thể tưởng tượng được đến một cái ngũ linh căn phế tài nếu là cùng thiên tài nam nhất lên một chút quan hệ tuyệt đối sẽ bị hắn các fan nước miếng cấp phun chết không cần xem thường các fan lực lượng nơi này vẫn là tu chân giới các fan thực lực đều rất cường đại các nàng nếu là làm ra điểm cái gì quá kích sự không chỉ có sẽ bị ném chưng thúi đơn giản như vậy không chuẩn sẽ ném các loại pháp thuật đùa chú cùng pháp khí từ từ kia khẳng định sẽ bị dây pháp không trách chúng các fan quá kích hành vi Phòng trừng chấp pháp đường cũng lấy các nàng không có cách đi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hinh càng thêm kiên định mà cự tuyệt. Mục tử du nguyên bản thực sung sướng tâm tình, lập tức bị tưới diệt một nửa. Sắc mặt của hắn có chút cứng đờ. Đây là hồi thứ hai. Ở như thế chặt chẽ mà thâm nhập quan hệ lúc sau. Nàng thế nhưng vẫn là như vậy kiên quyết mà không nghĩ cùng hắn trở về. Người khác xua như xua việc sự, ở trong mắt nàng tràn đầy đều là phiền thoái. Tuy nói mục tử du luân hồi rất nhiều thế. Cảnh giới tối cao đều đạt tới tiên giới trí tôn, tâm cảnh không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng tiêu tâm tình từ sung sướng đỉnh đột nhiên rơi xuống, cũng là thật không dễ chịu. Một ma lại mà bị người cự tuyệt, tổng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Hắn nghĩ đến tiểu nữ nhân có chút bí mật, tại ngoại môn tự bảo vệ mình là dư giả. Vậy quên đi đi. Nếu Bạch Vân Hình tại ngoại môn hôn không đi xuống, Mục Tử Du tự nhiên sẽ mạnh mẽ mang nàng đi. Tưởng hắn mấy đời trùng tu. Lần đầu tiên đối nữ nhân sinh ra tâm duyệt cảm giác Lại bị nàng vô tình cự tuyệt Mục tử du thầm thở dài một tiếng Điều chỉnh nỗi lòng Thức mau, hắn tâm cảnh lại trở về tới rồi bình tĩnh không gợn sóng Có việc cho ta phát truyền âm Nói xong, mục tử du bay lên trời vẫy vẫy ống tay háo, bay đi Chủ nhân, ngươi mệnh lớn Như thế nào có thể thả hắn đi Tiểu manh lập tức khét trói thai ra tiếng Nó tối hôm qua ở thời không ấn trong một góc vẽ xoan út Đánh giá chủ nhân cũng mau tắm rửa xong. Đương nó một tản ra hồn thức, vô hạn hoảng sợ. Nó nhìn thấy gì? Nhi đồng không nên một màn A. Cứ nhiên là chủ nhân đối nào đó nam nhân dở trò. Ách, loại này thời điểm, nó tự nhiên không thể ra tiếng. Vì thế, tiểu manh tiếp tục trở lại thời không ấn trong một góc vẽ xoắn ốc. Thật vất vả chờ đến hương đông. Chủ nhân cứ như vậy phóng nam nhân kia đi rồi. Tuy nói là chủ nhân động thủ trước. Nhưng ai đều rõ ràng, loại sự tình này. Khẳng định là nữ nhân có hại a Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua đi xa thân ảnh, nhún vai. Không cho hắn đi, chẳng lẽ còn đi theo hắn hồi nội môn sao? Người nam nhân này thân phận quá rêu rao. Bạch Vân Hinh mới sẽ không ngây ngốc mà đi theo hắn đi nội môn đâu. tiểu manh thế nhưng không lời gì để nói. Đáng thương nó từ mặt trải qua quá loại sự tình này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng nó trong lòng chính là khó chịu. Chán ghét mục tử du, hoa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Người tu chân thân thể cường tráng, Bạch Vân Hinh trên người không khỏe thực mau liền không có. Nàng tế ra phi kiếm, bay lên trời. Cuối cùng, lại lần nữa nhìn thoáng qua hồ nước. Ta thể, về sau không bao giờ muốn tới hồ nước phao tám. Bạch Vân Hinh đấy lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Hai lần đều gặp gỡ xong việc. Lần đầu tiên còn kém một chút tự bạo, may mắn kịp thời thức tỉnh rồi kiếp trước truyền thừa ký ức. Hồi thứ hai sao? Hào đi, tuy nói là nàng chủ động treo chọc. Nhưng mục tử du không chính mình đưa tới cửa tới, nàng sẽ ra tay sao? Hiển nhiên sẽ không. Còn có, thiên kia trang nửa ngày, hại nàng cho rằng hắn có bệnh đâu. Nôn mà tóm lại. Hồ nước là một cái thực không cắt tường địa phương. Về sau tránh được nên tránh. Bạch Vân Hinh quyết định chủ ý, bay về phía phường thị. Vạn đan môn gần nhất phường thị, lệ thuộc với vạn đan môn, này địa vực rộng, lấy Bạch Vân Hinh nhìn ra, cũng không so nàng đệ nhất thế đô thị cấp một tiểu. Chủ nhân. Nơi này so ngươi kia phàm thế thành thị, muốn to rất nhiều lần đâu. Tiểu manh dò xét một phen sau nói. Ai, rốt cuộc nơi này là tu chân giới, tuy là tiểu ngang giới, khẳng định cũng so cấp thấp vị diện địa cầu muốn đại. Bạch Vân Hinh thực bình tĩnh. Điểm này thương thức, nàng vẫn phải có. Tiểu manh ở phường thị thượng nhìn một vòng, không có tìm được có thể ở thời không ấn giao dịch khu giao dịch tài nguyên. Chủ nhân, này đó rác rưởi không thể phóng tới giao dịch khu thượng. Nếu như bị người cử báo chúng ta ngụy kém tài nguyên, bị khấu công hơn giá trị, thật sự chịu không nổi. Tiểu manh vẻ mặt ghét bỏ. Tường nó thời không ấn là cỡ nào cao lớn thượng tồn tại, há là nho nhỏ ngàn giới loại kém tài nguyên có thể nhúng chạm. Bạch Vân Hinh vô lực mà nhún vai. Nàng đi nơi nào lộng, hi hữu, cao lớn thượng, thiên tài địa bảo. Nếu là nàng đệ như thế, ở Cường Đại Vân vực, đảo có thể tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Thân là thần tộc truyền thừa công thần, Bạch Vân Hinh mẫu thân vân thị là Vân vực chi chủ. Bạch Vân Hinh cùng Mây Trắng Cửu đều là có phân. Theo Tiểu Cửu ca, ca nói, Vân Vực rất nhiều tài nguyên tinh, đều có thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Đan dược tài nguyên đều là chưa từng khai phá quá. Phụ thân Mây Trắng Khải tuyển địa phương, qua kém, hắn khẳng định trước mắt. Lại nói, còn có phụ thân không biết từ nơi nào làm ra hy hi hữu tài nguyên đâu. Nói là vì điểm tô cho đẹp Vân Vực hoàn cảnh. Thân giới kia giúp các đại lão, liền tính vì tỏ vẻ đối Vân Vực chi chủ tôn trọng, cũng không thể quá keo kiệt. Bạch Vân Hinh còn biết. Đại đa số thần tộc đều có đưa qua lễ vật. Thần tộc lễ vật, há là nho nhỏ tu chân giới hàng thông thường có thể so. Không nói thượng phẩm linh mạch, cái gì hốn độn sơ khai thiên tài địa bảo, cũng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hinh cảm thấy không cần phải ở phường thị lãng phí thời gian. Chờ nàng tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ. Liền có thể thông qua huyền linh giới giới ngoại chuyện đưa trận, đi tìm vân vực. Hắc hắc, đến lúc đó muốn cái gì thiên tài địa bảo không có. Có thể kiếm rất nhiều công hân đáng giá. Bạch Vân Hinh tung ra phi kiếm trở về Vạn Danh môn, vẫn là chạy nhanh bế Quan Tu luyện đi. Bạch sư muội ở sao? Tiểu viện ngoại chuyện tới sư tỷ mục Hương Thơm thanh âm. Ở đâu, mục sư tỷ? Bạch Vân Hinh mở ra viện môn, đem mục Hương Thơm đón tiến vào. Gì? Bạch sư muội đột phá đến ngưng khí bốn tầng, chúc mừng a! Mục Hương Thơm lúc này mới chú ý tới Bạch Vân Hinh tu vi đột phá. Vừa mới đột phá, không có gì gây gớm, mục sư tỷ có thể so ta sớm nhiều. Bạch Vân Hinh khách khí một phen. Nàng phía trước vẫn luôn che giấu tấn giai sự, mục sư tỷ chính là có việc. Trương chín cao tu là không dựng giả. Mục Hương Thơm đi đến giữa sân, ở bàn đá bên ngồi xuống, cầm lấy Bạch Vân Hinh đảo linh trà uống lên một cái miệng nhỏ. Thân sắc của nàng nhìn qua có chút tích tụ, ta phải về bổn gia gả chồng, đây là tới cùng ngươi cáo biệt. Gả chồng? Bạch Vân Hinh kinh ngạc không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Và môn phái đệ tử, đã ngưng khí 4 tầng tu vi, còn phải về nhà đi gả chồng. Gà trông sau còn có thể hồi môn phái sao? Người còn trở về sao? Mục hương thơm lắc lắc đầu cười khổ. Hắn là nhạc chính đại gia tộc, tuy là dòng bên, so vạn đan môn ngoại môn đái ngộ muốn hảo rất nhiều. Huyền linh giới huyền linh đại lục, có hai sơn, tam môn, tứ tông cùng năm đại thế gia thế lực lớn. Hai sơn là chỉ huyền nguyệt sơn cùng minh nguyệt sơn, yêu tu địa bàn. Tam môn chỉ vạn đan môn, phù linh môn cùng con dối môn. Tứ tông là kiếm vân tông, võ minh tông, hoan nguyệt tông cùng ngự thú tông. Năm đại thế gia chính là Nhạc Chính, Cửa Nam, Mạc Vân, Bắc Cung cùng đoàn Mộc thế gia. Này mấy thế lực lớn, đều có mười tên trở lên nguyên anh chân nhân ngồi trận, thực lực hùng hậu. Mục Hương Thơm nếu gả đến Nhạc Chính đại gia tộc dòng bên. nay lãnh ngộ, xác thật không thể so vạn đan môn ngoại môn kém. Chúc mừng ngươi, hắn là cái gì tu vi. Bạch Vân Hinh tâm tình có chút phức tạp. Mục Hương Thơm cùng sở tuệ hai vị sư tỷ, cung nàng cung ở một cái đại viện, quan hệ thực không tồi. Đặc biệt ở Mạnh Lệ Văn liên tiếp làm khó dễ nàng thời điểm, hai người đều rất che chở nàng. Mạnh không Đinh mà nghe Mục Hương Thơm phải gả người, Bạch Vân Hinh cảm giác có chút buồn bực. Đồng thời, nàng rất to mò, Mục Hương Thơm sinh ra Mục Gia Dường như là một cái tiểu gia tộc. Tứ Linh Căn Tạp Linh Tư Chất, gả cho đại gia tộc con cháu, lấy nơi này tập tục tới nói, xem như trèo cao. Nơi này có thể hay không có cái gì nội tình. Ngàn vạn đường bị lừa. Hắn là trúc cơ trung kỳ. a Trúc cơ trung kỳ nam tu, sẽ thiệt tình cưới tứ linh căn tư chất, không dễ trúc cơ nữ tu sao. Sẽ không có cái gì không thể cho ai biết mục đích đi. Mục hương thơm dường như minh bạch nàng ý tưởng, lắc lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Hắn có chính thế, ta chỉ là đi làm tiếp, là mục ra ra chủ quyết định liên hôn. Bạch vân Hinh trong lòng một đột. Mục hương thơm thế nhưng chỉ là đi làm tiếp, quá ủy khuất. Nếu ngươi không muốn, không bằng lưu tại trong môn phái, chúng ta cùng nhau nỗ lực tu luyện. Bạch Vân Hinh vẫn luôn thực cảm kích Mục Hương Thơm, nàng không ngại đưa tặng nàng thượng phẩm đan dược. Tin tưởng có thượng phẩm đan dược phụ trợ, muốn chúc cơ cũng không phải cái gì việc khó. Mục Hương Thơm cười khổ một chút, khoe miệng thoáng hiện một tia tự ức. Ta không gì không muốn. Ta ở ngưng khí 4 tầng đã thật lâu, không bằng liền ấn gia tộc quyết định đi liên hôn. Nếu có thể sinh hạ một cái linh căn tư chất hảo hài tử, cũng coi như là có cái dựa vào. Bạch Vân Hinh tức khắc hết trồ nói rồi. Nàng nhớ rõ ở địa cầu phong kiến cổ đại Sắc thật có dưỡng nhi dưỡng giả quan niệm, Nhưng nơi này là tu chân giới A, thế nhưng cũng có như vậy phong kiến tư tưởng. Nàng có chút không thể lý giải, tiện như thế nào mới có thể bảo đảm sinh hạ hài tử nhất định có linh can, nguy hiểm sẽ không quá lớn đi. Còn muốn thê thiếp chạch đấu gì đó, các loại phiền thoái. Thật không bằng ở trong môn phái tiếp tục tu luyện đâu. Ngoại môn đệ tử liền tính không thể trúc cơ, môn phái cũng sẽ không đuổi người đi. Chỉ cần mỗi năm nhận cũng hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ, còn có tiền tiêu hàng tháng có thể lãnh. Mục Hương Thơm cười nói, ta biết ngươi nhập môn trước là tán tu, đối tu chân gia tộc không quá hiểu biết. Bạch Vân Hinh lập tức gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi hẳn là cũng biết, tu sĩ tu vi càng cao, sinh hải tử cơ xuất liền càng thấp đi. A, thế nhưng còn có này vừa nói. Cho nên, tu chân gia tộc linh căn tư chất không tốt con cháu, đều sẽ dùng để liên hôn. Đặc biệt tượng ta như vậy tứ linh căn, muốn trúc cơ không dễ dàng. Mục Hương Thơm nói tiếp, chúng ta phần lớn là phải gả cho đại gia tộc con cháu. Chỉ cần sinh hạ hài tử, Linh Căn tốt liền cả đời không cần sầu. Tiểu gia tộc người, đều không thể không đối mặt như vậy vận mệnh. Ai làm nàng là tứ Linh Căn đâu? Nếu là sinh hạ hài tử không có Linh Căn đâu? Bạch Vân Hinh không cấm hỏi. a ngươi thật đúng là không hiểu đâu. Mục hương thơm nhìn sắc mặt tưởng đỏ Bạch Vân Hinh, cười giải thích. Ngưng khí kỳ tu sĩ, dễ dàng nhất sinh dưỡng có Linh Căn hài tử, tuy nói Linh Căn tư chất có hảo phân biệt. Trúc cơ về sau sinh dưỡng hải tử cơ suất liền giảm bất một nửa, kết đan kỳ chỉ có một phần tư cơ suất, nguyên anh kỳ một phần tám, hóa thần kỳ trở lên, cơ bản rất khó sinh dưỡng. đến nỗi độ kiếp kỳ sao, nghe nói đều là không thể sinh dưỡng. bạch vân huynh tức khắc chừng lớn hai mắt, người tu chân sáu cái cảnh giới, tu sĩ cấp cao thế nhưng là vô sinh giả, như vậy mới tính hợp lý. Bằng không, tự thiên hồ tộc như vậy cổ thần tộc đến ăn nhiều mệt ta. bạch sư muội ngươi là ngũ linh căn tư chất. Không bằng trước tiên lưu ý một chút, tìm một cái thích hợp, liền gả cho đi. Trong môn phái không có hợp ý, có thể tìm một ít đại gia tộc con cháu. Vì con nuôi giỏi, bọn họ đối linh căn yêu cầu đều sẽ không quá cao. Mục Hương Thơm hảo ý khuyên bảo. Nàng là tứ linh căn đều rất khó chút cơ, càng đừng nói Bạch Vân Hinh ngũ linh căn phê tải. Cùng với tại ngoại môn phí thời gian 5 tháng, không bằng sớm làm tính toán. Bạch Vân Hinh thấy Mục Hương Thơm đã hạ quyết tâm, không hề nhiều lời, trong lòng nghĩ cho nàng chuẩn bị một phần hậu lễ mỗi người nhân sinh quan đều là bất đồng, cường khuyên nàng lưu tại môn phái, có lẽ đều không phải là là lựa chọn tốt nhất. nhưng nàng đối mục sư tỷ kiến nghị, khịt mũi coi thường, đương đương một quả thiên hồ tộc thần nhị đại, nếu cho người ta làm thiếp, khẳng định sẽ bị thần tộc khác cười đến rụng răng. chủ nhân, ngươi không cần lý cái kia lắm miệng bà tám, nàng tưởng cho người ta làm thiếp liền đi làm tốt, ngươi là thời không ấn ký chủ, đi cho người ta làm thiếp liền quá hạ giá. tiểu manh ở bạch vân hình thức hải phát ra bất mãn thanh âm. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, quá hạ giá. Yên tâm hảo, ta là không có khả năng làm tiểu tam. Nếu không, nàng đều thực xin lỗi cha mẹ cùng ca ca, thực xin lỗi toàn bộ thiên hồ tộc, cũng thực xin lỗi thời không ấn cường đại như vậy ngoại quải. Thời không ấn gì tài nguyên không có A, chỉ cần có công vân giá trị. Ấn đâu, chủ nhân nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu manh thực vui vẻ. Bạch Vân Hinh cảm thấy trong lòng lấm áp, có một cái hiểu tận gốc dễ tiểu đồng bọn tương thủy, thiệt tình không tồi. Nàng vẫn là tiếp tục trạch ở trong môn phái, nỗ lực tu luyện đi. Chờ nàng đột phá đến ngưng khí kỳ 5 tầng, trong môn phái rất nhiều nhiệm vụ đều có thể nhận, đúng giờ hoàn thành, liền có thể vẫn luôn ăn vại trong môn phái. Vạn đan môn là nhất am hiểu luyện đan tông môn. Bên trong cánh cửa phần lớn nhiệm vụ đều là quản lý linh dược, hoặc là trợ giúp luyện đan sư xử lý phòng luyện đan. Ngưng khí 3 tầng, là có thể nhận quản lý linh dược nhiệm vụ. Nhưng Bạch Vân Hinh không có muốn đi nhận nhiệm vụ ý tứ. Nàng hiện tại không nghĩ đem quá nhiều thời gian tiêu phí ở làm nhiệm vụ phía trên. Quản lý linh dược viên đều không phải là một cái đơn giản công tác. Nó yêu cầu hiểu được các loại pháp quyết, tỷ như thi vũ quyết, diệt trùng quyết, tùng thổ quyết từ từ. Ngưng khí 3 tầng linh lực vừa mới đủ thi triển một loại pháp quyết. Còn không bằng đột phá đến ngưng khí 5 tầng về sau, chờ linh lực cũng đủ thi triển hai loại trở lên pháp quyết. Quản lý khởi linh dược điển tới có thể dễ dàng rất nhiều. Nội môn đệ tử nhiệm vụ liền rất dễ dàng. Nhiều là quản sự linh tinh công tác, quản lý đơn giản, tiêu phí thời gian càng thiếu. Bọn họ chủ yếu là lấy tu luyện là chủ. Nơi nào tự ngoại môn đệ tử, ngưng khí 5 tầng về sau nhất định phải phải làm nhiệm vụ. Bạch Vân Hinh hiện tại không cần kiếm linh thạch, mà là muốn kiếm công hơn giá trị. Thiên tài địa bảo không hảo tìm, thời không vai chính liền càng khó. Ai, thật là phiền nhân A. Chủ nhân, ngươi thật sự hảo buồn A, giao dịch khu không chỉ là hy lưu thiên tài địa bảo mới có thể làm. Kỳ thật tụ linh đan cũng có thể giao dịch, chỉ là không thể là thấp kém. Tiểu Minh một câu, tức khắc bừng tỉnh người trong ngực. Chương 10 có. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình chết cân não. Thời không ấn giao dịch khu là nhằm vào các lớn nhỏ thời không, bao gồm cao lớn thượng thần giới cùng tiên giới, cùng với tu chân giới. Nhưng nó cũng bao gồm trung cấp thấp vị diện thời không. Vị diện cấp bậc, trúc cơ kỳ trở lên là cao đẳng vị diện, dưới chính là trung cấp thấp vị diện. Cấp thấp đan dược đối với trung thấp vị diện tu giả tới nói chính là thứ tốt đâu ha ha ta sớm nên nghĩ đến nếu không ta trước phóng điểm thượng phẩm tụ linh đan đi cái này ở tu chân giới đều là không nhiều làm thấy. chỉ cần là thượng phẩm linh đan đừng động là cấp thấp vẫn là cao dai đối tài liệu niên đại yêu cầu đều rất cao tụ linh đan chỉ là cấp thấp đan dược ai sẽ bỏ được tiêu phí cao tuổi tài liệu đi luyện chế không bằng dùng làm cao dai đan dược phụ dược tới có lời Bạch Vân huynh lập tức liền nghĩ tới mục tử du đưa linh đan Tất cả đều là thượng phẩm linh đan Nga. Thiên kia là luyện đan sư, vẫn là yêu nghiệt thiên tài. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên vừa động. Tiểu Manh, ngươi nói mục tử du có thể hay không là vai chính sinh linh. Thiên tài lưu vai chính A. Nếu không, hắn như thế nào sẽ như vậy nổi danh đâu? Tiểu Manh viết viết cái miệng nhỏ. Chủ nhân, nếu hắn là cái này thời không vai chính, đã sớm bị thời không ấn thu thập tới rồi, ngươi cùng hắn đã từng có giao thoa A. Hắc hắc vẫn là chiều sâu chặt chẽ giao thoa. Bạch Vân Huynh mặt giả đỏ lên, lập tức đình chỉ cái này đề tài. Nhi đồng không nên a. 3 tháng sau, Bạch Vân Huynh dựa vào thượng phẩm tụ linh đan cùng năm thuộc tính trung phẩm linh đan, thế nhưng trực tiếp đột phá tới rồi ngưng khí kỳ tầng thứ 5. Kỳ quái, nàng là đột phá không sai. Chính là, đan điền phía dưới như thế nào sẽ nhiều một đoàn vật nhỏ? Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Bạch Vân Huynh tiểu tâm mà sát thăm kia đoàn vật nhỏ, nơi này vị trí dường như là lộ bộ Nàng đột nhiên một cái giật mình. Bạch Vân Hinh ở địa cầu khi, tuy không có kết hôn sinh quá hài tử, nhưng xem qua phim khoa giáo không ít. Thứ này dường như là phôi thai. "Chủ nhân, chúc mừng ngươi, chúng thưởng." Tiểu Minh trực tiếp nhảy ra tới, một đạo bạch quang hiện lên, bắt đầu thu thập số liệu. "Thiên A, đứa nhỏ này nếu là sinh hạ tới, có thể hay không dẫn phát dựng linh thần kiếp? Kia sẽ có tiểu thiên hồ ca ca như vậy chuẩn thần che chở, Bạch Vân Hinh mới có thể bình yên vượt qua thần kiếp." Hiện tại Ai tới giúp hải tử độ thần kiếp? Bạch Vân Hinh phản ứng đầu tiên chính là lo lắng. Dưỡng linh thần kiếp thật sự quá đáng sợ, cho nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Còn có, nàng nếu là ở vạn đan bên trong cánh cửa sinh hạ hải tử. Hải tử cha là ai? Trong môn phái sẽ cho phép nàng chưa kết hôn đã có con sao? Liên tính cho phép, kia sư tỉ muội sẽ như thế nào xem nàng? Bạch Vân Hinh vẻ mặt rồi dám, từ bỏ được chưa? Chủ nhân, thật sự không cần sao, rất đáng tiếc ca. Tiểu manh cảm thấy rất có ý tứ, như thế nào liền không nghĩ muốn đâu. Bạch Vân Hinh bất đắc gì nói, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Tu sĩ muốn lấy rất hải tử, là một kiện thực dễ dàng sự. Chỉ cần dùng linh lực cắt bỏ liền xong việc. Nhưng nàng đống nhiên liền nhớ tới, mục hương thơm cùng nàng phổ cập quá thương thức. Tu sĩ tu vi càng cao, sinh dưỡng liền càng khó khăn. Lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, cho dù là phế tài ngũ linh can, trúc cơ cũng không khó. Chờ nàng kích phát rồi hỗn độn thể lại có thời không ấn hỗ trợ sớm muộn gì đều sẽ trở thành tu sĩ cấp cao nàng về sau nếu là tưởng sinh dưỡng hải tử khả năng thật sự liền không dễ dàng tiểu manh ngươi có thể tra được tương quan tin tức sao ta loại trạng thái này sinh hạ hải tử muốn hay không độ dựng linh thần kiếp bạch vân huynh hỏi tiểu manh cái này cần thiết muốn điều tra rõ bằng không hải tử sinh hạ tới liền sẽ ở thần kiếp trung hôi phi yên diệt kia còn lăn lộn ngủ quáng cái gì tiểu manh lập tức liền đi thời không ấn tin tức khò tra tìm tư liệu Nó còn cố ý gửi tin tức, hướng chủ thần đại nhân cố vấn. Chủ nhân, ta trải qua 9.999 triệu thứ tính toán, người cùng mục tử du đều là nhân tộc thể chất dưới tình huống, hài tử dẫn phát thần kiếp khả năng cơ hồ bằng không. Ha, vậy thật tốt quá. Chỉ cần hài tử bình yên vô sự, người khác thấy thế nào đều là việc nhỏ. Bạch Vân Hinh chuẩn bị đem hài tử lưu lại. Mục tử du là hỏa một song linh can, người lớn lên cũng không tồi, nghĩ đến hắn loại hẳn là sẽ không quá kém quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này là thiên hồ truyền thừa hậu đại nga thỏa thỏa thần tam đại bạch vân Huy nguyên cũng không nghĩ tới gả chồng lấy nàng trước mắt ngũ linh căn tư chất cũng gả không đến cái gì người tốt làm thiếp liền càng đừng nói nữa căn bản chính là đối nàng vũ đủ lại nói tu chân năm tháng rất dài không biết năm nào mã nguyệt mới có thể phi thăng thần giới không bằng liền sinh hạ hải tử đi có tiểu gia hỏa nàng cũng nhiều một cái bạn hai tử mama muốn lưu lại ngươi ngươi cao hơn sao Đống nhiên trì gian, Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình cả người đều không giống nhau. Dường như như vậy quyết định là một kiện thực ghê gớm sự. Còn không phải sao, thần tộc truyền thừa A. kia một tiểu đoàn đồ vật, dường như thật sự cảm ứng được Bạch Vân Hinh nói. Thế nhưng vô ý thức động động. Di, nó động. Hơn 3 tháng hải tử sẽ thai động sao. Nàng nhớ rõ dường như là 4-5 tháng lúc sau đi. Thật sự. Ta đến xem. Tiểu manh lập tức liền phát ra một đạo bạch quang. Bạch Vân Hinh chịu chịu khoe miệng, tiểu manh, đừng dọa đến tiểu bảo bối. Biết rồi, ta phải thường xuyên xuất hiện ở nó trước mặt, như vậy, nó trưởng thành liền sẽ tượng ta giống nhau đáng yêu lạc. Gì, nó là từ đâu nhìn đến nói, có nhất định đạo lý. Bạch Vân Hinh nếu quyết định, liền bắt đầu kế hoạch về sau dưỡng bánh bao sinh hoạt. Chuyện thứ nhất, tuyệt đối không thể ngốc tại trong môn phái sinh hạ hài tử. Nếu như bị mục tử du đã biết, hắn tới đoạt hài tử làm sao bây giờ? Hắn là kết đan kỳ tu sĩ mà nàng chỉ là ngưng khí kỳ ngoại môn đệ tử, trong đó tranh lệch không phải như vậy hảo vượt qua. Bạch Vân Hinh rất có tự mình hiểu lấy, nàng trước mắt ngũ linh căn phế tài tư chất, không có khả năng trở thành mình tinh thiên tài nữ chủ, có thể mua mua nước tương liền rất không tồi. Mục Tử du được đến Hải Tử, không nhất định liền mang thấy Hải Tử nương. Cần thiết ở Hải Tử hiện hoài phía trước tìm cái lây cớ rời đi môn phái. Chủ nhân sợ cái gì? Có ta ở đây đâu? Thiếu Manh vô vô tiểu ngực, vẻ mặt chính khí lâm nhiên. Bạch Vân Hinh nữ môi, ngươi hiện tại đánh thắng được kết đan tu sĩ sao? Ách, cái này, nó nếu là trang bị đại ngàn giới quang năng pháo liền khẳng định có thể. Đáng tiếc, các nàng hiện tại rất nghèo, không có công hơn giá trị, vô pháp đi giao dịch khu hảo trang bị. Thiếu manh không lời gì để nói. Bạch Vân Hinh nghĩ đến nàng hiện tại là ngưng khí 5 tầng, có thể nhận môn phái đại nhiệm vụ. Ân, vậy tiếp một cái ra ngoài môn phái nhiệm vụ đi. Tốt nhất là Trường Kỳ. Chính phong chấp sự đường nhiệm vụ điện. Tốp 5 tốp 3 đệ tử vây ở một chỗ, nhiệt liệt thảo luận cái gì? Nghe nói thiên du chân nhân bế quan. Đúng vậy, thiên du sư thúc tổ muốn đánh sâu vào kết đàn kỳ đại viên mãn. Thiên du sư thúc tổ nên sẽ không trực tiếp kết anh đi. Không thể nào, kia chẳng phải là muốn thật lâu, không chuẩn muốn trăm năm đâu. Ai nha, kia muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy thiên du sư thúc tổ. Bạch vân Hinh nhíu môi, đến nơi nào đều có hắn bắt quái. Thật là một cái đảo Hoa Nam, may mắn không cùng hắn đi đan minh phong. Nàng lại lần nữa kiên định, tuyệt đối không thể làm mục tử du biết hài tử tồn tại. Sư Thúc, ta tiếp nhiệm vụ. Bạch Vân Hinh đối quản sự Sư Thúc nói. Quản sự ném cho nàng một cái nhiệm vụ bài. Bạch Vân Hinh cẩn thận xem xét, nhiệm vụ bài thượng phần lớn là môn phái nội quản lý linh dược viên nhiệm vụ, sau đó chính là phòng luyện đan rửa sạch công tác. Còn có chiếu cô linh thú, thiện đường công tác, xuất ngoại tìm kiếm linh dược từ từ. Bạch Vân Hinh đối này đó đều không có hứng thú Đồng nhiên nàng thấy được một cái ra ngoài nhiệm vụ. Cây cỏ lâm phường thị đan phường, đang cần thiếu một người ngưng khí kỳ đệ tử, hiệp trợ luyện đan sư xử lý đan phường sự vụ. Bạch Vân Hinh trước mắt sáng ngời. Không có so cây cỏ lâm phường thị càng thích hợp. Nó ở vạn đan môn thế lực nhất biên, tới gần võ minh tông thế lực phạm vi. Quan trọng nhất chính là, nhiệm vụ này vẫn là trường kỳ nhiệm vụ, thời kỳ vì 3 năm. Như vậy, liền tuyển nó. chương 11 cây cỏ lâm phường Thị. Bạch Vân Hinh cưới chính là môn phái chuyên môn vận chuyển tài nguyên tàu bay. Hai tháng sau mới đến cây cỏ lâm phường thị. Nàng khác sâu mà cảm nhận được, cái gì mới xem như chân chính thế lực lớn. Tiểu manh cho nàng xem toàn bộ thời không hình nổi khi, nàng không cảm thấy thế nào. Ra tới vừa đi, hoàn toàn bị chấn động. Tàu bay tốc độ, so nàng đệ nhất thế phi cơ muốn mau đến nhiều, ngồi máy bay hai ngày nhiều là có thể vòng địa cầu một vòng. Chỉ là vạn đan môn thế lực phạm vi, liền có hơn 20 cái địa cầu bên kia đại. Huyền linh đại lục thế lực lớn liền có 13 cái, còn có mặt khác một ít trung tiểu thế lực đâu. Thiên A, đây là một cái cỡ nào mở mang tu chân đại lục. Đương nhiên, nơi này không thể cùng vân vực so. Nhưng Bạch Vân Hinh ở vân vực trực tiếp ngủ trăm năm, không có thời gian đi dạo quá, liền trực tiếp chuyển thế. Nàng sâu nhất ký ức phần lớn đều là trên địa cầu. Thiên hồ tộc truyền thừa, chỉ có tu vi đạt tới, mới có thể toàn bộ giải phóng, hiện tại chỉ biết một ít cơ bản thưởng thức mà thôi. Huyền linh giới trừ bỏ huyền linh đại lục còn có thương hải đại lục, chính là hải vực thượng đại lục. Trên địa cầu hải vực diện tích so đại lục mở mang, huyền linh giới cũng thế. Bạch Vân Huynh biết, huyền linh giới chỉ là đông đảo tiểu ngàn giới chung, một cái thực bình thường tu chân giới. Cái gọi là tiểu ngàn giới, tối cao tu vi là nguyên anh kỳ. Trung ngàn giới, tối cao tu vi là độ kiếp kỳ. Đại ngàn giới chung, trừ bỏ người tu chân, còn có tán tiên ngồi trận. Tu sĩ độ kiếp sau khi thất bại, trực tiếp binh giải tu thành xưng là tán tiên. Tán tiên không thể trực tiếp phi thăng tiên giới, mà là mỗi vạn năm muốn độ tán tiên tiếp, vượt qua 10 lần mới có thể phi thăng. Chỉ là huyền linh giới như vậy tiểu ngàn giới, nay địa vực liền như thế mở mang. Như vậy, trung ngàn giới cùng đại ngàn giới địa bàn, so tiểu ngàn giới không biết muốn lớn nhiều ít lần. Bạch Vân Hinh cảm thấy, nàng hiện tại thật sự quá nhỏ bé. Nàng tu chân chi lộ còn rất dài rất dài. Tiểu manh cảm ứng được nàng ý tưởng, đôi tay điểm tán. Chủ nhân, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Đại ngàn giới to lớn là ngươi hiện tại vô pháp tưởng tượng. Còn có tiên giới cùng thần giới, tu hành vô ngăn tận Nga. Bạch Vân Hinh cười cười, trong lòng càng kiên định. Bên ngoài thế giới lớn như vậy, nàng nhất định phải đi nhìn một cái. Đến cây cỏ lâm phường thị lúc sau, Bạch Vân Hinh đi trước đan phường báo bị một chút. Sau đó, ở phường thị hỏi thăm khởi giá nhà. Nàng chuẩn bị ở chỗ này định cư, ít nhất phải đợi hài tử năm tuổi lúc sau, lại làm mặt khác tính toán. Nghĩ đến đan phường quản sự. Khẳng định ước gì nàng có thể trường trú, đỡ phải thay đổi người. Vị tiên tử này, phương thị bốn điều chính phố đều là cửa hàng, tiền thuê thức quý. Mỗi cái quảng trường đệ tam, đệ tứ, thứ năm con phố mới là cư chú khu. Phương thị quản lý chỗ, nhưng thuê nhà, cũng có thể thuê tôi tớ. Còn có thể thuê luyện đan sư, luyện khí sư cùng đùa chú sư từ từ. Nó cùng loại với trên địa cầu người môi giới. Ta tưởng chỗ ở ly đan phường gần một ít. Bạch Vân Hinh ở một khối quang ảnh mạc thượng chọn lựa ở. Tiên tử ngài xem, vạn đan môn đan phường ở chính Bắc phố, ngài có thể thuê Bắc tam khu, Bắc bốn khu hoặc là Bắc năm khu. Vị này quản sự nhân viên là một người luyện thể kỳ 9 tầng tu sĩ. Ngụy linh căn giả mới có thể tu hành luyện thể thuật. So bạch vân hình này cái ngũ linh căn phế tài tư chất còn muốn kém. Luyện thể giả đạt tới ngưng khí kỳ cảnh giới lúc sau, nếu hữu cơ dùng sinh linh căn thiên tài địa bảo cũng có thể trúc cơ. Nhưng cái loại này thiên tài địa bảo, theo tiểu minh nói, liền thời không ấn giao dịch khu đều không có. Càng đừng nói dùng linh thạch có thể mua được. Trên đời so nàng càng bị thương người nhiều lắm đâu. Bạch Vân Hinh đã thiếu rất nhiều giận bác Bắc Tam khu giá cả là nhiều ít. Ngài xem này mấy bộ sân, tiến tiểu viện, có chính phòng, phòng tu luyện cùng khách thất, sân không lớn, 1 năm 5000 hạ phẩm linh thạch. Bạch Vân Hinh thấy kia tiểu viện hộ hình, cùng nàng trụ Hữu Hoa Phong động phủ không sai biệt lắm. Nghĩ đến sinh hạ hài tử về sau, yêu cầu thỉnh một người bảo mẫu săn sóc. Loại này tiểu viện hộ hình rõ ràng quá nhỏ. Ngài lại xem cái này cỡ trung sân, trừ bỏ chính phòng tam gian ngoại, còn có tả hữu các hai gian nhị phòng, cũng là tiến sân. Một năm tám nghìn hạ phẩm linh thạch. Cái này không tồi, giá cả có chút quý. Nhưng ở Bắc Tam Khu, ly đan phường tương đối gần, cũng coi như có thể. Bạch Vân Huynh liền lựa chọn cái này trung hộ hình sân, một hơi giao xong ba năm phí dụng, còn có thể có ưu đãi. Nơi này còn có thể thuê người hầu, đúng không? Đúng vậy đúng vậy, Ngài xin theo ta tới. Quản sự cười mị mắt đem Bạch Vân Hinh đưa tới thuê quản lý chỗ. Nay đó đều là tôi tớ tư liệu, ngài yêu cầu vài vị. Thu vi có cái gì yêu cầu? Tiếp đãi chính là một khắc danh nữ quản sự, cũng là luyện thể kỳ tu sĩ. Luyện thể kỳ đi, nữ tu, yêu cầu trung hậu thành thật, phải có chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm. Bạch Vân Hinh sử dụng thần thức, thực mau xem xong rồi hầu gái tư liệu. Nàng nghĩ nghĩ, lựa chọn một nhà ba người, tất cả đều là luyện thể kỳ tu sĩ. Cái này, liền trông cửa hộ vệ đều có. Tiên tử Mời đến bên này ký kết khế ước. Nữ quản sự mang theo Bạch Vân Hinh đi vào một gian mật thất, một nhà ba người chính chờ ở nơi đó. Làm việc hiệu suất thật đủ cao ha. Nơi này thuê tôi tớ, toàn bộ muốn ký kết khế ước, trung thành độ tương đối đáng tin cậy. Trái với khế ước là muốn lọt vào phản vệ. Nhẹ thì tu vi tấn thế, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng thật ra một cái phi thường không tồi phương thức. Bạch Vân Hinh thực vừa lòng. Nàng chi trả cấp thuê quản sự chỗ 100 hạ phẩm linh thạch, làm người môi giới phí. Cùng Liễu Cùng Phương một nhà ba người ký kết khế ước. Mỗi năm thù lao là 300 hạ phẩm linh thạch, cộng ký kết 5 năm khế ước. Này tương đương với Vạn Đan môn một cái ngoại môn đệ tử linh thạch phân lệ. Huyền linh giới một năm chỉ có 10 tháng. Liễu Cùng Phương thế tử kêu là Hà, nữ nhi tên Liễu Tiểu Nguyệt. Lấy bọn họ luyện thể kỳ tu vi, ở Vạn Đan môn chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, phân lệ cũng liền mỗi tháng 5 khối hạ phẩm linh thạch, tụ linh đan năm viên. Tính lên, bị thuê tương đối có lợi. Liễu Cùng Phương Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là Bạch Phủ Quản sự, tiểu nguyện phụ trách trong viện việc vật ánh. Chờ ta sinh sẵn sau, lạc trách nhiệm trách tiểu hài tử săn sóc. Bạch Vân Hinh an bài hảo tôi tới đại khái công tác. Trong viện có cấm chế pháp trận, còn có thời không lớn vẫn luôn ở làm dò xét công tác, an toàn khẳng định có bảo đảm. Là, tiên tử. Ba người cung kính đồng ý. Bọn họ công tác đơn giản, có Linh Thạch Kiếm, người một nhà ở bên nhau, còn có thời gian tu luyện, thật sự thực nhẹ nhàng. Hai bên trái phải nhĩ phòng, các ngươi tự chọn đi. Bạch Vân Huynh vốn dĩ muốn hỏi một câu là hà, người tu chân ở thời gian mang thai nội đều yêu cầu chú ý cái gì? Tiểu Manh liền nói, thời không ấn tin tức kho muốn gì không có a, còn thực toàn thực khoa học. Không sai, Bạch Vân Huynh đóng lại cửa phòng, triệu ra thời không ấn tìm kiếm tư liệu. "Gì? Có thai, tốt nhất chuẩn bị một ít năm thuộc tính linh nũ, linh lộ hoặc là linh mật linh tinh linh thực, đối hải tử linh căn có chỗ lợi." Nguyên Lai, like, hai tử linh căn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bổ dưỡng, trách không được người tu chân sinh hạ hài tử, phần lớn có linh căn đâu. Bạch Vân Hinh có chút hối hận, vì sao không còn sớm điểm đi tìm dựng từ phương diện tri thức. Hiện tại hài tử đã năm cái nhiều tháng, hi vọng còn kịp. Nàng chuẩn bị đi giao dịch khu, trực tiếp thượng phẩm linh ngũ. Nơi này giá cả thực công đạo. Vừa mới đi ra ngoài hai bình thượng phẩm tụ linh đan, kiếm lời 200 công hơn giá trị. Thời không ấn giao dịch khu, sở hữu tài nguyên giá cả đều là ấn tài nguyên giá trị định ra, sẽ không có quá thái quá giá cao hoặc là giá thấp tồn tại. Hỏa thuộc tính linh nũ, tới 2 cân. Hỏa thuộc tính linh lộ, tới 2 bình. Hỏa thuộc tính linh mật, tới 2 vại. Chương 12 nàng có thai. Bạch Vân Hinh tổng cộng tiêu phí 50 điểm công văn giá trị. Nàng nhớ rõ các phường thị chất lượng tốt linh nũ, đại khái là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Hoa, công văn giá trị tương đương với trung phẩm linh thạch. Còn rất đáng giá a. Tiểu manh cao ngạo mà nâng đầu nhỏ Chủ nhân, ngươi đừng quên, ngươi mua chính là thượng phẩm linh đũ. Thật muốn dùng linh thạch tới so nói, công văn giá trị tương đương với cực phẩm linh thạch. Cái gì? Cực phẩm linh thạch? Bạch Vân Hinh cả kinh há to miệng. Nói như vậy, nàng kia hai bình thượng phẩm tụ linh đan cộng 100 viên, tương đương với hai quả cực phẩm linh thạch một viên. Giá trị có như vậy cao? Tiểu manh nhíu môi, "Chủ nhân, ngươi kia tụ linh đan bên trong đựng vạn năm huyền linh thảo a thật là phí phạm của trời a." Vạn, vạn năm Bạch Vân Huynh mắt đều trọn tròn. Tiểu manh thực khẳng định gật đầu, ta cảm thấy mua tụ linh đăng lời, là dùng để tinh luyện, mà không phải dùng để ăn. Bạch Vân Huynh ngây ngốc gật gật đầu. Như vậy, nàng mua thượng phẩm linh nhũ cũng rất quý. Cực phẩm linh thạch chính là tiên thạch, chủ thần đại nhân suy xét đến tu chân giới cùng cấp thấp vị diện, công vân giá trị là đúng hạn chống không thực tế lực tính toán, không cần suy xét khá nhiều thiếu linh thạch vấn đề. Tiểu manh cuối cùng khóc khóc mà giải thích nói. đi. Nàng vẫn là không cần đi tính cái này chướng, căn bản tính không rõ ràng lắm. Chủ nhân, ngươi là hy vọng tiểu chủ nhân có hỏa linh căn sao? Thiếu manh nhịn không được hỏi. Đương nhiên rồi. Bạch Vân Hinh kiên định gật đầu, thiên hồ tộc nhất am hiểu luyện đan. Nàng không có thể kế thừa xuống giới, liền gửi hy vọng với hải tử trên người. Lại nói hải tử hắn cha là hỏa một song linh căn, cũng là luyện đan thiên tài. Nàng tận lực đem hải tử bồi dưỡng thành một người ưu tú luyện đan sư, có thiên hồ tộc luyện đan thuật, hừ hừ khẳng định so với hắn cha mạnh hơn nhiều năm ngày sau bạch vân huynh đi đan phường đưa tin đan phường quản sự là trúc cơ kỳ tu sĩ tên là phương bằng hắn tổng quản đan phường các loại sự vụ cùng điều hành tương đương với tổng giám đốc chức vụ hắn thủ hạ có bốn gã ngưng khí kỳ đệ tử đều là vạn đan môn ngoại môn đệ tử này vài tên đệ tử nghe nói đều là phương bằng cùng tộc con cháu vạn đan môn ở cây cỏ lầm đan phường ngồi trận là một người kết đan tu sĩ đạo hào thanh bân chân nhân Trung cấp luyện đan sư con có một người sơ cấp luyện đan sư kêu lưu vũ là thanh bân chân nhân đồ đệ trúc cơ trung kỳ tu sĩ cấp thanh bân chân nhân cùng lưu vũ trợ thủ vốn dĩ có hai gã ngưng khí kỳ đệ tử có một vị đệ tử nhiệm vụ kỳ mãn trở về vạn đan môn bạch vân Hinh chính là thay thế bổ sung cái này danh lệnh bạch sư muội đây là rửa sạch phòng luyện đan khi cần chú ý hạng mục công việc ngươi vừa tới liền trước làm quen một chút đi vương lương hiển là ngưng khí tám tầng tu vi hắn đem một khối ngọc giản ném cho bạch vân huynh. Phòng luyện đan rửa sạch công tác, không tính quá phức tạp. Tây cỏ Lâm Đan phường chỉ có 2 gian phòng luyện đan, một gian là Thanh Bân Chân Nhân chuyên dụng. Giống nhau, hắn mỗi tháng sẽ luyện 2 lần đan. Hắn luyện đan thời điểm, trừ bỏ đồ đệ Lưu Vũ ngoại, những người khác đều không thể đi vào. Bạch Vân Hinh đám người chỉ cần làm tốt trước tiên chuẩn bị công tác, đem sở cần linh dược phân lượng chuẩn bị thỏa đáng là được. Chờ Thanh Bân Chân Nhân luyện xong đan sau, chỉ cần đem đan lô cùng trong nhà rửa sạch sạch sẽ là được. Một cái khác phòng luyện đan Trước mắt là lưu Vũ sử dụng, hắn chủ yếu luyện chế cấp thấp đan dược. Nơi này so môn phái phòng luyện đan công tác, muốn đơn giản nhẹ nhàng nhiều. Vạn đan trong môn phòng luyện đan, không có thượng và gian, ít nhất có mấy ngàn gian. Mỗi ngày đều có đệ tử đi vào luyện đan, rửa sạch công tác liền phải tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực. Bạch Vân Hinh quen thuộc một ngày sau, bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Một ngày này, vừa vặn là Thanh Bân chân nhân muốn khai lò luyện đan. Hắn cổ quái mà nhìn thoáng qua Bạch Vân Hinh đang ở chuẩn bị linh dược. Đối ngoại hô, Lưu Vũ tiến vào. Sư phụ, về sau, loại này linh dược chuẩn bị công tác chức giao cho ông Lương Hiền, hoặc chính ngươi chuẩn bị một chút. Thanh Bân chân nhân nói xong liền vào phòng luyện đan. Lưu Vũ há miệng thở dốc, kỳ quái mà nhìn thoáng qua Bạch Vân Hinh. Hắn đi theo vào phòng luyện đan, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, ngài nhận thức Bạch Vân Hinh. Thanh Bân chân nhân lắc lắc đầu. Lưu Vũ liền càng kỳ quái, kia vì sao không cần nàng chuẩn bị? Ta là cảm thấy cái này tương đối nhẹ nhàng. Mới giao cho nàng tới làm Nay đoạn thời gian Chúng ta luyện chế đan dược chúng có một mặt tài liệu Đối nàng có hại Thanh bân chân nhân nhàn nhạt địa đạo A, sao có thể Lưu Vũ vẻ mặt vô pháp lý giải biểu tình Nàng có thai Bang Lưu Vũ bị một dược cái giá quấy một chút Thiếu chút nữa té ngã Ta đây liền làm ông lương hiền tới chuẩn bị tài liệu Lưu Vũ ra phòng luyện đan Vội vàng đem Bạch Vân Hinh gọi vào bên ngoài Làm nàng nghỉ ngơi đi Bạch Vân Hinh vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng đương nhiên chú ý tới Lưu Vũ cổ quái ánh mắt. Kỳ quái, nàng không làm gì sự đi. Vương sư huynh. Vương Lương Hiền chuẩn bị tốt tài liệu sau, ra phòng luyện đan. Hắn nhìn về phía Bạch Vân Hinh ánh mắt có chút lập lòe. Bạch Vân Hinh liền càng mặt danh. Vương sư huynh, Lưu sư thúc như thế nào không cho ta nhặt tài liệu? Vương Lương Hiền vẻ mặt cổ quái, chiu chiu khoe miệng, có một mặt linh dược tiêu sát linh tinh tử, đối có thai người không tốt. A. Bọn họ cũng đều biết. Sát Linh tin tử thật sự đối thai phụ không hảo sao. nay vị Linh dược tương đối cửa hồng nàng trước kia không có nhìn đến qua giới thiệu. Kia nàng hài tử có hay không sự. Vương Lương hiển dường như nhìn ra nàng lo lắng, người mới vừa tiếp xúc, không có việc gì. Cảm ơn. Bạch Vân Hinh trong lòng thực cảm kích bọn họ, lại có chút lo lắng. Vương Sư huynh ta không nghĩ làm bên trong cánh cửa biết. Bọn họ hẳn là sẽ không hướng lên trên báo đi. Người yên tâm đi, đây là người việc tư. Bên trong cánh cửa sẽ không quản. Bất quá, công tác của ngươi nhưng thật ra trì hoãn. Nay đoạn thời gian, Thanh Bân sư thúc tổ cùng Lưu sư thúc đều yêu cầu lại vị linh dược đâu. Vương Lương Hiền có chút bất mãn, phòng luyện đan liền hắn một người. Nếu là hai cái phòng luyện đan đồng thời sử dụng, hắn liền có đến nỗi. Bạch Vân Hinh thật ngượng ngùng. Đột nhiên, nàng nhớ tới vài người. Vương sư huynh, ta có thể cho ta tôi tớ tới hỗ trợ sao? Dựa sạch công tác cũng không khó, luyện thể kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Vương Lương Hiền trên mặt vui vẻ, ngươi mang tôi tớ. Thật tốt quá. Có mấy cái, làm cho bọn họ đều đến đây đi, gần nhất có một đám năng lược, khả năng sẽ rất bận. Ba người, một nhà ba người, là ta thuê tới, ký kết khế ước. Bạch Vân Hinh vi thường thành thật mà trả lời. Liêu cùng Phương một nhà hiện tại cũng không gì sự làm, không bằng làm cho bọn họ lại đây giúp đỡ đâu. Hảo, làm cho bọn họ đều lại đây đi. Chờ vội qua này một trận, bọn họ kỳ hạn công trình liền để cho ngươi. Ngươi về sau sinh hải tử cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một thời gian. Vương Lương Hiền thật cao hứng, đi vào cùng Lưu Vũ Thương Lượng. Bạch Vân Hinh cười cười, về nhà trước cùng Liễu Cùng Phương một nhà chào hỏi một cái. Kỳ quái. Đan phòng bận quá nói, vì sao không đi thỉnh mấy cái luyện thể kỳ tôi tớ. Bất quá, Bạch Vân Hinh thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó cố. Tới nơi này làm nhiệm vụ đệ tử, cái nào sẽ tài đại khí thô mà đi thuê tôi tớ. Bằng không, cũng sẽ không tới xa như vậy địa phương. Phương bằng như vậy quản sự, cũng không vui trường kỳ lưu tại cây cỏ lâm phường thị. Nơi này linh khí không có vạn đan môn hảo. Hắn mấy cái cùng tộc con cháu, đều là bởi vì hắn ở chỗ này mới có thể tới. Cây cỏ lâm phường thị không chỉ có cùng võ minh tông giáp giới, còn cùng 5 đại gia tộc chi nhất Mặc Vân gia tộc liền nhau. Tuy rằng là giao thông yếu đạo, linh khí lại rất loãng, cũng không thích hợp tu sĩ trường trú. Bạch Vân Hinh nhìn chúng nơi này ly vạn đan môn cũng đủ xa, mới có thể lựa chọn. Chờ hai tử sau khi sinh, hẳn là dẫn hắn đi đại môn phái. Bạch vân Hinh sờ sờ bụng Nàng đã có thể phân rõ ra hài tử giới tính. chương 13 kinh hiện nữ chính. Liêu cùng phương một nhà nghe nói có thể đi đan phường làm việc, ba người đều thật cao hứng. Luyện thể kỳ tu sĩ, ở vào người tu chân trung tầng chót nhất. Bọn họ cùng linh căn người tu chân trinh lệnh, giống như tiên phàm trị biệt. Đan phường, ở bọn họ trong mắt là tương đối cao lớn thượng địa phương, có thể đi nơi đó làm việc, là thực thể diện. Bạch Vân Hinh hiện tại không tới dự tính ngày sinh, không cần người hầu hạ, đem ba người đều phái đi đan phường. Không chỉ có thanh bân chân nhân, còn có cách quản sự bọn người thực vừa lòng. Vì thế, phương quản sự đặc biệt ưu đãi Bạch Vân Hinh, cho nàng an bài giám thị đan phường quầy nhiệm vụ. Nàng chỉ cần ngồi, xem quầy phường viên đan là được, càng thêm nhẹ nhàng. Ai, đan phường đồng môn đều biết nàng mang thai. Tính, về sau sinh hạ nhi tử, đại gia sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Ai, nhà ngươi cách vách lưu ra. Nghe nói đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Người cũng nghe nói. Đấu đến như hung. Hai gã luyện thể kỳ nữ phường viên đang ở nói bắt quái. Các nàng đều là vạn đan môn đệ tử thân thích, có thể ở đan phường làm việc, đều là đi rồi cửa sau. Bạch Vân Huynh làm ngồi không gì sự. Vì thế đi lên trước, chuẩn bị nghe một chút phường thị bắt quái. Hai gã nữ phường viên thấy bạch quản sự có hứng thú nghe, càng là hăng hái. Hận không thể đem các nàng biết đến sở hữu sự, đều lấy ra tới nói một lần các nàng theo như lời Lưu Gia là Bạch Vân Hinh hàng xóm Bắc Tam khu một cái tiểu tu chân gia tộc lần này phát sinh sự kiện Bạch Vân Hinh cảm thấy phi thường tượng trận đấu Lưu Gia đại phòng có một đôi song bảo thai tỉ muội Lưu Tử Linh Thủy Mộc Song Linh căn là Lưu Gia linh căn tốt nhất thiên tài nàng có thể được đến toàn bộ gia tộc mạnh mẽ bồi dưỡng là không thể nghi ngờ Lưu Tím Lung ngũ linh căn tư chất cùng Lưu Tử Linh là song bảo thai đồng dạng là một mẹ đẻ ra vẫn là song sinh Này linh căn chênh lệch thật sự là có điểm đại. Bạch Vân huynh tràn đầy đồng cảm, Lưu tím lung tao ngộ cùng nàng kiếp trước có liều mạng. Lưu tím lung bởi vậy sinh ghen ghét, trực tiếp đem tỷ tỷ đẩy mạnh độc hàn đàm, này liền không đáng đồng tình. Còn lan đến gần nhị phòng Lưu Tử Ngọc, tam linh căn tư chất đường muội. Tam tỷ muội tuổi đều là mười mấy tuổi, vẫn là hài tử. Không quá hiểu chuyện, cũng bất kể hậu quả. Lưu Tử Linh cùng Lưu Tử Ngọc đồng thời rơi xuống nước, thực mau bị cứu đi lên. Nhưng cái kia độc hàn đảm là Lưu gia trúc cơ kỳ lao tổ luyện độc sử dụng. Nghe nói sở luyện chi độc đều có thể hạ độc được trúc cơ kỳ tu sĩ. Lưu gia tỷ muội mới ngưng khí kỳ bệnh tình rất nghiêm trọng. Lưu tử linh là gia tộc tương lai hy vọng, Lưu gia khẳng định sẽ không làm nàng Lưu lại thai hoàng ẩm. Tiêu phi rất lớn đại giới, thay đổi một quả thượng phẩm chữa thương đan cứu trị. Nhị phòng Lưu tử ngọc tư chất giống nhau, liền không tốt như vậy lãnh ngộ Chỉ có trung phẩm chữa thương đan cứu trị, vì thế trên người nàng để lại thai hoàng ẩm. Nhị phòng người trong lòng tự nhiên không cam lòng. Đại phòng cùng nhị phòng liền đối thượng, sự tình còn truyền ra tới. Hàng xóm nhóm nghe xong đều thực đồng tình lưu tử ngọc. Nàng nếu là không đã chịu độc hàn đàm thai bay vạ gió, lấy tam linh căn tư chất, trúc cơ kết đan đều có khả năng. Cái này, có thể nói nàng đã không có tiền đồ. Bạch Vân Hinh cũng thực đồng tình lưu tử ngọc. Tiểu nữ hài rõ ràng chính là một quả đáng thương tiểu phá hôi. Thượng phẩm chữa thương đan thị trường, đại khái là trung phẩm linh thạch. Lưu gia chỉ là tiểu tu chân gia tộc, đã mua quá một viên, phỏng chừng đã không có dư lực. Bạch Vân Hinh trên người liền có thượng phẩm chữa thương đan, cũng là mục tử du cấp. Lúc này nàng mới chân chính minh bạch, những cái đó đan dược giá trị. Một quả thượng phẩm đan dược, liền có khả năng xử một cái tiểu gia tộc nội luận A. Bạch Vân Hinh cho rằng lưu gia sự cũng cứ như vậy. Nàng tự nhiên sẽ không vô vô cớ mà đi chợ giúp người xa lạ. Nếu làm người biết trên người nàng có thượng phẩm đan dược, không chuẩn sẽ bị đoạn. Bạch Sư Thúc, Ngài đoán vị kêu Lưu Tử Ngọc sau lại như thế nào? Cuối cùng, phường viên Lưu Mai thần bí hề hề mà thấu đi lên. Lưu Mai, ngươi cái gì cái nút, còn không mau nói đến nghe một chút. Bạch Sư Thúc cũng muốn nghe đâu, đúng không, Bạch Sư Thúc? Một khắc danh nữ phường viên Trương Thiên Thiến, ngày thường yêu nhất bác quái. Bạch Vân Hinh cười nói, đúng vậy, ta cũng muốn nghe. Nhật tử thật sự quá nhàng chán. Nàng không thể không coi ai ra gì mà triệu hồi ra thời không ấn dạo bát quái khu tây cỏ lâm phường thị linh khí lại loãng, thật sự không thích hợp tu luyện. lại nói, bạch vân huynh còn ở dưỡng thai, càng không thể quá độ tu luyện. lưu tử ngọc bị kích thích, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma, hôn mê ba ngày ba đêm. tỉnh lại sau, nàng nói một đống lớn mê sảng. còn nói lưu gia láo tổ ba năm sau cùng người đấu pháp trung sẽ ngã xuống, điên điên cùng cùng, mọi người đều cho rằng nàng bị đoạt xác. cuối cùng lưu gia láo tổ tự mình thăm hỏi qua đi, mới khôi phục bình thường. bạch vân huynh trong lòng tức khắc một cái giật mình. Loại này kiều đoạn quá quen thuộc. Cái kia lưu tử ngọc hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại sau còn có thể biết trước hậu sự. Đây là điển hình trọng sinh đi. Chẳng lẽ nàng là trọng sinh pháo hôi nghịch tập vai chính. Tiểu manh, nghe được sao? Bạch vân hình thực kích động. Ơn đâu, chủ nhân, ta sẽ trọng điểm chú ý cái này lưu tử ngọc. Tiểu manh cũng thực hư phấn. Nhanh như vậy liền có hư hư thực thực vai chính xuất hiện, vận khí thật sự thật tốt quá. Bang! Đột nhiên! cách đó không xa cách giàn chuyển đến một cái tiếng vang bạch vân huynh thần thức đảo qua bên trong thanh âm đã truyền tới phương tiền bối cầu xin ngài một nữ nhân xa lạ tiếng khóc thỉnh ngài giúp đỡ cùng phương quản sự hồi bẩm một tiếng đi ai ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi chúng ta vạn đan môn đan phường một mực không chịu nợ không thể cho ngươi khai như vậy tiền lệ đây là phương dân thanh âm hắn phụ trách đan phường các hạng việc vật vén điều hành lưu mai cũng nghe tới rồi trên mặt hiện lên vài phần đồng tình chi sắc Vị kia chính là Lưu Tử Ngọc Mẫu thân. Đan phường xác thật không thể chịu nợ, không thể khai tiền lệ. Húng chi là thượng phẩm chưa thương đan, không phải bình thường đan dược. Tây cỏ Lâm Đan phường đều không nhất định có hóa. Nương, ta cùng ngài nói, không cần tới cầu bọn họ. Một cái thanh thủy dễ nghe thanh âm từ đan phường cửa truyền đến. Đại gia lực chú y đã bị hấp dẫn qua đi. Hào một cái tinh xảo tiểu nữ hoa. Nàng khuôn mặt nhỏ tuy rằng có chút tái nhợt, lại cũng giấu không được kia giống như tinh linh linh mị hai mắt. Vị này chính là Lưu Tử Ngọc, nguyên lai vẫn là một cái tiểu mỹ nhân. Trách không được Lưu tím lung liền nàng cũng coi như kế, là ghen ghét nàng lớn lên quá xinh đẹp đi. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Lưu mẫu nhìn đến nữ nhi, vội vàng kéo nàng tay nhỏ, trên dưới xem kỹ, liền sợ nữ nhi cường trống ra cửa, thân thể sẽ chịu không nổi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Từ mẫu ái nữ cảnh tượng, thực sự lệnh người thương tiếc, lại cũng gần là thương tiếc mà thôi. Đan phường mỗi ngày đều sẽ gặp gỡ đủ loại trợ cứu mạng người. Nếu đều phải đồng tình nói, căn bản đồng tình bất quá tới. Nơi này là chân chính tu chân giới, đối tu sĩ tới nói, sinh tử sớm đã xem đạo. Người sợ chết, tu chân chi lộ cũng đi không xa. Tu luyện đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Gen luyện còn hội ngộ thượng yêu thú hoặc là dự tiên diệt khẩu, nào giống nhau không phải gặp phải sinh tử nguy cơ. Nương, ta cùng ngài nói qua, ta thật sự biết dự nhi cố linh thiên tài địa bảo ta cũng không tin không đổi được thượng phẩm chữa thương đan, ngài không cần đi cầu người. Lưu Tử Ngọc ở mẫu thân bên thai nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng thanh âm căn bản không thể gạt được có thần thức người tu chân. nhưng mọi người đều cho rằng nàng chỉ là đang an ủi mẫu thân. một cái hài tử, sao có thể biết thiên tài địa bảo? nếu có lời nói khẳng định đã sớm bị lưu ra người đã thủ. Bạch Vân Hinh trong lòng lại là hơi hơi vừa động, Lưu Tử Ngọc thật sẽ là biết trước trọng sinh pháo hôi hoặc nữ xứng địch tập nữ chính sao? Trưng 14 ngầm trợ đen. Bạch Vân Hinh đối Lưu Tử Ngọc nói, bán tín bán nghi. Nếu Lưu Tử Ngọc thật là vai chính, lời này chính là thật sự. Vai chính sao, gì bàn tay vàng đều có khả năng. Tiểu Manh, thời không ấn như thế nào thu thập vai chính ấn ký? Bạch Vân Hinh hỏi Tiểu Manh. Tiểu Manh lây ngón nút đầu, ký chủ cùng ấn ký vai chính chi gian yêu hận tình thù lạm cùng nhau cộng sự rèn luyện lạm còn có chủ nhân cùng mục tử du như vậy cũng coi như. Tóm lại, chính là phải có giao thoa mới có thể. Ách Bạch Vân Hình nghĩ nghĩ lại hỏi, ta đây cùng nàng lên tiếng kêu gọi nói nói mấy câu, có tính không có liên quan. Tiểu manh phiên một cái manh manh xem thường, chủ nhân, người muốn đánh nước tường, cũng muốn chuyên nghiệp một chút ta. Hảo đi, có liên quan mới có thể thu thập tấn ký, mới có thể biết có phải hay không cái này thời không chân chính vai chính. Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào đi cùng lưu tử ngọc giao thoa, bang nhân cũng coi như đi. Đương nhiên rồi. Tiểu manh khẳng định gật gật đầu. Lưu Tử Ngọc nhất thiếu thượng phẩm chữa thương đan. Bạch Vân Hinh còn có một lọ, 50 viên trang. Chính là, nàng tổng không thể trực tiếp chạy đến nữ chủ trước mặt nói, Hải, đây là ta tặng cho ngươi chữa thương đan. Không cần cảm tạ, tai kiến. Nhân gia khẳng định sẽ đem nàng trở thành xà kinh bệnh đi. Ai, thời buổi này, thưởng bang nhân đều không dễ dàng A. Trợ giúp ấn ký vai chính, là có công đức. Ở thời không ấn công hân bảng ấn ký bảng đơn thượng liền có biểu hiện. Giao thoa sở hình thành công hơn giá trị, đặc biệt là trợ giúp vai chính trưởng thành, sẽ có rất nhiều khen thưởng. Việc này cấp không được, còn muốn nhiều hơn chú ý mới được. Chờ lưu tử ngọc mẹ con đi rồi, phương dân liền đi theo phương quản sự bẩm báo. Đan phường không có như vậy tiền lệ, lại nói, ta phường hiện tại cũng không hóa, tiếp theo phê tải nguyên phải đợi mấy ngày mới đến. Phương bằng ý tứ, đại gia trong lòng biết rõ ràng, không gì hảo thuyết. Bạch Vân Hinh tiếp tục nghe lưu mai cùng Trương Thiến Thiến nói đứng đầu bắt quái. Chú ý lưu tử ngọc công tác, liền giao cho tiểu manh. Giờ phút này, Bạch Vân Hinh đối hai nàng theo như lời ngầm chợ đen thực cảm thấy hương thú. Mỗi một cái phường thị đều có điều gọi ngầm chợ đen, nói trắng ra là chính là tiêu tăng nơi. Như vậy chợ đen, mặc kệ cái nào thời đại đều sẽ tồn tại. Bạch Vân Hinh tưởng chờ nhi tử bình an sau khi sinh, lại đi chợ đen hảo hảo mà dạo một dạo. Hiện tại sao, tự nhiên vẫn là nhi tử tương đối quan trọng. Làm một quả thai phụ, nàng cũng không thể chạy loạn. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, Bạch Vân Hinh mang theo Liễu Nguyệt Nhi chuẩn bị về nhà. Liễu cùng Phương cùng Lạc Hà tạm thời lưu tại đàn Phường, tiếp tục tăng ca. Bạch Vân Hinh tâm tình với lúc đối Liễu Nguyệt Nhi phất phất tay, đi, ta đi trước Phường thị đi dạo. Liễu Nguyệt Nhi nghe xong thực hư phấn, nữ nhân đều thích đi dạo phố, bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ. Bạch Vân Hinh đi vào võ Minh Tông chi nhánh, đây là thế lực lớn cấp dưới chi nhánh, cửa hàng đại xuất hiện hàng giả cơ xuất tiểu, tương đối yên tâm. Đối thai phụ tới nói, nhất cảm thấy hứng thú chính là linh nhũ cùng linh mật. Bạch Vân Huynh xem nơi này linh mật phẩm chất không tồi, giá cả tương đối lợi ích thực tế, linh mật tới hai vại. Nàng hào phóng mà vung tay lên liền mua, xem như cấp liêu ra ba người phúc lợi, gần nhất tăng ca rất mệt. Ngài đây là cấp hải tử dùng đi. Điếm tiểu nhị hỏi nhiều một câu. Liễu Nguyệt Nhi trả lời, nhà ta tiểu thiếu ra còn không có sinh ra đâu. Cái gì ánh mắt? Bạch Vân Huynh bụng lớn một vòng, sớm đã huyền hoài. Điếm tiểu nhị tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Bạch Vân Hình, túi đầu. Bạch Vân Hình không trách hắn không lễ phép, này đó luyện thể kỳ tiểu nhị cũng không dễ dàng. Các nàng tiếp tục đi dạo võ minh tông pháp khí các. Vạn đan môn nhất am hiểu luyện đan, võ minh tông nhất am hiểu luyện khí, ai cũng có sở trường riêng. Vị tiên tử này, thỉnh ngài chờ một lát. Bạch Vân Hình vừa muốn ra cửa, bị vừa rồi linh mật tiểu nhị cấp gọi lại. Chuyện gì? Vừa rồi linh thạch không tính sai đi. Vị kia điếm tiểu nhị cung kính mà đưa cho nàng một quả ngọc giảng, đây là chúng ta quản sự chuyên môn cho ngài miễn phí tin tức, thỉnh nhận lấy. Bạch Vân Hinh tiếp nhận ngọc giảng, thần thức đảo qua, lập tức không bình tĩnh. Chúng ta về đi. Nàng mang theo Liễu nguyệt nhi vội vàng vội về tới bắc tam khu trong nhà. Bạch Vân Hinh trên mặt không có tỏ vẻ ra cái gì, trong lòng lại là mừng như điên không thôi. Kia cái trong ngọc Giản có một cái tin tức, thế nhưng là về đêm nay chợ đen sẽ có thai nhi cố linh linh dược. Mặt trên còn nói. Nhưng dùng mặt khác thiên tài địa bảo, hoặc là ngang nhau đan dược. Võ Minh Tông quản sự, thế nhưng cùng chợ đen có liên hệ. Này cũng không khó lý giải. Nếu chợ đen không có thế lực lớn làm chỗ dựa, phỏng chừng đã sớm không tồn tại. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là dượng nhi cố linh linh dược. Đây là trung hợp, vẫn là cái gì? Thiếu manh, ngươi thấy thế nào? Thiếu manh nhảy ra tới, tay nhỏ chống cằm. Nó như suy tư gì mà nói, ta tưởng, chủ nhân khí vận. Nhất định không thể so lưu ra tiểu nha đầu nhược nhiều ít. Hắc hắc, đó là, bằng không, thời không ấn như thế nào sẽ lựa chọn ta đâu. Bạch Vân Hinh vừa mới ở đàn phường nghe xong lưu tử ngọc một câu thì thầm, chợ đen liền có thai nhi cố linh linh dược. Vấn đề là, cái này linh dược sẽ là lưu tử ngọc sao? Chẳng lẽ nàng có được cái gì thiên tài địa bảo không gian? Chính là cái loại này chung viết vai chính bàn tay vàng. Tiểu manh, nếu không chúng ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Bạch Vân Hinh thực kích động chuẩn bị sử dụng trung phẩm ẩn thân phủ lặng lẽ đi lưu ra đại viện ngắm liếc mắt một cái tiểu manh vẻ mặt bất mãn chủ nhân chẳng lẽ ngươi đã quên ta là làm gì đó ta tới giả quét một chút xem nàng đang làm gì chủ nhân như thế nào có thể cùng nó đoạt sống làm đâu thu thập kiểm tra đo lường là nó kiếm cơm ăn bản lĩnh nga bạch vân Hinh ngượng ngùng mà cười cười nàng này không phải có chút khẩn trương liền đã quên sao dưỡng nhi cố linh linh dược, nàng vừa lúc dùng được với tuy rằng thời không ấn giao dịch khu đều có Nhưng kia yêu cầu công hơn giá trị A. Nếu có thể dùng thượng phẩm chữa thương đan đi, nàng một chút cũng không lỗ. Có cô Linh Dược, Nhi Tử sau khi sinh khẳng định liền có hỏa Linh Can. Ai nha, ta có thể nào như vậy buồn đâu, như thế nào không còn sớm điểm mua tới sử dụng đâu. Bạch Vân Huynh đột nhiên vô vô đầu mình. Thật là buồn đã chết. Tiểu Manh cũng vô ngữ. Đúng vậy, nó như thế nào cũng không nghĩ tới đâu. Bạch Bạch lãng phí vài tháng, hy vọng Tiểu chủ nhân sẽ không ghét bỏ. Bạch Vân Hinh quyết định đi chợ đen một chuyến, xác nhận nữ chủ tương đối quan trọng. Vì an toàn, nàng không nghĩ một mình một người đi. Nàng hiện tại chính là thai phụ một quả đâu. Đi trước đan phường nhìn xem đi. Thời không ấn công năng kỹ năng còn không có thăng cấp, không sợ bình thường trúc cơ tu sĩ, liền sợ chạy ra một cái thực lực cao hơn trúc cơ kỳ. Nàng cùng tiểu manh thêm lên, khẳng định đấu không lại. Nhân gian nếu là trang bị đại ngàn giới quang năng tháo, tới cái kết đăng kỷ, ta cũng không sợ. Tiểu Minh Toái Toái niệm không quên quang năng pháo. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà an ủi, chờ ta có công hơn giá trị, cho ngươi mua hai giá quang năng pháo, một trận dùng một trận ném, ta có thể chỉnh hợp rất nhiều giá. Bạch Vân Hinh mới vừa tiến đan phường, vừa lúc gặp gỡ Lưu Vũ, ngươi có mời Ngọc Giản sao? Ân Bạch Vân Hinh lấy ra võ minh tông chi nhánh tặng cho Ngọc Giản, Lưu sư thúc là loại này Ngọc Giản sao? Lưu Vũ nhìn thoáng qua, cười gật đầu, không sai, là cái này. Đi thôi. Ta vừa vặn muốn đi một chuyến. Ai nha, thật sự là quá tốt. Có lưu vũ như vậy trúc cơ tu sĩ ở, nàng cũng nhiều một phân an toàn bảo đảm. Nhìn đến chợ đen nhập cầu, Bạch Vân Hình thực vô ngữ. Này cũng quá trắng trận táo bạo đi. Chợ đen nhập cầu, thế nhưng chính là võ minh tông chi nhánh. Muốn hay không như vậy rõ ràng a. Chương 15 vai chính ngân ký. Chờ Bạch Vân Hình vào chi nhánh hậu viện, phát hiện nơi này kỳ thật chính là một tòa hoa viên nhỏ. Chợ đen ở hoa viên nhỏ dưới. Này đảo thực phù hợp nó ngầm thân phận Hoa viên nhỏ có thể trở thành nghiệm hộ Kỳ thật, hoàn toàn không cần phải Nó liền kém hơn mặt quải cái thẻ bài Viết thượng chợ đen nhập khẩu Mời Ngọc Giản Ngầm chợ đen siêu cấp đại sảnh Cửa có trúc cơ tu sĩ thủ Bạch Vân hình thế mới biết Không có mời Ngọc Giản là vào không được Lưu Vũ mang nàng đi vào một cái phòng nghỉ Hắn chỉ chỉ Ngọc Thạch trên bàn màu đen đấu lạp Mang lên cái này Người khác liền nhận không ra ngươi Tốt, Lưu sư thúc Bạch Vân huynh kéo kéo khóe miệng, lúc này mới tính có điểm chợ đen cảm giác. Phạm Lang ngầm thế lực giao dịch, xem ra đấu lạp là chuẩn bị chi vật. Đi vào ngầm giao dịch thị, thanh một mảnh màu đen đấu lạp. Thực hảo, ai cũng nhận không ra ai. Lưu vũ cùng Bạch Vân huynh ước hảo trở về đại khái thời gian, liền rời đi. Bạch Vân huynh bắt đầu một mình dạo khởi chợ đen. Nàng nhiều một cái tâm nhãn, không có trước tiên liền đi tìm dựng Nhi Cố Linh Linh dược. Gì, đây là quân mai linh quả, như thế nào? Quân Mai linh quả cùng loại với Bạch Vân Hinh kiếp trước mơ chua. Nàng hiện tại là thai phụ, thích nhất an toàn. Bốn cái hạ phẩm linh thạch một cân, 10 cái linh thạch tam cân. Bạch Vân Hinh không hai lời, hoa 20 cái hạ phẩm linh thạch, mua 6 cân. Nơi này giá cả so phường thị linh quả cửa hàng muốn tiện nghi nhiều, mặt trên phường thị là năm cái linh thạch một cân. Quân Mai linh quả đối địa vực yêu cầu rất cao, sản lượng lại không ít. Bạch Vân Hinh vừa đi một bên dạo, chậm rãi hướng chợ đen Tây khu đi đến. Chợ phía Tây là khu Rất nhiều quý hiếm tài nguyên đều ở nơi đó giao dịch. Ngươi này cây dựng linh thảo tưởng cái gì? Một người đấu lạp giả hỏi. Bạch Vân Hình vừa nghe dựng linh thảo, lập tức liền tới rồi tinh thần. Thật sự có thai nhi cố linh dựng linh thảo. Nguyên lai, like, đây là thật sự. Cần thiết muốn đổi tới tay. Chính là, nơi này quy củ, ai hỏi trước ai trước giao dịch. Bạch Vân Hình thật hận chính mình vì cái gì muốn như vậy làm ra vẻ, chỉ hoãn lâu như vậy. Thượng phẩm chữa thương đan. Quan chủ thanh âm đều là mơ hồ. Ai cũng nghe không hiểu, đấu lạp phát huy tác dụng. Quả nhiên, thật là thượng phẩm chữa thương đan. Bạch Vân Huynh nghe đến đó, Tiểu tâm can lại khiêu hai hạ. Chẳng lẽ thật là Lưu Tử Ngọc? Sẽ là nàng sao? Ai, ta dùng trung phẩm linh thạch mua thế nào? Tên kia đấu lạp giả lại hỏi. Quán chủ lắc lắc đầu, ngầm miệng không hề nhiều lời. Bạch Vân Huynh nhìn tên kia đấu lạp giả bất đắc dĩ mà rời đi, đi ra phía trước. Thượng phẩm chữa thương đan nàng trực tiếp đem một cái trang có một viên thượng phẩm chữa thương đan bình ngọc ném qua đi. Nơi này tuy rằng là chợ đen nhưng giao dịch đều là thực chính quy, ít nhất hiện trường sẽ không phát sinh cướp đoạt sự. Quan chủ vội vàng tiếp qua đi, mở ra một cái tế phủ, phóng tới cái muối hạ nghe nghe. cấp dược linh thảo, bạch vân Hinh lấy quá trang dược linh thảo hộp ngọc cũng là mở ra non nửa, nhìn kỹ liếc mắt một cái. thực hảo, là thật hóa. Dược linh thảo tốt nhất nhận, nó là cây tượng trẻ con dường như. Chợ đen khu lúc trước liền sẽ kiểm nghiệm quá, xuất hiện hàng giả khả năng tính rất nhỏ. Bạch Vân Huynh lập tức thu vào túi chữ vật, phức tạp mà nhìn thoáng qua quán chủ liền rời đi. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến huyền linh giới vai chính nhân ký, khen thưởng 5 vạn công hơn giá trị. Thỉnh tiếp tục trợ giúp vai chính trưởng thành, khen thưởng nhiều hơn, công đức nhiều hơn. Bạch Vân Huynh thân mình một cái giật mình, thiếu chút nữa liền phải kinh hô ra tiếng. Hoa Nga, quá tuyệt vời. Chủ nhân, thật là vai chính ấn ký Nga. Tiểu manh ở nàng thức hải hưng phấn mà kêu gào. Con hảo, Bạch Vân Hinh có cũng đủ định lực. Nàng nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, chờ trở về, ta lại nhìn kỹ bằng đơn. Chợ đen rất lớn, tu sĩ cũng rất nhiều, lại không hồn nào. Bạch Vân Hinh xem thời gian còn sớm, nhẫn mại tính tình tiếp tục đi dạo. Nàng đã may mắn mà thu thập tới rồi cái này thời không vai chính ngân ký, được đến lớn nhất chỗ tốt. Lại đến dựng linh thảo, vẫn là mấy trăm năm phân, thật là kiếm lớn. Tâm tình thả lỏng đồng thời. Bạch Vân Hinh lại có chút mạc danh phức tạp cảm xúc. Mua vài món không quá thu hút tiểu đồ vật lúc sau, nàng rời đi giao dịch khu, trở lại đại sảnh chờ Lưu Vũ. Nàng hiện tại không dám một người đi ra ngoài, vạn nhất bị người theo dõi liền rất phiền thoái. Bạch Vân Hinh không cho rằng, chính mình hành tung là trăm phần trăm bí ẩn. Nơi này là chợ đen. Ít nhất tổ chức giả, khẳng định có thủ đoạn biết mọi người thân phận. Lưu Sư Thúc Ai nha, Lưu Vũ rốt cuộc ra tới, chờ đến hảo vất vả. Hai người cùng nhau ra ngầm chợ đen, về trước đan phường. Bạch Vân Hinh chuẩn bị đêm nay liền đi đan phường ở. An toàn đệ nhất ta. Nàng hiện tại không phải một người, trong bụng còn có tiểu bảo bảo đâu. Hử. Đột nhiên, Lưu Vũ hử lạnh một tiếng. Bạch Vân Hinh trong lòng cả kinh, Lưu sư thúc. Không có việc gì, có chút chán ghét ra hỏa cùng lại đây. Lưu Vũ ngữ khí tràn ngập khinh thường. Đi, chúng ta dẫn bọn hắn đi chơi một chút. Lưu Vũ nói xong, nắm lên Bạch Vân Hinh cánh tay chạy như bay lên. Thật đúng là có người theo dõi, chính là không biết theo dõi ai. Thức mau, bọn họ ra phường thị, tiến vào cây cỏ lâm. Cây cỏ lâm phi thường đại, chừng vài trăm dặm, tất cả đều là cây cỏ mục. Có hắc, hồng, thanh, trùng loại phong đa, cây cỏ lâm phường thị bởi vậy mà được gọi là bá, bá, bá. Bạch Vân Hinh kinh dị mà nhìn Lưu Vũ. Trên người hắn thế nhưng bay ra vô số cái trung phẩm linh đan, kết thành một cái đang trận. Hoa, xoáy ngây người. Bạch Vân Hinh càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nhất định phải đem nhi tử bồi dưỡng thành luyện đan sư. Đan tu A, lấy đan trận làm công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Linh đan có thể quần cuộn không ngừng linh lực, muốn phá trận, là một kiện phi thường tiêu hào sự. Ba người xuất hiện ở đan trận phạm vi, một người trúc cơ kỳ, hai gã ngưng khí mười tầng tu vi. Bạch Vân Hinh không cấm cảm khái. May mắn nàng đi theo lưu vũ cùng nhau đi, bằng không, này ba người không tốt lắm tống cổ. Bất quá, có thời không khắc ở chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Bạch Vân Hinh không biết Lưu Vũ là như thế nào giải quyết. Tóm lại, chờ đến đan trận thu hồi thời điểm, kia ba người đã bị ném đến ngàn dặm ở ngoài, không biết tung tích. Chúng ta hồi đan phường. Lưu Vũ mang theo Bạch Vân Hinh hướng phường thị đi đến. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh thấy được một hình bóng quen thuộc ở phường thị cửa thoảng qua. Nàng nhớ không lầm nói, cái kia thân ảnh thực tượng Lưu Tử Ngọc tiểu bằng Hữu Bạch Vân Hinh vận khởi thân thức, quan sát phường thị cửa tình huống. Có hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng ra phường thị đại môn. Xem ra, hai vị này vô cùng có khả năng là theo dõi Lưu Tử Ngọc. Tiểu Manh, ngươi có thể theo dõi đến Lưu Tử Ngọc sao, nàng nếu có nguy hiểm, xem có thể hay không giúp đỡ nàng. Nàng vừa mới thu thập đến vai chính nhân ký, ngàn vạn đừng chết non. Bạch Vân Hinh có chút lo lắng. Tiểu Manh vẻ mặt bình tĩnh, không cho là đúng, chủ nhân yên tâm đi, nàng nếu là này nhất thời chống không vai chính, không ai có thể diệt được nàng. Nàng không đi hố người liền không tội. Cũng là, bất luận cái gì trở ngại vai chính người đều là đá cây chân, đều là phá hôi. Kia về sau chúng ta muốn nhiều chú ý, ít nhất không thể trở ngại nàng đi tới con đường. Bạch Vân Hinh nhưng không nghĩ đương phá hôi cùng đá cây chân. Vẫn là nắm giữ vai chính trực tiếp tư liệu tương đối an toàn. Ân đâu, đây là cần thiết. Tiểu manh điểm điểm đầu nhỏ, manh lộc cọc mắt đen, mắt trông mong mà nhìn Bạch Vân Hinh. Vẽ mặt chờ mong mà nói, chủ nhân... Nếu chúng ta tưởng tùy thời truy tung đến vai chính hành tích, liền phải trước thăng cấp thời không rõ xét công năng Nga. chương 16 lưu tử ngọc. Bạch Vân huynh do dự. Nàng nguyên bản tính toán tích có đủ công hơn giá trị, liền mua kích phát hốn độn thể đan dược. Chủ nhân, trước mắt cao vị diện thượng không có kích phát huấn độn thể nguyên thủy tài liệu Nga. Thiếu manh nháy đáng yêu mắt to, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. To như vậy một cái thần giới thế nhưng đều không có. Hào đi, quý hiếm thiên tài địa bảo không nhất định xuất từ thần giới. Kích phát hốn độn thể tốt nhất tài liệu, chính là cái gọi là nguyên tư nguyên vị linh dược. Luyện thành đan, kích phát cơ suất liên thấp. Tính, nàng vẫn là thận trọng một chút đi, không vội với nhất thời. Hiện tại kích phát rồi hốn độn thể, cũng chính là tu luyện mau một chút. Đối mặt đại tu sĩ, còn phải dựa thời không ấn. Tuy nói Bạch Vân Hình có thần chi cấm, nhưng uy lực thật sự quá lớn, còn chỉ còn lại có dùng hai lần. Dùng ở người tu chân trên người, quá lãng phí. Như vậy, thời không ấn các công năng chẳng những muốn thăng cấp Còn phải cho Tiểu Minh mua một trận quang năng pháo, đỡ phải nó toái toái niệm cái không để yên. "Chủ nhân, ngươi thật sự là quá tốt." Tiểu Minh ở Bạch Vân Hinh thức hải cao hứng mà lan lộn. "Đây là cần thiết." Bạch Vân Hinh khốc khốc mà tới một câu. "Một trận hạ phẩm quang năng pháo là 5000 công hơn giá trị, ứng đối huyền linh giới như vậy tiểu ngàn giới, nghe nói dư giả." Thời không ấn dò xét công năng thăng cấp, có thể đổi các loại công năng pháp khí tiến hành dung hợp. Tỷ như, muốn tùy thời truy tung giám sát camera công năng liệt yêu cầu nhiều công năng giám sát pháp khí, 1.000 công hơn giá trị. Tiểu Manh, ngươi phòng ngự công năng có phải hay không cũng muốn thăng cấp đâu? Còn có Thuấn Di gì đó. Bạch Vân Hinh cảm thấy phòng ngự cùng Thuấn Di rất quan trọng, an toàn cùng chạy trốn tốt nhất vũ khí sắp bén. Ơn Ơn, đúng vậy. đúng rồi, chủ nhân ngươi có thích hợp công pháp không? Tiểu Manh hưng phấn đồng thời không có đã quên chủ nhân, tốt tu luyện công pháp, làm ít công to. Bạch Vân Hinh gật gật đầu, có, thiên giai công pháp là phụ thân cho ta chuẩn bị tốt. Phụ thân mây trắng khải cho nàng tìm công pháp tên là ngũ hành chuyển luân quyết. Thiên giai đỉnh cấp công pháp có thể trực tiếp tu luyện đến thần tôn cảnh, phi thăng thần giới đều không cần lại thay đổi. Công pháp cùng pháp khí giống nhau, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân đỉnh cấp, cao, trung, thấp tứ cấp. Chính là, chủ nhân, người kia công pháp không phải trực tiếp tu thần sao? Tiểu Manh nói lệnh Bạch Vân Hinh đột nhiên hồi quá vị tới, nàng còn không có kích phát huấn độn thể đâu. Bất quá, chủ nhân không cần phiền não. Thời không ấn đổi khu có thể vi chủ nhân lượng thân định chế một bộ công pháp. Đúng vậy, có thể cho thời không ấn đem ngũ hành chuyển luân quyết tu chân bộ phận một lần nữa định chế một chút ta. Đây cũng là thời không ấn cường đại công năng trí nhất, có thể sửa chữa tổ hợp các loại công pháp, lượng thân định chế. Định chế phí 3.000 công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh đại khái tính một chút. Thời không ấn do xét, phòng ngự, thuấn di cùng công kích đều thăng cấp nói, không sai biệt lắm yêu cầu một vạn công hơn giá trị. Thời không ấn dung hợp rất đơn giản. Không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Bạch Vân Hinh nhất nhất cảm ứng thời không ấn các hạng công năng. Thời không rõ xét đã dung hợp truy tung giám sát công năng, thế nhưng còn có thể thật khi chuyển quay lại hình ảnh. Thực hảo, nay cùng thực địa tiếp sóng giống nhau. Phòng ngự thuẫn công hiệu, tương đương với trung giai thượng phẩm phòng ngự phù. Có thể ngăn cản trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ toàn lực công kích, kéo dài lực so đùa chú cao mấy cái trình tự. Thuấn di sao? Ách, có thể ở phạm vi 15 dặm trong phạm vi tùy ý di. đi xem như có điều đề cao, bạch vân huynh lại xem quang năng pháo, có chút không xác định hỏi tiểu manh, ngươi xác định muốn ở huyền linh giới dùng loại kỹ thuật cao này văn minh pháp khí sao? nơi này là tiểu ngàn giới a, một trận cấp thấp quang năng pháo là có thể đem nguyên anh kỳ hoanh thành cho phi, lực sát thương quá lớn, chủ nhân không cần lo lắng lạc, ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra quang năng pháo một phần mười uy lực, nhiều lắm đem kết đan kỳ tu sĩ hoanh thành cho hôi lạc. tiểu manh ánh mắt phi thường cao, lựa chọn chính là tốt nhất một loại kích cỡ. Hào đi, nàng tranh thủ nỗ lực tu luyện, sớm ngày tấn dai. Như vậy liền sẽ không hạn chế thời không ấn chủ linh tăng lên. Bạch Vân Hinh hiện tại đã không có an toàn chi ưu, quyết định về nhà. Bác Tam Khu giao lộ, một người luyện thể kỳ 8 tầng nữ tu giả, ở ngẩn cổ nhìn ngoại phố. Người này đúng là Lưu Tử Ngọc Mẫu Thân. Bạch Vân Hinh tiến lên đánh một tiếng tiếp đón, các nàng là hàng xóm. Người đang đợi người sao? Lưu Mẫu nhận ra nàng là vạn đan môn đan phường tiểu quản sự, vội vàng trả lời. Đúng vậy. Bạch tiền bối, ta đang đợi nữ nhi. Nàng ra cửa dạo đi, còn không có trở về. Bạch Vân Huynh gật gật đầu, đi vào bắc tam khu. Thiếu manh, chuẩn bị truy tung lạc. Tuy rằng không có rõ thám biết người khác ý tứ, lại không thể mặc kệ vai chính lâm vào nguy hiểm bên trong. Còn có, nắm giữ vai chính hành tung, ít nhất có thể trước tiên biết nào giống nhau là vai chính cơ. Đỡ phải đoạt vai chính cơ, lọt vào báo ứng. Thời không ấn ấn ký bảng, mỗi cách một đoạn thời gian. Nó sẽ tự động thu thập vai chính ấn ký tin tức. Nhưng đây là tổng hợp tin tức, cũng không có hành tung hạm nhất. Thăng cấp dò xét công năng sau, vẫn là có rất lớn chỗ tốt mà, đây là trợ giúp vai chính nhóm trưởng thành vũ khí sắc bén đâu. Chủ nhân, ta đã ở Bắc Tam Khu gác lại một đạo truy tung ấn quyết, toàn bộ cây cỏ lâm phường thị đều ở thời không ấn giám sát bên trong. Tiểu manh vẻ mặt ngạo kiêu bộ dáng, ngẩng cao cao đầu nhỏ. Thật sự hảo cường đại. Bạch Vân Huynh táp lưới không thôi. Về đến nhà sau Nàng tạm thời trước đem Lưu Tử Ngọc sự tình phóng tới một bên. "Nhi tử, mama phải dùng dưỡng linh thảo nga, ngươi nhất định sẽ có hỏa linh căn." Bạch Vân Hinh mới vừa nói xong, liền cảm giác được bụng bị đá một chút. "Ha ha, ngươi cũng vui vẻ đi, thật là thông minh hảo hài tử." Bạch Vân Hinh thật cao hứng, thường xuyên cùng hài tử giao lưu là thiết yếu, Thái giao rất quan trọng. Hơn 2 canh giờ lúc sau, Bắc Tam khu giao lộ xuất hiện một cái tiểu thân ảnh. Đúng là Lưu Tử Ngọc. "Nương, Ngươi như thế nào ở chỗ này lợi? Ngọc Nhi, ngươi trở về liền hảo, chúng ta chạy nhanh về nhà. Lưu gia đại viện Tây khóa viện. Lưu Tử Ngọc đem cha mẹ đưa ra ngoài cửa phòng lúc sau, lắc mình liền vào không gian. Ai, cha mẹ còn cùng kiếp trước giống nhau đau ta, ta thực mau liền sẽ làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Lưu Tử Ngọc kiên định mà nói, nhìn về phía không gian linh dược viên. Nghĩ đến kiếp trước, nàng trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Kiếp trước, nàng bị hàn độc sau không có thể kịp thời cứu trị thân thể có thai hoang ẩm, tu luyện thông thả chậm chạp không thể trúc cơ cùng lưu tử linh chênh lệnh càng lúc càng lớn lưu tử linh vào vạn đan môn lúc sau hồn đến hô mưa gọi gió tấn giai nhanh chóng này tốc độ tu luyện đều mau đuổi kịp yêu nghiệt thiên tài thiên du chân nhân danh dương toàn bộ huyền linh giới thật là một cái là thiên một cái là mà nàng cuối cùng một lần nhìn thấy lưu tử linh khi vị này thiên tài tỷ tỷ thế nhưng cầm một quả thượng phẩm chữa thương đan nói là muốn cùng nàng chấm dứt nhân quả ha Thật là quá buồn cười. 30 năm sau mới nhớ tới cho nàng một quả thượng phẩm chữa thương đan, này còn hưu dụng sao? Lưu Tử Ngọc quyết đoán mà cự tuyệt, nàng tình nguyện từ đây không thể tấn dai, cũng không nghĩ làm nàng cứ như vậy chấm dứt nhân quả. Lưu Tử Linh, đây là người thiếu hạ. Suy nghĩ kết nhân quả, nghĩ đến quá tốt đẹp đi. Lưu Tử Linh trở thành vạn đan môn nội môn đệ tử khi, như thế nào liền không nghĩ tới cấp đường muội cầu một quả thượng phẩm chữa thương đan. Lấy nàng song linh căn tư chất. Nghĩ đến vạn đan môn điểm này mặt mũi khẳng định là sẽ cho nàng. Nàng vị này hảo tỉ tỉ, thế nhưng chờ đến 30 năm sau, mới nhớ tới cấp đường muội cầu đan dược. Cỡ nào châm chọc sự a Lưu tử ngọc nghĩ tới nơi này, cười lạnh một tiếng. Lưu tử linh, ngươi thiếu ta, liền bắt ngươi kiếp này sở hưu vinh quang tới còn đi, ta sẽ đi bước một vạch trần ngươi khăn che mặt. Nhớ trước đây, lưu tím lung đem các nàng hai cái lửa đến độc hàn đàm sau. Lưu tử linh rơi xuống nước ghi, ly chính mình nhưng xa đâu Nàng thế nhưng bỏ gần tìm xa, vòng qua Lưu Tím Lung, quỷ dị mà kéo chính mình xuống nước. Sau lại, Lưu Tử Ngọc cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy việc này khả năng đều không phải là Lưu Tím Lung một người việc làm. Lưu Tím Lung như vậy vụng về như lợi người, như thế nào sẽ có như vậy tâm kế cùng căn đảm. Nay một đời, Lưu Tử Ngọc liền để lại một cái tâm nhãn, cẩn thận tra tìm dấu vết để lại. Rốt cuộc, bị nàng điều tra rõ chân tướng. chương 17 truyền thừa khen thưởng. Lưu Tử Linh biết được Lưu Tím Lung muốn tính kế nàng khi đem kế lại kế, chủ yếu mục đích thế nhưng là nhị phòng Lưu Tử Ngọc thuận tiện đem Lưu Tím Lung thanh danh làm hư, nhất tiễn song điêu lớn như vậy nhân quả, một quả thượng phẩm chữa thương đan là có thể chấm dứt sao? Còn có lao tổ cùng đại phòng, các ngươi thiếu nhị phòng, kiếp này cũng cần thiết nhất nhất hoại lại, ai cũng trốn không thoát. Hôm nay vận khí thật sự thật tốt quá. Trong không gian linh dược, trừ bỏ dựng Linh Thảo, cái khác linh dược niên đại đều ở ngàn năm trở lên. Lưu Tử Ngọc làm sao dám đem ngàn năm linh dược lấy ra đi? Không có biện pháp, đành phải đem 300 năm phân dựng linh thảo bắt được chợ đen. Không nghĩ, thật là có người lấy ra thượng phẩm chữa thương đan cùng nàng. Thật là kiếm quá độ. Lưu Tử Ngọc nuốt vào chữa thương đan, bắt đầu chữa trị khởi ẩn thương tới. Bạch Vân Hinh sau lại cẩn thận tưởng tượng. Lưu Tử Ngọc lấy dựng linh thảo đến chợ đen thượng phẩm chữa thương đan, hành vi này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng các nàng hai cái thế, nhưng thật đúng là thành công còn bình yên vô sự. Tuy nói cũng bị người theo dõi, nhưng cuối cùng cũng chưa xảy ra chuyện không phải sao. Có thể thấy được, vai chính chính là vai chính, tao điểm quá nhiều, cũng là có thiên đạo che chở. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình đương cái ký chủ cũng không tồi. Đi theo vai chính bên người mua mua nước tương, không có thịt ăn, uống điểm canh cũng đúng a. Hùng chi còn có thể kiếm như vậy nhiều công hơn giá trị đâu. Thời không ấn, thật là thứ tốt a. Hừ hừ, gì không gian linh tinh bản tay vàng, cũng không cùng nó đổi. Bạch Vân Hình ăn vào dưỡng linh thảo cùng hỏa linh đan lúc sau, bắt đầu dưỡng thai. Nhàn khi đi thời không ấn bát quái khu nhìn xem bắt quái. Đúng vậy, nơi đó bắt quái khu không chỉ có có bát quái thiếp, còn có hình ảnh video thể nghiệm không gian, hoàn toàn là người lạc vào trong cảnh. So Bạch Vân Hình kiếp trước Internet, không biết muốn tiên tiến nhiều ít lần đâu. Hoặc là lấy bổn vỡ lòng thư cấp hải tử niệm một nghiệm. Đây là thai giáo. Một ngày này, Bạch Vân Hình vừa đến đan phường lại nghe được Lưu Mai cùng Trương Thiến Thiến ở bắt quái Lưu ra sự, từ gia độc hàng đàm sự kiện, Lưu gia lão tổ tưởng nghiêm trị Lưu Tím Lung, nhưng Lưu Đại Phu nhân quá yêu tiểu nữ nhi, trừng phạt biến thành cấm túc, nghe nói mỗi ngày còn có thể trộm ra tới thông khí, lấy Lưu Tím Lung tạo thành nghiêm trọng hậu quả, chỉ là cấm túc, quả thực quá nhẹ. Trương Thiến Thiến nghe xong, thổn thức không thôi. Bạch Vân Hinh nhưng thật ra nghe Tiểu Minh nói qua, nàng cũng không phải mỗi ngày chú ý. Lưu gia đại phòng cùng nhị phòng đãi ngộ khác biệt không phải giống nhau đại loại này không công bằng đối đãi chính là nội loạn căn nguyên lưu gia láo tổ quá bất công nhất lệnh người không thể chịu đựng được chính là lưu tím lung ở cấm túc trong lúc thế nhưng còn chạy đến nhị phòng đi cười nhạo lưu tử ngọc lúc này đây nhị phòng trực tiếp quỳ dạp xuống lưu láo tổ viện môn trước lưu gia nhị phòng thật sự là nhịn không nổi nữa lưu láo tổ cũng nổi giận nhất định phải nghiêm trị lưu tím lung còn muốn đem nàng quan đến gia tộc cấm địa chung đi này một quan chính là 10 năm Lưu đại phu nhân là khóc lam mà cầu đại nữ nhi Lưu tử linh. Cuối cùng, ở Lưu tử linh cầu tình dưới, Lưu Lão tổ mới từ bỏ. Lưu Lão tiền bối tâm nhãn thật sự là quá chật đi. Trương tiến tiến có chút lòng đầy cam phẫn. Cũng không phải là sao, cuối cùng, nhị phòng thật sự nhận không đi xuống, dọn ra đi. Ai, đáng thương nhị phòng, náo loạn nửa ngày, cuối cùng, còn không thể không rời đi ra tộc. Lưu mai cảm thán không thôi. Bạch Vân huynh trong lòng lại là hơi hơi vừa động. Này kết quả hẳn là chính là nhị phòng mục đích là Lưu Tử Ngọc chủ ý. Lưu lão tổ rõ ràng chính là bất công. Này ở tu chân giới cũng thực hảo lý giải, Lưu Tử Linh là thủy mộc song linh căn tư chất, là lưu gia tương lai hy vọng. Hắn không biết Lưu Tử Ngọc là trọng sinh, còn có bàn tay vàng. Nhị phòng cùng với tại gia tộc nơi trốn bị quản chế, không bằng dọn ra đi tới nhẹ nhàng. Nghĩ đến, ở Lưu Tử Ngọc nhịch tập vai chính quang hoàn dưới, lưu gia nhị phòng sẽ càng ngày càng tốt. Lưu gia nhị phòng dọn đi nơi nào? Trương Tiễn Tiễn lại hỏi, cũng không dọn rất xa, vẫn là Bắc Tam khu. Đúng rồi, dường như cùng Bạch sư thúc ngài gia Ly đến không xa. Bạch Vân hình hiểu rõ gật đầu. Lưu gia nhị phòng là lưu lão tổ trực hệ, hắn đối đại phòng có điều bất công, lại cũng sẽ không nhậm nhị phòng tự sinh tự diệt. Ừm, tìm một cơ hội cùng nhị phòng kết giao một chút, cùng vai chính một nhà trước quen thuộc quen thuộc. Bạch Vân hình quyết định chú ý. Năm tháng sau. Hoa. Theo một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non thành. Thân thân tiểu bảo bối bạch mính hôn tiểu ai nhi rốt cuộc sinh ra. Đinh, chúc mừng ngươi, truyền thừa đời sau, khen thưởng mười vạn công hân giá trị. Thời không ấn mãnh không đinh mà tới như vậy một chút. Tức khác đem bạch vân hình cùng tiểu manh chủ, cấp chấn ngây người. Thiên A, ai có thể nói cho bọn họ, sinh hài tử cũng có thể kiếm lấy công hân giá trị. Bạch vân hình cùng tiểu manh phức tạp mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ bởi vì nàng là thân nhị đại, vẫn là nói hài tử cũng được đến thiên hồ thừa. Nó khen thưởng thế nhưng so thu thập đến lưu tử Ngọc Khi, còn muốn nhiều thượng gấp đôi. Đúng rồi, mẫu thân vân thị bởi vì sinh dục thần tộc truyền thừa hậu đại, còn công đức vô lượng đâu. Khả năng, thời không ấn cảm thấy thần tộc truyền thừa công đức, so vai chính còn cao đi. Chủ nhân, chúng ta về sau nhất định phải nhiều sinh hài tử, công vân giá trị liền dùng không song lạc. Tiểu manh nguyện vọng phi thường mà tốt đẹp. Kỳ quái A, thời không ấn dĩ vãng cũng không có như vậy tiền lệ A. Ân. Quay đầu lại nó nhất định đi bắt quái khu cố vấn một chút. Bạch Vân Huynh tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái. Ngươi tưởng heo à, còn nhiều sinh mấy cái, với ai sinh đi. Lại tìm mục tử du. Vẫn là thôi đi. Nếu làm thiên du chân nhân đã biết đứa nhỏ này, hắn còn chưa tới cùng nàng đoạn. Nếu là cùng những người khác sinh hài tử. Bạch Vân Huynh ngấm lại đều cảm thấy trong lòng cách hướng đến thực. Sinh cái hài tử đều có 10 vạn công hân giá trị khen thưởng, thật là kiếm quá độ. Nhi tử. Ngươi chính là một cái bảo bối cục cưng a. Bạch Vân Hinh quả thực cái đến không được. Đối với người tu chân tới nói, sinh hài tử cùng ở cứ đều rất đơn giản, cũng không có phàm nhân chú ý nhiều như vậy. Càng sẽ không có cái gì thay vị bất chính vấn đề. Tu sĩ đã sớm dùng thần thức cùng linh lực đem nó sửa đúng lại đây. Phu nhân, tiểu thiếu ra là ta đã thấy nhất cường tráng tiểu anh hải. Lạc hà đem hải tử ôm qua đi, cẩn thận mà đánh giá. Bạch Vân Hinh tiếp hồi hài tử, trong lòng tràn đầy đều là tình yêu mính hôn tiểu bao tử lại bạch lại béo, còn đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ có đói bụng hoặc là liền nước tiểu khi mới có thể hừ hừ hai tiếng. bình thường phần lớn thời điểm hắn đều đang ngủ, thật là một cái trọc người yêu thương ngoan bảo bảo. nhi tử tên, tự nhiên là bạch vân Hinh chính mình lấy, họ bạch là cần thiết. tiểu manh cũng tham dự ý kiến, cuối cùng chủ hai người mới xác định xuống dưới. hôn hôn tiểu bảo bối, mẫu thân mang người dạo bắt quái khu nga. bạch vân huynh nghĩ đến thời không ấn đối sinh hải tử cho lớn như vậy công đức. Chuẩn bị đi tin tức kho hảo hảo mà cha một cha. Có thể nghĩ, từ xưa đến nay, từ mặt phát sinh quá như vậy quỷ dị sự kiện. Thời không ấn có vô số kỷ nguyên lịch sử. Cái dạng gì quỷ dị sự tình không có A. Tiểu hài tử sinh ra liền thu thập đến thời không ấn ký tình huống, nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì, tiểu hài tử sứ mệnh chính là kia nhất thời chống không vai chính A. Bạch Vân huynh ra tiểu mính huôn cũng không phải là vai chính ấn ký đâu. Cuối cùng. Nàng cùng tiểu manh cũng chưa có thể tìm được gì vãng trường hợp. Vì thế, tiểu manh còn vô số lần mà cấp trí tôn ấn chủ thần đại nhân, đã phát tin tức cố vấn, không có kết quả. Ngẫm lại cũng là, chủ thần đại nhân nhiều vội a, Có vô số thời không ấn tiết điểm muốn quản lý, như vậy một cái vấn đề nhỏ, có thể nào kinh động hắn lão nhân ra đâu. Bạch Vân Huynh chỉ có thể từ bỏ. Lại không phải khấu nàng công hơn giá trị, khen thưởng nhiều hơn mới hào đâu. Nguyệt Nhi, nhà ngươi tiểu thiếu ra chính là lại ngủ đâu đối nhiên viện ngoại chuyện tới một thanh âm đúng là Lưu Tử Ngọc mẫu thân Lưu Nhị phu nhân chương 18 cầu huyết có chuyện Lưu gia nhị phòng hiện tại chỗ ở cùng Bạch Vân Hinh gia ly đến càng gần quê nhà lui tới cũng nhiều vừa mới bắt đầu Lưu Nhị phu nhân đối Bạch Vân Hinh thực nhiệt tình một là xem ở nàng là vạn đan môn đệ tử thân phận thượng nhị là nữ nhi Lưu Tử Ngọc giao đái Lưu Tử Ngọc nhớ rõ ở kiếp trước cũng không có Bạch Vân Hinh này nhất hào người xuất hiện ở Bắc Tam khu nàng trọng sinh về sau Rất nhiều chuyện liền không lớn giống nhau. Nhiều ra một cái chưa từng gặp qua người, cũng không có gì. Nhưng nàng có chút không yên tâm. Lưu Nhị Phu Nhân thường xuyên lại đây hỏi thăm, Bạch Vân Hinh rất là phản cảm. Nếu không phải Lưu Tử Ngọc là thời không ấn thu thập vai chính ấn ký, nàng đều tưởng trực tiếp cự tuyệt lui tới. Bạch Vân Hinh dần dần mất đi nhiệt tâm. Hai nhà quan hệ không như vậy nóng hổi, ngược lại còn nhiều vài phần chân ý ra tới. Người chính là như vậy, họ hàng xa gần xú, khoảng cách sinh ra Mỹ. Có lẽ Lưu Tử Ngọc cảm thấy, Bạch Vân Huynh đối nàng không có gì uy hiếp, cũng liền an tâm rồi. Nhà đầu này, rõ ràng là tới giúp ngươi, còn nghi thần nghi quỷ. Bạch Vân Huynh cùng Tiểu Manh đều tỏ vẻ thực vô ngữ. Bất đắc dĩ, Lưu Tử Ngọc là này một phương thời không chân chính vai chính, bọn họ không thể đắc tội nàng. Là nhị phu nhân A, nhà ta Tiểu Thiếu ra đang ngủ đâu, ngài chính là có việc. liễu Nguyệt Nhi đem Lưu nhị phu nhân nên vào sân. Bạch Vân Huynh nghe được các nàng thanh âm, ra phòng tu luyện. bạch tiên bối. Lưu nhị phu nhân cung kính mà hành lễ. Bạch Vân Hình vẫy vây tay, nhị phu nhân không cần đa lễ, người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Lưu nhị phu nhân than một tiếng, ai, ta đây cũng là bị buộc đến không biện pháp, mới đến thỉnh Bạch tiền bối hỗ trợ. Bạch Vân Hinh lắp bắp kinh hãi, không nghe nói lưu ra nhị phòng xảy ra chuyện A. Nga, chính là có chuyện gì, nói nói xem, có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ giúp. Lưu nhị phu nhân nghe xong Bạch Vân Hình nói, vẻ mặt cảm kích. Lúc này mới nói lên sự tình mạng nguồn. Nguyên lai, Lưu Gia cùng một cái khác tiểu tu chân gia tộc Lâm Gia có hú ước. Vẫn là Lưu Tử Ngọc cùng Lâm Gia tam tử xào sạc hôn ước. Xào sạc cũng là tam linh căn tư chất. Bọn họ từ nhỏ liền đính thân, là hai nhà vì liên hôn trước đây năm liền đính xuống. Bởi vì Lưu Tử Ngọc bị độc thương, có thai hoảng ẩm, tấn dai vô vọng. Lâm Gia đã sớm tưởng từ hôn. Nhưng Lưu Gia lão tổ cũng không phải là ăn chay, hán tu vi so Lâm Gia đại gia môn cao. Lâm gia có nảy tâm cũng không kia gan. Hiện tại tình thế liền bất đồng, Lưu gia nhị phòng từ Lưu gia đại viện dọn ra tới, cho Lâm gia một cái cực hảo từ hôn lấy cớ. Lập tức Lâm gia liền phải tới Lưu gia nhị phòng từ hôn. Lưu nhị phu nhân ý tứ, tưởng Thỉnh Bạch Vân Huynh đi nhà nàng ngồi trận, có vạn đan môn đệ tử giữ thể diện, đỡ phải bị Lâm gia cấp khi dễ đến tàn nhẫn. Bạch Vân Huynh nghe xong không cấm khỏe miệng vừa kéo, như vậy cầu huyết cốt chuyện cũng sẽ phát sinh, chẳng lẽ phần lớn bi chính? Đều sẽ gặp gỡ loại này và mặt sự. Nàng cảm thấy lưu nhị phu nhân có điểm suy nghĩ nhiều. Phòng trưng lưu tử ngọc cước gì lâm ra tới từ hôn đi. Đống nhiên chi gian, Bạch Vân Hinh cảm thấy nữ chủ thật sự thực thông minh. Đây là một bước khấu một vòng A. Lưu tử ngọc đầu tiên là làm đại phòng cùng nhị phòng, bởi vì lưu tím lung cố, hoàn toàn trở mặt, hợp tình hợp lý mà dọn ra lưu ra đại viện. Nàng lại che giấu thân thể phục hồi như cũ sự thật, xử lâm ra tiến đến từ hôn. Lấy lưu tử ngọc hiện tại cất dấu thực lực, một cái nho nhỏ lâm ra, thật đúng là trướng mắt. Hắc hắc, nghĩ đến, lâm ra về sau sẽ hối hận đến hộp máu đi. Lưu Lão tiền bối biết việc này sao? Bạch Vân Hinh cảm thấy, lưu Lão tổ hẳn là sẽ không đứng nhìn bằng quan. Lưu nhị phu nhân ảm đạm thần thương, lão tổ tông như thế nào quản nhị phòng chết sống, ở trong mắt hắn chỉ có đại phòng. Ai, lời này ta cũng liền ở ngài nơi này nói một câu, ngày thường chúng ta cũng không dám xuất khẩu có thể thấy được lưu ra nhị phòng đối lưu lao tổ, thật sự là quá không tin tưởng. Hảo, lâm gia nào một ngày tới. Bạch Vân Huynh thực dứt khoát mà ứng hạ. Như vậy cầu huyết cốt truyện, có cơ hội đi hôn cái áo rồng cũng không tồi. Lại nói, có thể trợ giúp vai chính sự, nàng đều phi thường vui cống hiến sức lực. Lưu nhị phu nhân cảm kích không thôi, thật là thật cảm ơn ngài, lâm ra ngày mai liền phải tới. Bạch Vân Huynh tiến đi lưu nhị phu nhân, về tới nội thất. Ngoan bảo bảo Mẫu thân ngày mai liền phải đi xem cầu huyết kính nga. Ngươi cũng tưởng a, chính là ngươi hiện tại quá nhỏ đâu, chờ ngươi trưởng thành sẽ có càng đẹp mắt bắt quái nga. Bạch Vân Hinh hôn hôn nhi tử bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Tiểu Minh nghe xong chủ nhân nói, trong lòng thẳng chịu chịu. Nhìn chủ nhân cái dạng này, nhưng đừng dạy hư tiểu chủ nhân a. Ai, vẫn là nó tốn nhiều điểm thần, nhìn điểm tiểu bảo bảo đi. Tiểu Minh vẻ mặt lo lắng. Bạch Vân Hinh không để ý đến Tiểu Minh. Một chút cũng không có dạy hư tiểu bảo bảo giác ngộ. Nàng treo đùa trong chốc lát tử, liền sửa lại luyện thất tu luyện đi. Sinh song hài tử lúc sau, nàng tu luyện không thể lại kéo xuống. Ngày thứ hai, Bạch Vân Hinh liền đi lưu ra nhị phòng. Lưu nhị ra cũng là cơ trung sân, một nhà ba người ở thực rộng mở. Bạch Vân Hinh là lần đầu tiên lại đây, bình thường chỉ ở truy tung ấn ký xem qua hình ảnh. Nhìn trong viện nhất phái xuân ý giặt rào cảnh tượng, nàng khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chịu chịu. Lưu Tử Ngọc chính là một cái bại gia nữ, nha nàng trong viện hoa hoa thảo thảo chỉ là thực bình thường hoa cỏ hảo đi. Thế nhưng dùng linh tuyển thủy đi tới, thật là quá siêu cao thuế nặng thiên vật. Muốn nói Bạch Vân Hinh là làm sao mà biết được? Nàng ở ngày nọ rảnh rỗi không có việc gì, chính là nhìn nhiều liếc mắt một cái truy tung ân ký hình ảnh. Kết quả là nàng liền thấy được Lưu Tử Ngọc đồng học phi thường thổ hào một mặt. Nàng nha chính cầm mạo nồng đậm, đậm linh khí linh tuyển thủy tới bình thường hoa cỏ, thử hỏi. Cây cỏ lâm phường thị cái nào có nàng như vậy xa xỉ cùng lãng phí. Hảo đi, nhân ra là vai chính, khẳng định có linh tuyển không gian linh tinh bàn tay vàng. Bạch Vân Hinh không phải hâm mộ nàng bàn tay vàng, mà là không quen nhìn nàng loại này lãng phí hành vi. Bạch tiên bối, ngài đã tới, mau bên trong thỉnh. Lưu nhị phu nhân thân thiết mà đem Bạch Vân Hinh nên vào phòng khách. Một bên Lưu tử ngọc, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nàng cùng cha mẹ nói qua, căn bản không cần sợ lâm ra, lão tổ tông cũng sẽ không mặc kệ Nhưng cha mẹ thật sự là bị lao tổ tông cùng đại phòng thương thấu tâm, một hai phải đi thỉnh người ngoài lại đây. Cũng thế, nàng ước gì từ hôn sự tình sớm một chút chuyển ra đi đâu, cũng hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Bạch tỷ tỷ thật là quá phiền phái ngươi. Lưu Tử Ngọc hiện tại là ngưng khí ba tầng tu vi, tuy rằng chỉ có 9 tuổi, cùng Bạch Vân huynh sắc thật hẳn là lấy ngang hàng tới luận. Ở tu chân giới, đều là lấy thực lực tu vi tới luận bối phận. Bạch Vân huynh cười nói, phiền thoái cái gì, chúng ta là hàng xóm hẳn là hỗ trợ. lại nói tiểu hôn lúc sinh ra còn muốn đa tạ ngươi đưa tới linh tuyển thủy đâu. lưu tử ngọc khá hào phóng một đưa chính là một đại lưu. nhi tử mỗi ngày đều có thể dùng linh tuyển thủy tắm rửa. bạch vân Hinh thực cảm kích nàng. tuy nói nàng có thể đi thời không ấn giao dịch khu mua, nhân tình vẫn là phải nhớ hạ. kia không tính cái gì, ngươi cũng nói là hàng xóm lễ thượng vãng lai sao? lưu tử ngọc đồi bạch vân Hinh ở phòng khách ngồi xuống, hàn huyên một ít tu luyện mặt trên sự. đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một trận uy áp. Trong phòng khách mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Người có tới không? Một cái hơi khàn khàn thanh âm ở sân ngoại vang lên. Đúng là Lưu gia lão tổ, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chương 19 đánh đố. Lão tổ? Lưu Nhị gia cùng Lưu Nhị phu nhân kêu sợ hãi ra tiếng. Bọn họ không nghĩ tới, Lưu lão tổ sẽ vì từ hôn sự tự mình lại đây, cho rằng lão nhân gia sẽ không lại quản nhị phòng. Lưu Tử Ngọc liền bình tĩnh nhiều. Khoe miệng nàng một phiết trong lòng không cho là đúng đối nàng tới nói lao tổ có tới hay không đều là giống nhau từ hôn là tất nhiên liền tính Lâm ra không nghĩ lui, nàng cũng sẽ nghĩ cách lui rớt Lưu tử Ngọc không cầm nhớ tới kiếp trước xào sạc một bộ đối Lưu tử Linh nhất vãng tỉnh thâm Bộ dáng cùng đông đảo Nam tu giống nhau quỷ gối ở Nàng thạch Thạchều váy hạ thật là gọi người ghê tưởng Lưu tử Ngọc Trọng sinh một đời không bao giờ muốn cùng xào sạc có bất luận cái gì liên quan Bạch Vân Hình cùng L lưu tử Ngọc đồng thời đứng dậy cung kính mà cấp lưu lão tổ hành lễ. vạn đoan ngoài cửa môn đệ tử bạch vân hình gặp qua lưu tiền bối. lưu lão tổ hơi hơi gật gật đầu, ngươi thực hảo, lưu gia nhớ ngươi tỉnh. đều là hàng xóm, văn bối hẳn là. bạch vân hình khách khí một phen. lưu lão tổ nhìn về phía lưu tử ngọc trong lòng thầm than một tiếng, chỉ mong lâm gia có thể lấy điểm thành ý ra tới. bằng không, thế không bỏ qua. lưu lão tổ cũng thực bất đắc dĩ, hắn tích tảng cơ hồ đều tiêu hết. Không phải hắn không nghĩ cứu Lưu Tử Ngọc là thật sự bất lực. Đến nỗi Lưu tím lung sao. Hừ, đại phòng cùng nhị phòng về điểm này tiểu tâm tư, hắn lại không phải không biết. Như vậy cũng hảo, thách ra liền không như vậy nhiều chuyện phi. Tử Ngọc, hiện tại làm cho bạch tiểu hữu mặt, ta cũng muốn nói một câu. Lưu láo tổ mở miệng nói. Ta biết ngươi trong lòng có áo khí, nhưng Lưu ra hương thịnh đều áp ở tím linh trên người. Vì đại cục, ngươi liền trước chịu điểm ủy khuất đi. Chờ nàng đi vạn đan môn. Ta làm nàng giúp ngươi cầu một quả thượng phẩm chữa thương đan tới. Lưu Tử Ngọc trong lòng đột nhiên lột bộ một chút. Nàng hiếp híp mắt, trinh trọng hỏi, Lão Tổ Tông là khi nào cùng nàng nói. Thật sự làm nàng giúp ta cầu đan. Còn có, nàng đáp ứng xuống dưới sao. Này rất quan trọng. Ở kiếp trước, Lưu Tử Ngọc căn bản không biết, Lão Tổ còn có như vậy tính toán. Vẫn là nói, này một đời Lão Tổ Tông thái độ thay đổi. Hừ, ta cho nàng thượng phẩm đan dược là lúc, đã làm nàng đồng ý tới. Lưu lão tổ hư lạnh nói, đối Lưu Tử Ngọc cảm giác không tín nhiệm đến bất mãn. Đồng dạng là hắn trực hệ hậu bối, tuy rằng có điều bất công, nhưng hắn lại không phải thật sự máu lạnh, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ cấp nhị phòng Lưu lại điểm hy vọng sao? Lưu Tử Ngọc trong lòng lại cười lạnh không thôi. Thật là một vị hảo tỉ tỉ a. Xem lão tổ thái độ, nghĩ đến kiếp trước cũng đồng dạng yêu cầu quá Lưu Tử Linh đi. Lão tổ tông ở 3 năm sau cùng người đấu pháp ngã xuống, Lưu Tử Linh hẳn là liền quên mất này cha. Không Nàng không phải quên hết, mà là căn bản không tính toán giúp nàng. Nói cũng là, Lưu Tử Linh trăm phương ngàn kế mà tính kế, này hậu quả là nàng một tay tạo thành, nàng sao có thể sẽ ra tay giúp đỡ. Thẳng đến 30 năm sau, Lưu Tử Linh tấn giai khi gặp Tâm Ma, mới nhớ tới muốn chấm dứt cái này nhân quả. Ha ha, thật là quá buồn cười. Lưu Tử Ngọc nhịn không được cười to ra tiếng, tiếng cười tràn ngập vô hạn bi thương cùng trầm trọng. Ngươi này cái gì thái độ? Lưu lão tổ nhíu mày, lạnh giọng quát hỏi. Lưu Tử Ngọc ngừng cười, nghiêm trang nói, "Lão tổ tông, chúng ta đánh một cái đánh cuộc đi." Lưu Tử Linh vào vạn đan phía sau cửa, tuyệt đối sẽ đem việc này cấp đã quên. "Ngươi yên tâm, ta sẽ nhắc nhở nàng." Lưu lão tổ lạnh lùng nói, điểm này tin tưởng hắn vẫn phải có. Lưu Tử Ngọc tức khắc hết trôi nói rồi. "Hảo đi, nếu này một đời lão tổ tông không chết, chuyên môn đi nhắc nhở Lưu Tử Linh nói, cái kia hảo tỷ tỷ hẳn là sẽ không quên rất đi. Ai biết được, dù sao hiện tại Lưu Tử Ngọc một chút cũng không hiếm lạ nên báo thủ nên chấm dứt tân đoán nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua Bạch Vân Hinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đối với Lưu ra bên trong mâu thuẫn nàng một ngoại nhân không có phát biểu ý kiến quyền lực Bạch Vân Hinh chỉ chú ý Lưu Tử Ngọc thân sắc nữ chủ dường như mang theo rất lớn đoán khí a như vậy đối tu hành nhưng bất lợi tuy rằng trọng sinh báo thủ báo đoán đều không gì đáng trách tu sĩ thọ nguyên rất dài trừ bỏ thù hận ngoại còn có càng nhiều có ý nghĩa việc cần hoàn thành tỷ như nàng dưỡng bánh bao Còn có tu luyện tấn dai, cùng với phi thăng cao lớn thượng mục tiêu từ từ. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình chính là tương đối rộng rãi người. Nàng đời trước cùng tiểu thiên hồ ca ca cũng là một mâu song bảo, tư chất lại khác nhau như trời với đất. Cùng lưu tím lung nhưng thật ra rất tượng. Nhưng nàng cũng không có ghen ghét hận đến muốn trả thù người khác ý tứ A. Di chuyển loại sự tình này, lại không lấy người ý chí vì rời đi. Thu A hoán, qua dôi rắm chỉ biết ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Ai, xem ra. Về sau có cơ hội còn phải nhắc nhở một chút nữ chủ mới hảo. Từ Ngọc muội muội, Lâm gia người tới lúc sau, vị kia xảo sạc một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, lệ người nhìn thật sự thực ghê đựng. Ngươi đều tới từ hôn, con tỏ vẻ ra như vậy một bộ luyến tiếc thần sắc, muốn làm sao? Bạch Vân huynh bị dế tưởng tới rồi. Lâm Tử Ngọc cũng bị đánh bại. Nàng vội vàng trở về hậu viện, nhắm mắt làm ngơ. Có Lưu lão tổ ở, khẳng định sẽ không làm Lâm gia được tiếng y. Hai nhà cụ thể như thế nào nói? Bạch Vân huynh liền không quan tâm, nàng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, đánh cái nước tương. Hai năm lúc sau, Vạn Đan môn 5 năm một lần môn phái tổng tuyển cử tới rồi. Vạn Đan câu đối hai bên cánh cửa toàn bộ Huyền Linh đại lục, mở rộng ra sân môn, tuyển nhận đệ tử. Tây cỏ Lâm Phường thị có một cái tuyển nhận điểm. Lưu Tử Linh cùng Lưu Tử Ngọc đều tiến vào Vạn Đan môn. Lưu Tử Linh trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, bị Đan Túc Phong nguyên anh kỳ trưởng lão quân lạc chân nhân thu làm đệ tử nhập thất. Đan Túc Phong là trưởng môn một mạch sở chú ngọn núi, trưởng môn Phượng Nguyên Chân Nhân, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Lưu Tử Ngọc tắt trở thành ngoại môn đệ tử. Chỉ có chờ nàng trúc cơ kỳ lúc sau, mới có thể thăng vì nội môn đệ tử. Bạch Vân Hinh không rõ, Lưu Tử Ngọc vì sao còn muốn giấu giếm chính mình tương thế. Nàng hiện tại rất bận, tạm thời không có thời gian đi chú ý nữ chủ sự, chỉ làm tiểu manh ở vạn đan môn đặt một cái truy tung ấn ký liền xong rồi. Không có sự kiện trọng đại, nàng cũng không nghĩ nhiều quản. Nàng hiện tại mãn nhãn đều là nhi tử. Mình hôn tiểu bằng hữu một tuổi nhiều thời điểm, đã có thể lưu loát mà nói đơn giản câu. Thì như, mẫu thân ăn cơm cơm. Sư đại đại đan hảo hảo ăn. Sư ba đại đại cấp ngọt linh đan, ăn rất ngon. Nguyệt nhi muốn đi tiểu. Từ từ, tiểu ra hỏa trước mắt thí nghiệm ra tới chính là hỏa linh can, không biết về sau có thể hay không lại ra tăng mặt khác linh can. Tiểu hai tử ở sáu tuổi phía trước, linh căn tư chất đều là không vương chắc. Nhật tử quá đến bay nhanh, minh hôn tiểu bằng hưu 3 tuổi thời điểm, hắn ở đan phường đã hôn thật sự chín, thâm chịu các sư bá các sư thúc yêu thích. Thanh bân chân nhân đối hắn nhìn với con mắt khác. Bạch vân Hinh tu vi đã tấn dài tới rồi ngưng khí 8 tầng, tốc độ tu luyện có thể so với song linh căn A. Ít nhiều thời không ấn sửa chế quá ngũ hành chuyển luân quyết công lao, còn có đại lượng thượng phẩm thuộc tính linh đan. Có thời không ấn giao dịch khu như vậy tiện lợi, lại có công hơn giá trị, gì thiên tài địa bảo mua không được Chính là. Nhìn càng ngày càng ít công hơn giá trị, nàng trong lòng ở lấy máu A. Nhất định phải tăng thu giảm chi. Miệng ăn núi lở thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hôm nay, ngoài cửa lại vang lên Lưu Nhị Phu Nhân thanh âm. Hôn ca nhi thật là thông minh, nhưng làm cho người ta thích. Lưu Nhị Phu Nhân đầu tiên là cùng Bạch Vân Hinh nói một ít việc nhà, đại đại tán dương tiểu hài tử một phen. Bạch Vân Hinh nghe song thực vui vẻ. Bạch tiên bối, ngài còn nhớ rõ hai năm trước, lâm ra tới nhà của ta từ hôn sự. Lưu nhị phu nhân đề tài vừa chuyển. ân nhớ rõ. Tu sĩ trí nhớ đều rất mạnh. Lưu nhị phu nhân nói, kia sẽ nhà ta lão tổ tông nói, làm đại phòng linh tỷ đi vạn đan phía sau cửa, liền giúp ta ra ngọc nhì cầu thượng phẩm chữa thương đan sự, ngài cũng nhớ rõ đi. Không sai, là có việc này. Như thế nào, có biến cố sao? Bạch Vân hình kinh nghi hỏi. Chương hai mươi bị phát hiện. Ai ra, ngài cũng không biết, hôm trước lao tổ tông khiến cho người tiện thể nhắn đi qua. Ngài đoán thế nào, kia Linh tỷ hiện tại nhưng khó lường, ngoài miệng đáp lời, trực tiếp liền bế quan. Lưu nhị phu nhân trên mặt không biết là gì biểu tình, có điểm vui sướng khi người gặp họa, lại có chút oán giận. Bạch Vân Hinh cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lưu tử Linh đã là quân lạc chân nhân nhập thất đệ tử đi. Nàng yêu cầu lấy một viên thượng phẩm chữa thương đan hẳn là không khó đi. Vạn đan môn gì đều thiếu, chính là không thiếu đan dược. Chính là thượng phẩm đan dược tích tàng, so mặt khác môn phái cũng muốn nhiều đến nhiều. Thật đúng là làm Lưu tử ngọc đánh cuộc thắng. Lưu tiền bối nói như thế nào? Lưu Lão tổ khẳng định thực buồn bực đi. Ai ra, Lão tổ tông lần này cũng thật sinh khí. Ai, còn có thể như thế nào mà, về sau Lưu ra là muốn rửa linh tỷ. Bất quá, chúng ta nhị phòng nhưng không hiếm lạ. Lưu nhị phu nhân hiện tại nói lên Lưu Lão tổ tới, đã thiếu vài phần tôn kính y tứ. Xem ra, Lưu Lão tổ ánh mắt rất có vấn đề. Không chuẩn hắn bồi dưỡng một con bạch nhãn lang, cũng nói không chừng đâu. Nói lên vạn đàn môn, liền không thể không nói vị nào yêu nghiệt thiên tài, thiên du chân nhân. Một năm trước, mục tử du kết anh thành công, trở thành huyền linh giới trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong vòng trăm năm kết anh A, thật đúng là chính là yêu nghiệt. May mắn không có đi theo hắn, trước mắt tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, thời không ấn giao dịch khu vẫn luôn không có kích phát hôn độn thể nguyên thủy linh dược. Bằng không, Bạch Vân huynh liền tính hỏng việc thiết cũng muốn thấu đủ công hơn giá trị mua. Còn có. Thiên tài Nhi Tử khẳng định không phải như vậy dễ làm, tiểu mình hôn áp lực sẽ rất lớn. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình thực anh minh, không có làm kia yêu nghiệt biết Nhi Tử tồn tại. Nhi Tử nếu là tranh đua một chút, 6 tuổi trước thiếu một ít linh can. Có thời không ấn quần quần không ngừng tài nguyên, như vậy, Nhi Tử về sau thành tiểu nhất định cũng không kém. Ngàn vạn đừng cùng cái loại này yêu nghiệt so, tuyệt đối sẽ người so người sẽ tức chết. Vạn dặm xa không trùng, một đóa mây trắng bay nhanh mà phiêu di. Mây trắng phía trên đứng một vị khuôn mặt anh Tuấn, tinh mắt lãng mục, tóc dài phiêu giật nguyên anh tu sĩ, hào một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này đúng là Mục Tử Du, tu sĩ kết anh khi đều có thể thay đổi chính mình tướng mạo. Lúc này Mục Tử Du diện mạo có rất lớn biến hóa. Kết anh lúc sau, hắn liền chuẩn bị rời đi Huyền Linh giới, đi hướng nào đó đại ngàn giới, chấm dứt một cái rất quan trọng nhân quả. Có lẽ hắn chậm chạp không thể phi thăng thần giới nguyên nhân chính là mấy đời trước cái kia nhân quả đi. Tuy rằng, hắn trong lòng tổng cảm thấy chính mình phỏng đoán có chút không ổn, nhưng lại vô pháp phỏng đoán ra rốt cuộc là cái gì. Theo lý thuyết, này một đời hắn đã đạt tới nhất thích hợp thời cơ. Chỉ cần lợi dụng bí thuật trở về cái kia thời không, hết thể liền đều có thể giải quyết. Nhưng hắn gần nhất có chút tâm thần không yên. Tổng cảm thấy ở huyền linh giới còn có chuyện gì chưa xong. Tu sĩ đối với chính mình trực giác luôn luôn thực chuẩn. huống chi, hắn như vậy làm thượng giới chi tôn chuyển thế tiên nhân đâu. Mục tử du cẩn thận nghĩ nghĩ. Trừ bỏ nơi này tổ phụ mình lan chân nhân ngoại, hắn không có mặt khác thân nhân, đừng nói gì đến bằng hưu. Ở trong mắt hắn, nơi này đều là tiểu bằng hưu, không có tiếng nói chung. Mắt thấy liền phải ra vạn đan môn địa giới. Mục tử du chuẩn bị xuống dưới đi vừa đi. Đối với hắn như vậy hạ giới trải qua kiếp, giải quyết nhân quả tiên nhân chuyển thế tới nói. Bất luận cái gì khả năng lưu lại nhân quả, đều phải tận hết sức lực mà đi kết. Bằng không, bọn họ trở lại thượng giới sau vẫn là giống nhau độ bất quá cuối cùng thiên kiếp, còn phải lại lần nữa hạ giới chuyển thế luân hồi. Đáng tiếc hắn ở luân hồi đạo trung bị mất một ít ký ức, căn bản đã quên chính mình luân hồi ước nguyện ban đầu. Ai, cho nên nói, chuyển thế cũng không phải như vậy hảo ngạn sự. Tỷ như hắn này một đời, tổ phụ Mục Minh Lan chính là một ví dụ. Hắn lão nhân gia thọ nguyên không nhiều lắm, tư chất cũng không tốt, hoàn toàn dựa vào mục tử du luyện chế thượng phẩm thọ nguyên đan chống đỡ. Tuy nói hắn còn có ngàn năm thọ nguyên, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ tới nói không thể hóa thần, hết thể đều là uổng công. Cũng may có mục tử du, chờ tổ phụ thọ nguyên kết thúc, là có thể thông qua bí thuật một lần nữa chuyển thế đầu thai. Cũng coi như là có tân hy vọng. Minh Lan chân nhân chuyển thế sự, chính là mục tử du muốn chấm dứt một cái nhân quả. Phía trước là Vạn Đan môn cùng võ minh tông chỗ giao giới, tương đối phồn hoa. Mục tử du hướng về cây cỏ Lâm Phượng thị Vạn Đan môn đan phường phương hướng, bước chậm đi đến. "Mẫu thân, ta lặng lẽ nói cho ngươi nghe." Vũ sư bá tổ Đan dư Thiếu một mặt linh dược. Hắc hắc, ta biết ở đâu cái dược phòng. Đan phường cửa, một cái tiểu hài tử thanh âm thực rõ ràng mà chuyển tới trên đường cái. Nghe được giọng trẻ con tu sĩ đều là hiểu ý mà cười. Tiểu hài từ sau, hắn nói lặng lẽ lời nói, chính là rất lớn thanh màng nga Mục tử du thần thức lơ đãng mà đảo qua, sững sốt một chút. Đứa bé kia, như thế nào làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác đâu. Lại xem hắn tướng mạo đôi mắt cùng cái mũi đều thực quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Vẹ mắt dư quang thoáng nhìn hài tử mẫu thân, mục tử du sắc mặt tức khắc biến đổi. Bạch Vân hình ôm nhi tử, đầy mặt mang cười, có phải hay không hôn nhi lại bướng mình, đem vũ sư bá tổ linh dược lại ẩn nấp rồi. Mới không có đâu, đó là ta thu thập lên Nga, vũ sư bá tổ đã sớm từ bỏ. Minh hôn tiểu bằng hữu thực chỉnh trọng mà nói. Hắn chính là một cái hảo hài tử, làm đều là rất có ý nghĩa sự tình. Tỷ Tì như, thu thập các sư bá không cần linh dược, dần dần bồi dưỡng thành yêu thích Nói kia đều là các trưởng đối cố ý làm hắn bắt được. Nào một loại linh dược tài sẽ vô dụng đâu? Bạch Vân Hinh cảm thấy, hai tử có chút yêu thích là chuyện tốt. Vẫn là thu thập linh dược như vậy cao thiện yêu thích, đó chính là rất tốt sự. Bạch Vân Hinh nắm Nhi tử tay nhỏ vào đàn phường, chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác. Hôn Nhi, hôm nay còn đi theo vũ sư bá tổ sao? Ơn đâu, ta muốn giúp vũ sư bá tổ luyện đan. Hoa, Nhi tử lợi hại như vậy, đều sẽ luyện đan A. Là đâu? ta sẽ nhặt dữ liệu, sau đó giúp vũ sư bá tổ xem hỏa, Mình huân tiểu bằng hưu nghiêm trang địa đạo. Đông nhiên chỉ thấy phương bằng quản sự vội vã mà lướt qua bọn họ hướng phòng khách đi đến. hắn đều không kịp cùng đáng yêu mình huân tiểu bằng hưu, chào hỏi sẽ là ai tới đâu. bạch vân Hinh thần thức hướng phòng khách quét tới, lại gặp chướng ngại, nàng cũng liền không đi quản. vừa đến phòng luyện đan, chỉ thấy thanh bân chân nhân cùng lưu vũ cũng vội vàng vội mà lướt qua nàng, trực tiếp hướng phòng khách mà đi. mẫu thân. Ta lặng lẽ nói cho ngươi Nga, khẳng định có khách quý tới rồi. Thượng thượng thượng tháng chính là cái dạng này lạc. Là... Mính hôn tiểu bằng hữu thanh âm rất lớn, không có tu sĩ sẽ nghe không được. ân ân đứa con này muốn ngoan ngoãn Nga. Bạch Vân Hinh nói âm vừa ra, liền nghe được phương bằng quản sự kêu nàng. Bạch Sư Điệt, ngươi mang hôn nhi tới phòng khách. a cái gì đại nhân vật tới, còn cần nàng cùng nhi tử ngồi bồi. Bạch Vân Hinh ôm nhi tử, vẻ mặt mạc danh mà vào phòng khách chỉ thấy một vị bạch tỷ rìa như tuyết, anh tuấn phi phàm tuổi trẻ tu sĩ đứng ở phía trước cửa sổ. thanh bân chân nhân, lưu vũ cùng phương bằng đều là vẻ mặt cung kính mà đứng ở một bên, không khí thực áp lực. dường như từ vị kia tu sĩ trên người, tàn mát ra vô hình lý áp. nhất định là nguyên anh tu sĩ. mẫu thân, ta lén lút nói cho ngươi, vị này soái ca ca lớn lên thật xinh đẹp. Mình huân tiểu bằng hữu một chút cũng không để bụng trong phòng khách không khí. bạch vân huynh lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái vị kia cao nhân. Sắc thật lớn lên rất đẹp, lại còn có có chút quen thuộc. Đáng thương nàng trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra mục tử du tới, rốt cuộc qua đã nhiều năm. Lại nói mục tử du kết anh khi hơi chút thay đổi quá diện bạo. Quan trọng nhất chính là, nhi tử mình hôn lớn lên không giống cha hắn. Mục tử du ánh mắt lạnh lùng mà quét lại đây. Bạch Vân Huynh nhịn không được đánh một cái lạnh run, nàng theo bản năng mà ôm chặt nhi tử. chương 21 ta là cha ngươi. Nhưng mình hôn tiểu bằng hữu một chút cũng không cảm giác được lãnh. Hắn vì sao cảm thấy vị kia soái ca ca thực thân thiết bộ dáng đâu. Thanh bân chân nhân thấy bạch vân hình mẫu tử bị mục tử du khí thế sở áp, có chút run bẩn bật. Hắn cho rằng thiên du chân nhân không cao hứng. Vừa rồi tiểu mính hôn nói có phải hay không làm hắn phản cảm. Có chút đại tu sĩ tính cách chính là tương đối quái dị, bọn họ mới mặc kệ tiểu hài tử đại nhân đâu. Thiên du sư thúc, tiểu mính hôn ngày thường vẫn là rất hiểu chuyện. Thanh bân chân nhân ý tứ là nói, tiểu bằng hữu lời nói mới rồi thỉnh ngài đừng để ở trong lòng uyên du sư thúc, Mục Tử Du. Bạch Vân Hinh đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn về phía vị kia tuổi trẻ tu sĩ. Kia mặt mày, kia cái mũi, như thế nào cùng nàng nhi tử như vậy tượng? Lại cẩn thận nhìn lên, tuy nói khuôn mặt biến hóa rất nhiều, nhưng kia hình dáng lại là không thay đổi. Hắn đúng là Mục Tử Du không thể nghi ngờ. Mục Tử Du vẫn luôn chú ý Bạch Vân Hinh thân sắc, mỗi một cái lỗ chân lông biến hóa đều không có bỏ lỡ. Hắn cười lạnh một tiếng. "Thức hảo." Nữ nhân này thế nhưng cho hắn kết hạ như thế to lớn nhân quả. Hắn hạ giới là vì cái gì? Còn không phải là vì hiểu rõ kết thế gian nhân quả. Nếu không có hắn gần nhất tâm thần không yên, ma xui quỷ khiến mà đi vào cái này linh khí loang cây cọ lâm phường thị. Nữ nhân này có phải hay không tưởng vĩnh viễn đều giấu đi xuống? Từ hắn ở chín thế phía trước trở thành tiên giới trí tôn lúc sau, từ mặt có người dám như thế treo đùa qua hắn. Lá gan thật là không nhỏ a, thế nhưng sẽ có người dám như vậy đối hắn. Mục tử du giếng cổ không gợn sóng nỗi lòng, đã nổi lên giận sóng. A, đã có bao nhiêu vạn năm không ai dám như vậy cho hắn. Đem hải tử ôm lại đây. Như kiểu u minh ngục lạnh băng thanh âm, ở bạch vân hình bên thai vang lên. Xong rồi, xong rồi. Bị phát hiện. Bạch vân huynh nóng vội như ma. Nàng hiện tại nói nhi tử không phải mục tử du, hắn sẽ tin sao. Khẳng định sẽ không. Tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn bí thuật, thực dễ dàng biết có phải hay không chính mình huyết mạch kia nàng hiện tại chạy trốn còn tới hay không đến cập. Tiểu manh, chúng ta hiện tại có thể chạy trốn sao? Tiểu manh ở nhìn thấy mục tử du khoảnh khắc, liền có chút mạc danh hài ý. Thật là tà môn, lại không phải lần đầu tiên thấy. Nó vẫn luôn ở yên lặng mà phỏng đoán phân tích cái gì, không có kết quả. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường chạy tương đối hảo. Bằng không, tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Quan trọng nhất chính là, nó hiện tại cũng chạy bất quá mục tử du. Nguyên anh kỳ có thể thuấn di ngàn dặm. So nó trước mắt công năng lợi hại nhiều. Bạch Vân Hinh có chút chưa từ bỏ ý định mà ngắm ngắm cửa. Nàng căn bản không dám nhìn mục tử du biểu tình, ngắm lại đều sẽ thực đáng sợ. Nàng nghĩ tới có một ngày, bọn họ phụ tử sẽ tương nhận. Kia cũng là chờ đến nhi tử trưởng thành, hỏi thân cha là ai sau, nàng mới có thể suy xét vấn đề này. Hiện tại mới 3 năm A. Qua sớm. Tu chân giới đại tu sĩ nhóm ở sinh dưỡng không dễ tình hùng giới. Một cái linh căn tư chất hảo quan hệ huyết thống hậu bồi ý nghĩa cái gì. Bạch Vân Hinh rất rõ ràng. Còn có, loại chuyện này gạt hải tử phụ thân, lại nói tiếp xác thật có điểm không địa đạo. Nhưng nàng thật sự không nghĩ, làm cái này mình tinh yêu nghiệt thiên tài, tới quay dầy đến nàng cùng nhi tử bình đạm tu luyện sinh hoạt. Bạch Vân Hinh động tác nhỏ sớm đã rơi vào mục tử du trong mắt. Hắn âm chắc chắc mà cười một chút. Còn muốn chạy trốn, chạy trốn rất sao. Mục tử du không hề vô nghĩa, trực tiếp tay phải vung lên, từ nàng trong lòng ngực đem nhi tử hút vào qua đi. A. Bạch Vân Hinh thất thanh kinh hồ, rối tay liền tưởng đem Nhi Tử cấp về. Nhưng nàng hiện tại nơi nào là nguyên anh tu sĩ đối thủ, Mục Tử Du một cái lạnh băng ánh mắt, nàng liền không động đậy. Đáng giận Mục Tử Du. Ngươi muốn dám đoạt ta Nhi Tử, tỷ cùng ngươi không để yên, tỷ phụ thân ca ca cùng ngươi không để yên, toàn bộ thiên hồ tộc đều cùng ngươi không để yên. Ô, vì sao mỗi lần gặp được Mục Tử Du cũng chưa chuyện tốt? Tiểu mình luôn vững vàng mà ở không trung chậm rãi trưởng. Nga, Nga, ta bay lên tới Nga. Tiểu mình hôn một chút cũng không sợ hãi, các đại nhân chi gian không hữu hảo, một chút cũng không có lan đến gần hắn. Mục tử du nhưng không đành lòng đem uy áp gia tăng với nhi tử trên người. Tiểu bằng hữu còn tưởng rằng cái kia soái ca ca cùng hắn chơi đâu. Ngay thường, Đan phưởng sư ba nhóm cũng thường xuyên dẫn hắn chơi phi phi, nhưng hảo chơi. Thanh bân chân nhân trở đều là vẻ mặt khẩn trương. Nhìn đến tiểu mình hôn ở không trung hương phấn mà kêu gạo, biết hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm, lúc này mới không có ra tiếng. Tiểu Mính Huôn rốt cuộc rơi vào xoáy ca ca trong lòng lực, thật sự thật thoải mái mà nói. Người tên là gì? Mục tử du ôm Tiểu Minh Huôn, trên mặt như mùa quân hòa. Ta kêu bạch Mính Huôn, bạch là mẫu thân họ, thảo Dực, danh, quân tử thêm thủy. Mẫu thân nói, quân tử như nước, làm việc không thể cấp không cần táo. Tiểu Mính Huôn bờ lạ là bờ làm mà giới thiệu chính mình. Hắn liền kém đem tổ tông 18 đại đều nói ra. Đáng tiếc, Tiểu Gia Hỏa cũng không biết tổ tông là ai. Mục tử du hơi hơi mỉm cười, như bách hoa nở rộ địa như tấm, ngươi họ mục không họ bạch, nhớ kỹ sao. Tiểu mình luôn cũng không biết hắn vì sao muốn họ mục mà không họ bạch. Hắn khuôn mặt nhỏ thực dối dám. Vậy ngươi là ai a? Ta là cha ngươi. Nay một đôi lời nói, tức khắc lệnh trong phòng khách những người khác đột nhiên cả kinh. Thanh bân chân nhân, lưu vũ cùng phương bằng đều là vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hai cha con. Bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vừa rồi thiên du chân nhân nói cái gì? Hắn là tiểu mình hôn cha. Còn nói tiểu ra hỏa họ mục không họ bạch. Thiên đạo Nga, đây là bọn họ nghe qua nhất không thể tưởng tượng bắt quái. Vẫn là thanh bân chân nhân tu vi cao một ít, hắn trước hết phản ứng lại đây. Hắn hai mắt nhìn trầm trầm mục tử du cùng tiểu minh hôn. Đúng rồi, kêu mặt mày quá giống. con có, hắn nhớ ra rồi, dường như đan minh phong phong chủ minh lan chân nhân cũng là cái dạng này mặt mày. Thiên A, nay hoàn toàn chính là mục gia đặc có mặt mày A. Hắn trước kia như thế nào vẫn luôn không chú ý. Lưu vũ cùng Phương Bằng cũng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn chầm chầm tiểu mính hôn nhìn nửa ngày, cũng đều dường như nhìn ra một chút cái gì. Lại xem bạch vân Hinh, Nữ nhân kia tượng một con bị vứt bỏ đáng thương tiểu miêu, xúc thân mình, vẻ mặt tái nhật. Bọn họ trong lòng có vô số chỉ thảo nê mã bay qua. Huyền linh giới nhất yêu nghiệt thiên tài thiên du chân nhân, hắn nữ nhân cùng hài tử, thế nhưng theo chân bọn họ cùng nhau cộng sự ba năm nhiều. Này tin tức nếu là chuyển quay lại môn phái, không, toàn bộ huyền linh giới đều sẽ khiếp sợ đi. Một cái là thiên tài, một cái là ngũ linh căn phế tài. Này chênh lệnh, quả thực quá làm người khó mà tin được. Chẳng lẽ là bạch sư điệt sử dụng không sáng giỏi thủ đoạn, thiên du chân nhân? Dường như không quá khả năng đi. Cảnh giới bãi nơi đó, chẳng lẽ ngưng khí kỳ tiểu tu sĩ, còn có thể kết đan kỳ khi thiên du chân nhân? Đó chính là thiên du chân nhân đối nàng xuống tay. nếu như vậy. Bạch Sư Điệt vì sao muốn chạy đến cây cỏ lâm phường thị kiếp sau hải tử? Từ tình huống hiện tại xem, thiên du chân nhân dường như cũng không biết hải tử tồn tại đi. Ai nha, này quá phức tạp, bọn họ như thế nào cũng đoán không ra a. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Vân Hinh sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Có thiên du chân nhân như vậy đùi không ôm, trộm chạy trốn, còn một mình sinh hạ hải tử chính mình dưỡng. Cha! Tiểu mình luôn đối cái này tự thật sự thực xa lạ hảo đi nhưng hắn là một cái phi thường thông minh hài tử, cha là Nguyệt Nhi Tiêu Liêu thúc thúc, vậy ngươi có phải hay không cùng Liêu thúc thúc giống nhau tên? Mục Tử Du nghĩ nghĩ, Minh Bạch Nhi Tử ý Tứ cười nói, ta là cha ngươi, liền cùng ngươi nói, ngươi Liêu thúc thúc là Nguyệt Nhi cha giống nhau, chúng ta đều là đương cha. Tiểu Minh hôn cư nhiên liền nghe Minh Bạch, hắn vui vẻ mà hướng về phía Bạch Vân Hinh tiêu lên, mẫu thân, ta cũng có cha. Chương hai mươi hai phụ tử thiên tính, Bạch Vân Hinh vẻ mặt cười khổ. Nhi tử, người muốn hay không nhanh như vậy liền nhận cha. Chẳng lẽ đây là cái gọi là phụ tử thiên tính sao? Ngày thường cũng không gặp nhi tử đối người khác như vậy tín nhiệm A. Mục tử du đối nhi tử thái độ giống như mùa xuân giống nhau tràn ngập vô hạn quan tâm chi ý, nhưng hắn nhìn về phía Bạch Vân Hinh ánh mắt giống như kiểu lũ trời đông giá rét băng hàn. Này khác biệt thật đúng là đại đâu. Bạch Vân Hinh buông xuống đầu, sắc mặt như giấy trắng, trong lòng dối dám vô cùng. Nàng rất muốn hiện tại liền xoay người chạy trốn không dám đối mặt mục tử du kia lệnh người dùng mình ủy áp nhưng nàng lại không yên tâm nhi tử thu thập một chút hồi vạn đan môn Mục tử du lệnh băng thanh âm kịp thời đánh gãy bạch vân hình ảo tưởng ở nguyên anh kỳ cao thủ dưới nàng sao có thể thoát được rớt trừ phi thời không ấn tổn hại tự thân vì đại giới siêu trình độ phát huy hoặc là bạch vân huynh phát động thần chi cấm chính là giết nhi tử thân cha như vậy nhân quả ai có thể thừa nhận nàng không bỏ được làm nhi tử thương tâm khổ sở Bạch Vân Hinh đau khổ tuyệt vọng mà nhìn thoáng qua thanh bân chân nhân đám người, bước trầm trọng bước chân chậm rãi đi theo mục tử du ra phòng khách. Thanh bân chân nhân chờ ba người, vẻ mặt phức tạp mà trơ mắt nhìn bọn họ ra đàn phường. Sư phụ, ngài đánh ta một chút. Xem ta có thể hay không đâu, ta như thế nào cảm thấy giống ở ảo cảnh đâu. Lưu Vũ trên mặt còn treo vô cùng khiếp sợ biểu tình. Tiểu mình luôn thật là thiên du chân nhân thân nhi tử. Bạch Sư Điệt là chân nhân nữ nhân. Bang! Thanh Bân chân nhân chụp đồ đệ một cái não nhảy. ai ra? Thật đau a! Lưu Vũ kinh hô, kết đan kỳ kinh lực a! Sư phụ thật tàn nhẫn, đó chính là thật sự. Thanh Bân chân nhân lúc này mới tin tưởng trước mắt phát sinh sự, hắn giống như ở trong ngộng cảm giác, phương bằng trong mắt hiện lên mạc danh quan mang, này tin tức nếu là chuyển quay lại môn phái, nghĩ đến khẳng định sẽ kinh đảo một tảng lớn. Như vậy không tốt lắm đâu. Lưu Vũ cảm thấy như vậy đối bạch vân hình tình cảnh thật không tốt. Thanh Bân chân nhân hít sâu một hơi. Than một tiếng, ai, việc này, nghĩ đến không lâu lúc sau, liền sẽ chuyển khai. Ba người đều là thật lâu trầm mặc, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhưng trong mắt khó nén hưng phấn. Thiên du chân nhân nữ nhân cùng hải tử, thế nhưng theo chân bọn họ cộng sự ba năm nhiều. Đây là một kiện tương đương hoành động rất có để tải câu chuyện bắt quái a. Ai nói tu sĩ liền không thích nhàm chán bắt quái, ngược lại so phàm nhân càng sâu. Các ngươi mấy cái, tạm thời đã quên hôm nay việc đi. Đột nhiên, Ba người trong thai đồng thời xuất hiện một đạo lạnh băng thanh âm. Thiên Du chân nhân báo cho là Ba người không dám chậm trễ, vội vàng cung kính mà đồng ý, cho nhau đối diện vài lần, nỗ lực đem bắt quái chi tâm bình ổn xuống dưới. Bạch Vân Hinh đi theo mục tử Du ra đàn phường, một chân thâm một chân thiển mà đi tới, cảm giác phía trước lộn như vậy sai như vậy trường. Mục tử Du ôm tiểu minh hôn, ở nhi tử chỉ điểm hạ, hướng bắc tam khu bước vào. Cha, ta lén lút nói cho ngươi Nga. Liêu thúc thúc cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng sẽ thưởng xuyên tới Đan phường Nga. Ân, về sau cha giáo ngươi luyện đan. Nga. Cha lợi hại như vậy, cũng sẽ luyện đan a kia có hay không Vũ sư bá tổ lợi hại đâu? Cha ngươi so ngươi Thanh Bân Thái sư bá tổ còn lợi hại, nhi tử về sau cũng sẽ so với bọn hắn lợi hại. Nga nha, thật sự sao? Thật sự, chúng ta hồi Đan Minh Phong sau, ngươi thái gia gia khẳng định sẽ thật cao hứng. Thái gia gia có Thanh Bân Thái sư bá tổ lợi hại sao? Ân. So với hắn lợi hại, hai cha con vui sướng mà trò chuyện, cảm tình thẳng tắp bay lên. Bạch Vân Hinh thường thường dùng buồn bực rối dám ánh mắt, không ngừng ngắm phía trước phụ tử. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy rêu rao khắp nơi mà, về nhà. Thiên A, không cần A. Bạch Vân Hinh đều có thể tưởng tượng được đến, Thực mau, cây cỏ lâm phường Thị sẽ có khiếp sợ toàn bộ vạn đan môn đại bác quái. Tỷ như, thiên tài cùng phế tài chi gian không thể không nói những cái đó sự. Luận thiên tài cùng phế tài sinh ra cái gì linh căn nhi tử vấn đề từ từ nhưng ngàn vạn không thể xem thường quần chúng bắt quái lực lượng Bạch Vân Hinh ở địa cầu cùng thời không ấn bắt quái khu liền kiến thức qua liền tỷ như trước chút thời gian Lưu Tử Linh bắt quái chính là bị chuyển đến hoàn toàn thay đổi nguyên bản Lưu Tử Linh cũng không có nói quá không giúp đường muội cầu đan dự sự nhưng ở cây cỏ Lâm Phương Thị chuyến lưu lớn nhất mấy cái bắt quái phiên bản đều là Lưu Tử Linh chẳng những cự tuyệt vì đường nguội cầu đan còn đem lưu lão tổ phái đi người cấp đuổi ra vạn đan môn chuyên đến có cái mũi có mắt còn có mồ mố mố làm chứng gì bạch vân Hinh rất tin thiên tài mục tử du bắt quái tuyệt đối so với lưu tử linh muốn hỏa bạo một trăm lần nàng cái này ở người khác trong mắt phế tài khẳng định sẽ bị càng truyền càng bất ham thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhi tử không được tuyệt đối không thể làm bát quái ảnh hưởng đến nhi tử trưởng thành bạch vân Hinh trong mắt hiện lên vô cùng kiên định sắc bén chờ một chút Mục tử du vẫn luôn chú ý bạch vân huynh thân sắc. Hắn trong lòng sớm đã xẹt qua ngàn vạn loại trả thù thủ đoạn. Cuối cùng, nhìn hồn nhiên đang yêu nhi tử, liền không còn sót lại chút gì. Nàng là nhi tử mẹ ruột, hắn như thế nào nhẫn tâm dùng những cái đó thủ đoạn. Nghĩ đến lúc trước, tuy nói là nàng chủ động, nhưng hắn rốt cuộc không phản cảm, ngược lại thực hưởng thụ, thực sung sướng. Tuy rằng, nàng che giấu nhi tử sự rất quan trọng, là không thể tha thứ. Lại cũng không thể làm nhi tử mẹ ruột quá năng kham này sẽ ảnh hưởng đến nhi tử tâm cảnh. Ở điểm này, này hai người nhưng thật ra vô cùng ăn ý. Chuyện gì? Mục tử du ngữ khí vẫn là mang theo thật sâu hàn ý. Hắn tuy không có đi trả thù nữ nhân này, lại cũng sẽ không nung chiều. xem ấm nàng về sau còn dám không dám như vậy gạt hắn. Ngươi thật sự cứ như vậy trở về, không sợ bị người biết, chuyển đến quá năng kham, ảnh hưởng đến nhi tử về sau tiền đồ. Bạch vân huynh ảnh cổ chất vấn, vì nhi tử, bất cứ giá nào. Hừ. Ngươi còn có tư cách nói. Ngươi giấu ta khi, nên nghĩ đến có như vậy một ngày. Mục tử du hừ lạnh một tiếng, lạnh băng ánh mắt giống muốn đem người cấp đông chết. Hắn dưới chân không ngừng, tiếp theo đi phía trước đi đến. Bạch Vân Hình thấy hắn không để ý tới, trong lòng khó thở, trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất. Không đi rồi. Ô ô, ngươi đây là muốn hại chết ta cùng nhi tử sao. Ta gặp ngươi, còn không phải bởi vì ngươi quá rêu rao. Ngươi cũng không nghĩ, bên trong cánh cửa những cái đó nữ tu. Vì ngươi phát cuồng vì ngươi điên thành cái dạng gì? Nếu như bị các nàng đã biết, ta cùng hài tử còn có đường ra sao? Chúng ta đã sớm bị các nàng con mắt hình viên đạn cấp giết chết. Ô oh, ô oh. Bạch Vân Hình càng nghĩ càng giận, bụng mặt lên tiếng khóc lớn. Nàng đã không để bụng người khác thấy thế nào, dù sao sớm muộn gì đều phải đối mặt nàng kham. Mục tử du kinh ngạc mà nhìn nàng, ngốc lăng sau một lúc lâu. Nữ nhân này có thể một mình mang theo co thai chạy ly môn phái, sinh hạ nhi tử tự mình nuôi nấng. Nàng ý chí chi cường tâm tính chi kiên, hẳn là không phải người bình thường có thể so. Không tưởng, nàng thế nhưng sẽ khóc đến như thế khó coi. Mục tử du tức khắc có chút giở khóc giở cười. Hắn từ mặt gặp qua như vậy chơi xấu nữ nhân. Bình thường những cái đó nữ tu vì giữ gìn hình tượng, sao có thể có thể sẽ có như vậy người đàn bà đánh đá hành vi. Tiểu mình luôn nhìn thấy mẫu thân khóc, lập tức liền nóng nảy. Cha không cần chửi má nó thân. Hắn từ mục tử du trong lòng ngực nhảy xuống, chạy đến mẫu thân bên người. Hô hô, mẫu thân không khóc, mẫu thân ngoan ngoãn, không khóc. Bạch Vân Hinh một phen ôm chặt Nhi Tử, khóc đến càng là đau bờn. Nàng cảm thấy thực nghẹn quất. Sinh Nhi Tử Sự, lại không phải nàng một người định đoạt. Tuy nói nàng chủ động, nhưng Mục Tử Du chính mình không tiến tới cửa tới, nàng lại như thế nào sẽ trêu chọc hắn. Hắn hiện tại có cái gì tư cách tới chỉ trích nàng. Nàng giấu không dối gắt hắn, hắn đều không thể nói nàng. Quá khi dễ người. Mục Tử Du đi đến hai mẹ con bên cạnh. Bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ ôm đầu khóc giống Đáng thương hắn luân hồi vô số thế Không biết như thế nào an ủi. Tiểu mình luôn thấy mẫu thân khóc đến thảm Hắn cũng hoa hoa khóc lớn lên Mục tử du sắc mặt phức tạp mà lắc lắc đầu Còn nói sợ hắn rêu dao khắp nơi đâu Nàng như vậy Mới là khó nhất ham có được không chương 23 hồi vạn đan môn Mục tử du vươn tay phải Trực tiếp đem nương hai vòng lên Một cái thuấn di liền đến bắc tam khu ra Con hảo hắn có dự kiến trước Sớm đem ba người hành tung cấp ẩn ớp. Một đường đi tới, đều dùng thủ thuật che mắt thuật. Bằng không, trên đường cái như thế nào như vậy sạch sẽ? Như thế nào không ai ra tới chỉ chỉ trò trò? Nàng cho rằng hắn vui bị người ta nói bắt quái sao? Hắn chính là như vậy thiên tài yêu nghiệt. Có thể làm sao bây giờ? Hắn nếu là không đề cập tới trước tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, lại như thế nào đi đại ngàn giới? Như thế nào đi tìm cái kia cơ hội? Như thế nào chấm dứt bảy thế trước nhân quả? Vì cái kia nhân quả hắn đã suốt luân hồi bảy sinh bảy thế, hắn đã ẩn nuốt đến lâu lắm lâu lắm. Được chứ, nữ nhân này thế nhưng lại cho hắn nhiều như vậy một cái đại nhân quả. Nhưng hắn trong lòng cư nhiên còn cảm thấy thực không tồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục tử du trong lòng kỳ thật là kinh hỉ chiếm đa số. Hắn cũng không phản cảm cùng nữ nhân này sinh hạ hài tử, huống chi vẫn là như thế thông minh đáng yêu nhi từ đâu. Hắn có huyết mạch truyền thừa đời sau. Mục tử du nghĩ đến đây. Giống như lơ đãng mà ngắm liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân. Quá vãng có thể không truy xét. Nhưng tuyệt không có thể làm nữ nhân này cho rằng hắn dê nói chuyện. Nếu là về sau, nàng còn như vậy không màng hậu quả mà giấu dếm lớn như vậy nhân quả, kia hắn như thế nào chịu được? Vô luận chuyện gì, toàn bộ đều không được nàng giấu dếm, hừ, Trong lòng có quyết định, mục tử du thế nhưng có một loại như chút được gánh nặng vui sướng. Hắn cảm giác thực tà muôn đâu. Mục tử du đem nương hai trực tiếp sách trở về nhà. Liễu cùng phương cha con ba người, kinh hỉ mà nhìn tiểu thiếu ra thân cha, cao điệu mà trở về. Thoạt nhìn, nam chủ nhân tu vi rất cao. Bạch Vân Hinh mục đích đã đặt tới, cũng liền không hề chơi xấu. Tu sĩ ra sản đều ở túi chữ vật trong vòng, nàng chỉ cần cùng Liễu cùng phương một nhà giải trừ khế ước, bồi thường cho bọn hắn 300 hạ phẩm linh thạch là được. Chờ trở lại vạn đan phía sau cửa, còn không biết sẽ gặp được chuyện gì đâu. Chịu tội nhưng miễn, trừng phạt khẳng định không thiếu được. Mục Tử Du có lẽ sẽ xem ở Nhi Tử trên mặt, sẽ không quá chỉ trích với nàng, nhưng tuyệt đối sẽ nghiêm trị với nàng đi. Rốt cuộc nàng che giấu như vậy chuyện quan trọng. Bạch Vân Hinh trong lòng kỳ thật rất cho dạ, là nàng làm cho bọn họ phụ tử không được gặp nhau, xác thật có chút quá mức. Nhưng quan hệ đến mẫu tử về sau bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, nàng tất yếu lực lấy theo tranh. Mục Tử Du, chúng ta có một số việc cần thiết muốn trước nói rõ ràng. Mục tử Du nhướng mày, sâu thẳm mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói Nữ nhân này muốn nói cái gì, hắn đại khái có chút minh bạch. Ở hắn xem ra, kia đều không phải sự. Không thể công khai chúng ta thân phận, ta sợ bị ngươi kẻ ái mộ cấp hãm hại chết. Ngươi nhưng đừng không yên tâm thượng, ghen ghét sẽ khiến người phát cuồng, cùng nhập ma giống nhau. Bạch Vân Hinh vẻ mặt nghiêm túc cùng trình trọng, nàng ký ức thức tỉnh trước gặp được hãm hại, đủ để thuyết minh ghen ghét tâm đáng sợ. Có ta cùng với tổ phụ ở, ngươi còn sợ này đó. Mục tử du những mày, ngữ khí thực khinh thường. Ừ. Ta liền biết ngươi sẽ nghĩ như vậy bạch vân hình hừ nhẹ, nam nhân quả nhiên đều là như vậy tự đại, ở vạn đan bên trong cánh cửa, xác thật không cần sợ bất luận kẻ nào. Nhưng, ta cùng với nhi tử tổng muốn xuất ngoại rèn luyện đi, ngươi có thể bảo đảm chúng ta tuyệt đối an toàn sao? Sao có thể? Bên ngoài rèn luyện, không nói gặp gỡ yêu thú, gặp gỡ đánh cướp đều là bình thường. Bất quá, người ngoài muốn phòng, người quen càng ứng phòng bị, chứ bỏ hắn cùng tổ phụ. Hắn mấy đời trước nhân quả, còn không phải là tộc nhân cố sao Mục tử du trong lòng đã có so đo, nhưng hắn ngựa khí như cũ có vẻ thực lạnh nhạt, không thể có nàng. Những việc này ngươi đều không cần suy xét, ngươi chỉ cần chiếu cố nhi tử lớn lên. Về sau, bất luận cái gì sự tình đều không được giấu dếm, nếu không, trực tiếp giang cầm. Bạch Vân Huynh nghe xong, trong lòng mừng thầm. Việc này liền tính đi qua. Cảm giác mẹ nó không chân thật đâu. Tiểu manh, thật sự không có việc gì. Di, ngươi như thế nào như vậy an tính đâu. Bạch Vân Hình trong lòng thả lỏng, mới phát giác tiểu manh có chút không thích hợp. Nàng vừa mới chính là đã trải qua một hồi đại nạn a, lấy tiểu manh tính tình không nên như vậy ngoan à. Tiểu manh có vẻ có chút bực bội lại có chút hoang mang, chủ nhân, ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Cái gì vấn đề, so ngươi chủ nhân ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong còn muốn nghiêm trọng. Bạch Vân Hình đứa môi, nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, lúc này đây nhìn thấy mục tử du, ta thế nhưng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Thật là kỳ quái. Tiểu manh trong lòng buồn bực thật sự, tiểu tử này lại không phải lần đầu tiên thấy.